hôm nay cái kia từ tam đao lưu lại hai đầu cánh tay trở về đoán chừng hắc kỳ trấn người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lao ba ngươi biết hắc kỳ trấn thực lực như thế nào phong hồ hỏi hắc kỳ trấn có hai đại đ ỉ n h cấp võ giả sáu tên siêu cấp võ giả cao cấp võ giả phía dưới võ giả ước chừng có năm sáu trăm người thực lực tổng hợp rất mạnh trọng yếu nhất là hắc kỳ trấn bối cảnh nghe nói cùng quân đội cái nào đó trung tướng c n g có chút quan hệ phía sau chân chính chỗ dựa là lâm thành một gia tộc lớn nào đó phong chiến nói cùng quân đội có quan hệ là rất bình thường căn bản là lao ba n g ư ờ i không phải cũng nhận biết một tên thiếu tướng trung tướng mà thôi không tầm thường cũng chính là một đỉnh cấp võ giả thôi phong hồ nói quân đội bên trong đồng dạng là võ đạo hành hành có tài hoa không thực lực tài hoa có mạnh hơn cũng vô pháp lên làm một quân chủ tướng tối đa chỉ có thể đảm nhiệm tham l ư u loại hình chức vị trên thực lực cao cấp võ giả ước chừng có thể đảm nhiệm đoàn trưởng một cấp chức vụ cấp bậc là trung tá hoặc là thượng tá loại hình siêu cấp võ giả có thể đảm nhiệm sư trưởng quân hàm cũng đạt tới cấp bậc thiếu tướng mà đỉnh cấp võ giả có thể đảm nhiệm quân trưởng đồng dạng có quân hàm trung tướng bộ phận công huân rất cao siêu cấp võ giả cũng có khả năng đảm nhiệm quân trưởng mà thượng tướng cấp bậc tổng tư lệnh cũng chỉ có thể là chiến thần cấp tồn tại mới có thể đảm nhiệm những chiến thần khác nếu là nguyện ý gia nhập quân đội đồng dạng cũng sẽ có một cái vinh dự quân hàm thượng tướng tại về phần đại tướng cùng nguyên soái chỉ có khai quốc thời điểm phong qua thập đại nguyên soái cùng thập đại thượng tướng từ khi cái này một nhóm nguyên x o á y cùng thượng tướng lần lượt qua đời về sau hoa hạ vẫn không có hai cái này đẳng cấp quân hàm bất quá đại thai biên thời kỳ hiện tại mặc dù không có thượng tướng nhưng là nguyên x o á y lại bị một lần nữa bắt đầu dùng không phải đơn thuần nguyên x o á y quân hàm mà là chân chân chính chính nguyên x o á y tại hoa hạ hiện tại tổng cộng có mười ba cái nguyên x o á y mỗi cái nguyên x o á y cũng là tuyệt đối chiến thần cấp cường giả mười ba cái căn cứ thành phố mười ba cái nguyên x o á i mỗi cái nguyên x o á y trưởng quản một cái căn cứ khu việc quân cơ quyền hành cùng căn cứ khu thị trưởng bình khởi bình t o ọ n mỗi cái nguyên x o á y phía dưới thì là quản hạt người chín tên trở lên thượng tướng bát đại vệ tinh thành căn cứ khu riêng phần mình phân bố một tên thượng tướng nguyên x o á y chủ tính trung toàn c ụ bởi vậy cũng có thể nhìn thấy quân bộ thực lực cương đại t e rui n vn không tính trên danh nghĩa đem tình hôn giới một cái căn cứ khu tối thiểu có được mười tên võ giả cấp chiến thần quét sạch là mười ba cái căn cứ thành phố liền bao gồm một trăm ba mươi tên võ giả cấp chiến thần đương nhiên quân đội nhân số cũng căn cứ mỗi cái căn cứ khu vị trí chỗ ở mật độ nhân khẩu đợi đến có chỗ khác biệt tỉ như thai chúng căn cứ khu toàn bộ căn cứ khu tổng nhân khẩu cũng liền năm sáu n g à n vạn bộ dáng bàn về quân đội nhân số tự nhiên còn kém rất rất xa kinh thành hải thành đợi đến những cái này căn cứ khu ở căn cứ thành thị cùng thiếu tướng bên trong đem dính liễu quan hệ cũng không tính khó thân là một cái đại hình điểm tiếp tế không cần nói cùng bên trong đem có quan hệ liền xem như cùng cái nào đó thượng tướng có quan hệ cũng là rất bình thường sự tình trung tướng mặc dù cũng trong tay nắm giữ một quân quyền hành nhưng là cũng không bị phong h ầ nhìn ở trong mắt đỉnh cấp võ giả mà thôi hơn nữa hắn cũng không phải không có chút nào bối cảnh thân làm cơ sở huấn luyện doanh thành viên cùng lâm thành chiến thần võ quán phân bộ chủ quản cũng có được không sai quan hệ trọng yếu nhất là hắn thực lực bản thân cho dù là phổ thông chiến thần cũng có thể đấu một t r ậ thực lực bản thân mới là phong hổ to lớn nhất tự tin nơi phát ra chương 429 m ộ t người độc hành ân quân bộ tình huống tương đối phức tạp cũng có thể không cần đi q u ả n hắn chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thực lực là được mà ngươi mang đến ba cái kia đỉnh cấp v õ giả đủ để cho bất luận kẻ nào không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá hắc kỳ chấn lần này ăn đau mà không dám tê ơ hẳn là sẽ không nén giận phong chiến nói đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tới là được ta tin tưởng trương huy lanh thiên Cổ có đồng ba người bọn hắn có thể ứng ba thể phong ó đến, đi. hơn nữa, mấy ngày nay, ta cũng sẽ không h mấy ta sẽ rời p hổ nói cũng là đỉnh cấp võ giả sẽ không có quá lớn tranh l ệ n h dù sao hắc kỳ c h ấ n chỉ có hai cái đỉnh cấp võ giả mà chúng ta nơi này có ba cái lại thêm phong lang cùng tiểu lam vân hổ cũng xác thực không cần sợ cái kia hắc kỳ c h ấ n cái gì liền sợ đến lúc đó hắc kỳ c h ấ n người sau lưng đi ra tìm phiền toái phong chiến nói từng cái đại hình điểm tiếp tế phía sau đều có thế lực c h è o trống tỷ như chiến thần võ quán đại hình điểm tiếp tế chính là như thế có đại hình điểm tiếp tế thậm chí không có đỉnh cấp võ giả toa c h ấ n chỉ có một ít siêu cấp võ giả thế nhưng là như thường không ai dám tại đó tìm phiền thoái cũng là bởi vì người ta phía sau có thế lực ủng hộ binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn không có gì đáng sợ chỉ cần không phải có chiến thần xuất thủ cũng không phải là vấn đề cho dù có chiến thần xuất thủ chúng ta cũng không nhất định sẽ sợ đối phương phong hổ trong đầu hiện ra vân lam tông chiến thần thân ảnh Hắn đối với vân ớ i v lam tông chiến thần cảm giác danh g xưng trung ệ lắm, nguyên căn cứ khu chiến thần đầu tiên có hắn ra mặt tại trung nguyên căn cứ khu cái này trên mặt đất hẳn không có cái gì là không giải quyết được cả thổi cái gì ra châu đâu còn chiến thần còn không sợ phong chiến nghe vậy không khỏi im lặng bản thân này nhi t ử khẩu khí thực sự là càng lúc càng lớn thậm chí ngay cả chiến thần cũng không nhìn ở trong mắt ha ha có phải hay không khoác lác về sau lão nhân ra ngài sẽ biết tốt rồi tất nhiên từ tam đao sự t ì n h ta cũng biết cái kia ta hiện tại liền đi mười lăm dặm bên ngoài cái kia thôn trấn giúp ngươi đem bên trong hung thú dọn dẹp ngươi tổ chức một chút nhân thủ đi qua kéo hung thú thi thể bán tiền vừa vặn xem như cho tới bây giờ thành lập đại hình điểm tiếp tế tài chính phong hồ nói đại hình điểm tiếp tế Cũng không phải nói thành lập cấp thành lập thanh lý trong c h ấ n hung thú chỉ là một bước đầu tiên đằng sau kiến thiết quá trình còn không biết phải hao phí bao nhiêu tiền cùng tinh lực đang kiến thiết quá trình bên trong còn muốn không ngừng vây quét chung quanh hung thú phòng ngừa bọn chúng trùng kích điểm tiếp tế xây dựng cơ bản cái gì chính ngươi đi khó mà làm được vẫn là mang theo ba cái kia đỉnh cấp võ giả đi có bọn họ giúp ngươi n ắ m chắc lớn hơn một chút phong chiến vội vàng nói n ắ m chắc ta đã từng một thân một mình Thanh này lớn lý so với cái g ấ phong đôi n i ề u thôn chấn, chỗ n à c ầ n ư ờ i k hổ á c hắc chấn còn không biết lúc nào sẽ đến tìm phiền phước, hỗ hướng hồ không phiền h trợ, biết tìm người nào đến bọn ắ kỳ ba sẽ vừa nói đi thẳng phòng tiếp khách tìm một đài xe g ầ n máy thẳng đến cái kia hung thú tiểu c h ấ n mang theo trương huy bọn họ nói đùa cái gì mang theo bọn họ cái kia điểm kinh nghiệm cái gì không lâu bị phân đi phong hổ còn trông cậy vào cái thôn c h ấ n nhỏ này bên trong hung thú có thể cho lực điểm trợ giúp tiểu lam vân hổ nhất cử đột phá đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới đây vì không phân mỏng điểm kinh nghiệm phong hổ liền phong lang đều không có mang đương nhiên hắn cũng không biết phong lang cái này triệu hoán thú có phải hay không cũng có thể cọ điểm kinh nghiệm thăng cấp nếu là như vậy mà nói bản thân chẳng phải là có cơ hội bồi dưỡng được thú vương cấp phong lang phong hổ rời đi phong chiến cũng từ trong phòng đi ra nhìn thấy lanh thiên đang dạy dư chân đám người đao pháp không khỏi toát ra vẻ tươi cười có ba cái đỉnh cấp võ giả tại cho dù là bọn họ không đi ra săn g i ế t hung thú chỉ cần thỉnh thoảng chỉ điểm một chút điểm tiếp tế bên trong những người khác tu luyện đối với những cái kia tự do võ giả mà nói cũng có đầy đủ lực hấp dẫn dù sao tự do võ giả trên cơ bản cũng là sợi cỏ không có võ giả truyền thừa tất cả mọi thứ đều là dựa vào mình chiêu thức cái gì cũng đều là bản thân mù suy nghĩ làm sao có thể đủ chống đối đỉnh cấp võ giả tự mình chỉ điểm dụ hoặc có thể tưởng tượng không bao lâu phong gia điểm tiếp tế có ba tên đỉnh cấp võ giả nguyện ý chỉ điểm võ giả cấp thấp tin tức sẽ được chuyển khắp toàn bộ lâm thành võ giả vòng tròn nhất định sẽ tạo thành oanh động cần biết cái khác đại hình điểm tiếp tế đỉnh cấp võ giả riêng phần mình cũng đều có việc của mình cực ít nguyện ý chỉ điểm những võ giả khác siêu cấp võ giả nguyện ý chỉ điểm cũng không nhiều một đường kỵ hành phong hổ rất nhanh chạy tới trước đó đi qua cái kia thôn c h ấ n cái c h ấ n này phong hổ trước kia đã từng mang theo quan g quang huấn luyện viên tới qua một lần một lần kia chỉ là xa xa nhìn thoáng qua trong đó tình huống liền rút lui dù sao lúc kia phong hổ vẫn chỉ là một tên mới vào cao cấp võ giả mà thôi liền siêu cấp hung thú đều đánh không lại thì càng không cần phải nói muốn đi ứng phó trong chấn đỉnh cấp hung thú đối với đồ sát toàn bộ thôn c h ấ n phong hổ đã sớm có kinh nghiệm cũng không cần cái gì x á c h lược tìm tới thôn c h ấ n một cái góc trực tiếp leo tường đi vào bắt đầu từng gian phòng ở thanh lý công tác vì hiệu suất thậm chí phong hổ cùng tiểu lam vân hổ tiểu h ổ ly chia binh hai đường bản thân đơn độc một đường hai bọn chúng bọn đường. một phong ra điểm tiếp tế cơm trưa đã đến giờ thế nhưng là làm nhân vật chính phong hổ nhưng không thấy bóng dáng khi mọi người nghe nói phong chiến nói phong hổ một thân một mình đi thanh lý thôn trấn nguyên một đám không khỏi trợn mắt hốc mồm một người ứng phó một cái thôn trấn h u n g thú đây là cái gì thao tác đại ca ngươi sao có thể để cho hổ tử một người đi cái kia thôn trấn a trấn kia bên trong thế nhưng là có đỉnh cấp h u n g thú ba vị ta biết ba vị cũng là đỉnh cấp võ giả thực lực cường hãn còn m ờ i ba vị lập tức lên đường dư chấn nguyện ý vì ba vị dẫn đường dư chấn đầu tiên là đ o á n trách phong chiến sau đó chắp tay hướng về phía trương huy cổ đồng lanh thiên ba người nói tam láo ra ngươi quá căng thẳng lấy phong hổ công tử thực lực ứng phó chỉ là một cái thôn c h ấ n hung thú dư x à i ta đề nghị ngươi nên tổ chức đội xe đi cái kia trong c h ấ n đem hung thú thi thể mang về bớt đến lúc đó luôn cuống tay chân trương huy nói ngươi ngươi nói cái gì đâu dư chấn cảm giác có chút không đúng phong chiến là không thể nào hại con trai mình làm sao từ trên mặt hắn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc hơn nữa phong hổ mang đến trở về ba vị này cao thủ cũng không có khẩn trương chút nào đương nhiên phong chiến vẫn có chút hơi khẩn trương chỉ là lâu dài làm thủ lĩnh tức nộ không được vu s ắ c mà trương huy đám ba người tại ám sát phong hổ trước đó liền đối hắn từng có một phen hiểu tự nhiên biết do phong hổ sức chiến đấu thanh lý một cái thôn c h ấ n hung thú đối với người khác mà nói có lẽ rất khó nhưng là đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản khẩn trương dư chấn đám người bị ba người khuyên xuống dưới rất nhanh thịt rượu lên bàn nâng ly c ạ n chén mới vừa cơm nước xong xuôi dư chấn liền không kịp chờ đợi dựa theo trương huy đề nghị bắt đầu tổ chức đội xe t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một người bình một chấn đội xe hướng về tiểu trấn đi trên đường đi tự nhiên không phải thuận buồn xuôi gió nửa đường có hung thú càn đường phía trước mười dặm đường cũng trên cơ bản không cần trương huy ba người bọn họ xuất mã điểm tiếp tế mang đến bản bộ cao thủ cũng đủ để cam đoan đội xe thuận lợi thông hành mà qua mười dặm về sau điểm tiếp tế bản bộ cao thủ xử lý cũng có chút phiền thoái qua điểm tiếp tế mười dặm phạm vi cao cấp hung thú ẩn hiện liền dần dần nhiều hơn hơn nữa có đôi khi thường xuyên là kết bệ kết lu hoạt động mà điểm tiếp tế nơi đó trừ phi phong chiến tự mình xuất thủ nếu không mà nói lấy cao cấp võ giả giao đấu cao cấp hung thú số lượng ở thế yếu tình hung dưới thật đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng dù sao phong chiến tuyển nhận những cái này cái gọi là cao cấp võ giả cũng là dân gian tự do võ giả hơn nữa thuộc về lăn lộn tương đối kém loại kia chẳng những không có võ kỹ liền xem như công pháp phổ biến cũng đều là hoàng cấp mà thôi thậm chí ngay cả huyền cấp công pháp đều không có sức chiến đấu cùng phong hổ trong ngày thường gặp được những cái kia cao cấp võ giả căn bản không phải một cái lượng cấp đương nhiên nếu là dựa vào một người cũng có thể lăn lộn rất tốt mà nói cơ hồ có rất ít người sẽ đi nghe người khác sai sự phong chiến trong tay nhưng lại có một ít huyền cấp công pháp thậm chí địa cấp công pháp tu luyện danh ngạch đều có nhưng là hắn sẽ không dễ dàng như thế tràn ra đi cần biết cho dù là hiện tại công pháp giá cả hạ xuống gấp mười lần tình hôn g dưới phong chiến trong tay những cái kia công pháp vẫn như cũ giá trị kinh người nếu là không thể lập xuống một chút công lao thông qua nhân phẩm khảo sát phong chiến là sẽ không dễ dàng đem những này công pháp truyền đi vạn nhất gặp người không quen cầm công pháp chạy đến lúc đó phong chiến khóc cũng không tìm tới địa phương khóc Tiến nhập ngoài mời dặm phạm vi, mắt thấy điểm tiếp tế ngoài mời vi, điểm nhập những phạm dặm cái kia phổ h t ô này g giả đã không đủ để ứng phó những hung thú kia. Cổ đồng chủ động đứng cao cấp Cổ chủ trước kia. phía nhất phó phạm võ đã đủ để đầu thú trên ở xe, l gặp hung được có trực ngại, hung thú trở ngại, trực tiếp cầm kiếm Phạm là bao một hổ cái bị đồng chiêu mất mạng. Cái này kỳ thật cũng là trương huy ý nghĩa dù sao ba huynh đệ mới đến cũng nên biểu hiện mình một chút tồn tại cảm giác lanh thiên thực lực đã không cần chứng minh cái kia từ tam đao lưu lại một đầu cánh tay chính là to lớn nhất sức thuyết phục lúc này tự nhiên là đến phiên cổ đồng cổ đồng cương đại rốt cục để cho đám người ý thức được đỉnh cấp võ giả chỗ lợi hại trong ngày thường bọn họ đụng phải những cái kia cao cấp hung thú trên cơ bản cũng là mấy người phối hợp tìm kiếm lạc đàn tiến hành vây giết mà cổ đồng thì là hoàn toàn mặc kệ đối diện có bao nhiêu cao cấp hung thú trên cơ bản cũng là một kiếm một cái hoàn toàn không cần ra kiếm thứ hai tự nhiên những cái này bị g i ế t chết hung thú thi thể cũng sẽ không lãng phí trực tiếp bị chứa đến trong xe một cái cao cấp hung thú tối thiểu giá trị trăm vạn điểm tiếp tế rất nhiều huynh đệ có thể không nỡ lãng phí làm xe đi tới thôn trấn phụ cận dừng lại thời điểm đám người nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được trong trấn thảm liệt tiếng chém rết mùi máu tươi theo gió nhẹ phiêu tán đến bọn họ hô hấp trong không khí dày đặc mùi vị làm cho người buồn nôn đám người cũng trên cơ bản cũng là thường xuyên tham dự đi săn hung thú lao thủ nồng đậm như vậy mùi máu tươi liền bọn họ đều không biết rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu h u n g thú mới có thể chảy ra nhiều huyết dịch như vậy đi ra nhìn thấy không phong hổ công tử lúc này hẳn là còn ở bên trong chém giết bất quá xem tình hình hắn đã giết tới thôn c h ấ n chính giữa chỉ cần trung ương kết thúc chiến đấu trong cái thôn trấn này h u n g thú cũng liền chơi xong trương huy nói không thể tưởng tượng nổi một người bình một cái thôn trấn đúng vậy à không thể tưởng tượng nổi thực sự là n g h ĩ không ra hổ tử thế mà phát triển đến tình trạng này nhớ năm đó tiểu tử này mới cao như vậy à tiểu tử này năm đó còn tại trên người của ta vung qua đi tiểu điểm tiếp tế các lao nhân nguyên một đám bắt đầu mặt mày hớn hở cho hắn vừa tới võ giả phổ cập phong hổ khi còn bé anh hùng sự tích chi chi chi đúng lúc này một cái tiểu hồ ly đột nhiên tìm tới nhảy đến trên xe bắt đầu khoa tay lúc này hổ tử bên người sùng vật nó đây là ý gì dư chấn hỏi hẳn là để cho chúng ta đi theo nó trương huy trầm ngâm nói Mà minh, trầm này tiểu hồ ly thì là là này. lúc ly lại ly chỉ chương chính chiến nhiên gật đầu, tựa như lại nói, ngươi thông động, Phong giọng nói. huy, tiểu thì đột gật tựa thật ta tứ theo tiểu Đi, đội khởi đi đi. đầu, hồ hồ ý xe sau đó tiểu hồ ly dẫn đường đội xe đi theo ở đằng sau đi tới thôn trấn một cái góc dừng lại tiểu hồ ly trực tiếp vượt qua tường mấy người theo tới nhìn xem sau đó tại trên đầu tường thò đầu ra nói đại thủ lĩnh nơi này tất cả đều là hung thú thi thể đều đã chết không có sống phong chiến nghe vậy xứng sở không có tất cả đều là đã chết người kia hồi đáp tuất cho ta chuyển tất cả mọi người đi qua hỗ trợ phong chiến nói theo phong chiến ra lệnh một tiếng đông đảo võ giả bắt đầu xuống xe sau đó lật nhập v ế t tường bắt đầu đem thu thập bên trong hung thú thi thể ba vị loại này việc nặng cũng không nhọc đến phiền chư vị đợi lát nữa xe thời điểm hy vọng ba vị có thể cùng ta cùng một chỗ vì xe chuyển vận hộ giá hộ tống nửa đường không nên bị hung thú khác chui chỗ chống phong chiến nói ha ha là lao ra ba người nghe vậy gật đầu xác thực lấy ba người bọn h ắ n đỉnh cấp võ giả thân phận đi làm loại này vận chuyển hung thú thi thể sống cũng xác thực hạ giá phát tài thực sự là phát tài thật nhiều thật nhiều hung thú thi thể đúng vậy à hơn nữa trong đó có không ít cũng là cao cấp hung thú thi thể đây cao cấp hung thú thi thể một cái liền có thể giá trị hơn một trăm vạn nhiều như vậy hung thú thi thể cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a rất điên cuồng a thực sự là rất điên cuồng nhiều tiền như vậy phát tài thực sự là phát đại tài trong lúc nhất thời đông đảo võ giả đều lâm vào trong điên cuồng so với kinh thành căn cứ khu những cái kia võ giả trung nguyên căn cứ khu những cái này võ giả bình thường thấy qua việc đời thật có hạn rất dễ dàng thỏa mãn mà lúc này phong hổ đang tại trong trấn đại chiến trong đó đỉnh cấp hung thú so với kinh thành căn cứ khu thôn trấn mà nói t r u nhưng g nguyên căn cứ k u yếu khu trong, thôn trấn h đúng n là ợ c chút. một Tại i k h thành khu t căn bên n cứ r o một mấy trăm chiếm chiếm thôn trấn thú, trong trung thú trường thú thành trường, cái có cấp cư cao cấp cư còn biến phổ hung hơn hung phân hung ngàn nữa nửa, quảng đó, là ạ i một t h n hung hung cùng đỉnh hung Nhưng h thú, chút thú thú. mới siêu là là sơ cấp cấp cấp ít đã ở cái này cái trong trấn hung thú số lượng căn cứ phong hổ tính ra đại khái chỉ có mười vạn ra mặt bộ dáng trong đó sơ cấp hung thú muốn chiếm cứ trong đó sơ cấp hung thú muốn chiếm cứ ba năm khoảng trừng trung cấp hung thú chiếm cư năm thành mặt khác một thành năm mới là cao cấp hung thú về phần siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú số lượng quá ít siêu cấp hung thú bất quá ba mươi bốn mươi con đỉnh cấp hung thú mới ba cái cùng kinh thành căn cứ khu đậu một tím ấy trăm siêu cấp hung thú mười hai mươi đầu đỉnh cấp hung thú đúng là không có cách nào so hơn nữa đem tất cả hung thú săn giết hoàn tất về sau bốn đầu đỉnh cấp hung thú cũng chỉ cho phong hổ cống hiến một chút tiêu hao thuốc men một kiện trang bị đều không có nhưng lại siêu cấp hung t h ú cống hiến một cái đai lưng thuộc tính coi như không tệ tự mang một cái hai mươi phần trăm thể chất phòng ngự bộc phát bất quá đối với phong hổ mà nói không có tác dụng gì ngược lại là có thể đưa cho cha mình chương bốn trăm ba mươi mốt cùng quân đội đánh quan hệ cảm tạ vân khói huynh đệ thủ hộ mặc dù nơi này hung t h ú không phải rất mạnh bất quá khi phong hổ săn giết hoàn tất tất cả hung thú về sau tiểu lam vân hổ vẫn là thuận lợi tăng lên tới lv chín mươi mốt gấp chính thức tiến nhập đỉnh cấp hung thú trong hàng ngũ mặc dù chỉ là vừa nhập đỉnh cấp hung thú bất quá cũng coi là trưởng thành tiếp đó cái này tiểu lam vân hổ liền muốn chuyển giao cho cha mình mà hắn mang theo tiểu lam vân hổ là thật không tiện dù sao không bằng tiểu hồ ly một dạng thể tích nhỏ càng thêm thuận tiện làm phong hổ từ trong c h ấ n đi ra thời điểm phong chiến đám người còn tại vội vàng thu thập hung thú thi thể nơi này hung thú thi thể rất nhiều nhiều nữa mà phong ra điểm tiếp tế xe tải số lượng mới chỉ có năm chiếc m à thôi mỗi lần mỗi chiếc xe không sai biệt lắm chứa đựng khoảng ba trăm hung thú liền đã cao nữa là mười vạn ra mặt hung thú tối thiểu nhất cần hơn ba trăm lội xe bình quân đến năm chiếc trên xe mỗi chiếc xe tối thiểu cần hơn sáu mươi lội mà bây giờ mỗi chiếc xe bình quân xuống tới liền mười chuyến đều không có kéo tiểu t ử ngươi rốt cục đi ra thế nào rết sạch rồi hay không phong chiến hỏi đương nhiên rết sạch rồi trong cái thôn trấn này hẳn là không có cá lọt lưới phong hổ nói bình thường mà nói cho dù là chu diện toàn bộ thôn trấn ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới cũng là rất bình thường sự tình dù sao hung thú là tới chạy trở về v ọ n mà không phải đợi tại nguyên chỗ bất động cho ngươi đi giết bất quá phong hổ thủ hạ còn có hai đại hung thú bọn chúng cái mùi k h i u giác có thể so sánh phong hổ mạnh hơn nhiều nhất là tiểu hồ ly k h i u giác mười điểm nhạy cảm phụ cận hoặc là hung thú trên cơ bản đều bị nó bắt được giết chết tiểu t ử ngươi lúc này mới mấy giờ công phu ngươi thế mà giết mười vạn hung thú phong chiến đã không biết nên nói cái gì cho phải nếu là mỗi người đều có phong hổ dạng này đánh giết hung thú tốc độ sợ l à địa cầu bên trên có lại nhiều hung thú cũng không đủ giết đừng nói là mười hai cái thất thải cái phêu xuất hiện hung thú liền xem như hai mươi bốn ba mươi hai cái sợ là cũng không được con tốt ha ha cũng không phải ta một người công lao tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ cũng giúp không ít bận bịu phong hổ nói phong hổ dao găm sở trường đã tăng lên tới cao cấp tốc độ công kích lại tăng một đoạn tăng thêm đổ bộ tự mang ra tăng mười phần trăm tốc độ công kích còn có kiếm nhận l o ạ n vũ phong hổ hiện nay g i ế t quái tốc độ tự nhiên cũng so trong ngày thường còn mạnh hơn nhiều tiểu lam vân hổ có phải hay không trưởng thành phong chiến hỏi ân đã trưởng thành tiểu gia hỏa này cùng phong lang về sau liền lưu tại điểm tiếp tế bên trong hai bọn nó chỉ nghe ngươi điều khiển phong hổ nói có hai bọn chúng ta coi như yên tâm nhiều phong chiến cười nói à đúng rồi ta tặng cho ngươi những tảng đá kia ân hai tiểu gia hỏa này cũng là để tiêu hóa thường xuyên uy bọn chúng điểm tàng đá thực lực bọn hắn nói không chừng còn sẽ có đột phá nếu là có hướng một ngày có thể nuôi một đầu thú vương hhh phong hổ cười nói thú vương nếu là tiểu lam vân hổ cùng phong lan g đạt đến thú vương cảnh giới vạn nhất không nghe lời làm sao bây giờ phong chiến nghe vậy một mặt khổ sở nói hãn tại võ giả nhà trong bài bột cũng đã gặp tình huống tương tự có chút hung thú gia tính nan tuần thực lực cường đại trí tuệ sau khi mở ra có thậm chí sẽ phản phệ chủ nhân yên tâm đi hai bọn nó sẽ không phong h ổ nói có hệ thống chế ước hai tiểu gia hỏa này làm sao lại phản bội hơn mười vạn vạn hung thú làm cho cả điểm tiếp tế người bận rộn đến hơn phân nửa đêm mới đưa tất cả hung thú thi thể toàn bộ mang trở về đồng thời kiểm kê nhập kho hoàn tất dư chấn mang theo kiểm kê hoàn tất sách nhỏ run rẩy nhìn xem phong chiến nói đại ca đại ca phát tài chúng ta phát tài à? ân ta cũng biết rõ phát tài nói nhanh lên một chút xem tổng cộng có bao nhiêu con hung thú phong chiến ngồi nghiêm chỉnh nhìn như giống như rất bình tĩnh kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã sóng lớn mãnh liệt sơ cấp hung t h ú 41,258 đầu trung cấp hung t h ú 52,321 đầu cao cấp hung t h ú 18,732 đầu siêu cấp hung t h ú 36 đầu đỉnh cấp hung t h ú b đầu tổng số lượng vượt qua 110.000 đầu dư chấn nói 110.000 m hung t h ú 110.000, h m ư h i c phát tài lần này thực sự là phát đại tài phong chiến tự lẩm bẩm sơ cấp hung thú đồng dạng giá trị hơn một vạn tiền địa cầu coi như dựa theo gần một vạn tính toán hơn bốn vạn đầu sơ cấp hung thú tối thiểu giá trị hơn bốn tỷ mà trung cấp hung thú giá tiền là sơ cấp hung thú gấp m ộ ư ơ i lần có thừa hơn năm vạn trong đầu cấp hung thú liền giá trị hơn năm mươi ước cao cấp hung thú hơn một vạn tám ngàn t h ỉ giá trị hai mươi tỷ đó là dư xài về phần đằng sau ba mươi sáu con siêu cấp hung thú một cái bán mấy ngàn vạn không là vấn đề cộng lại cũng có thể giá trị một tỷ khoảng t r ư ờ n g mà bốn đầu đỉnh cấp hung thú một cái liền giá trị mấy cái ức bốn cái chung vào một chỗ hai mươi cái ức không sai biệt lắm là có nói cách khác lần này bọn họ liền c h ọ n vẹn kiếm lời không sai biệt lắm ba trăm ức khoảng t r ư ờ n g tiêu diệt toàn bộ một cái thôn trấn hung thú quả nhiên là kiếm tiền hơn ba trăm ức đầy đủ bọn họ trước kia kiếm lời hơn mấy chục năm mà bây giờ mới bất quá một ngày mà thôi đại ca nhiều như vậy hung thú thi thể nhất định phải từng nhóm bán ra nếu không mà nói có, có t hơn mười vạn chỉ hung thú nếu là chỉ đưa lên tại lâm thành thị trường tất nhiên sẽ cho lâm thành hung thú thị trường mang đến nhất định trùng kích sơ cấp hung thú ngược lại cũng dễ nói mấy vạn con không đáng kể chút nào trung cấp hung thú cùng cao cấp hung thú nhất định sẽ không thể tránh né nhận một chút ảnh hưởng ha ha yên tâm đi nhóm này hung thú ta không có ý định để chúng nó chạy vào thị trường mà là cung cấp quân đội phong chiến nói quân đội n u ô i võ giả không ít mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều hung thú thịt bọn họ mặc dù cũng có bản thân săn g i ế t tiểu đội nhưng là không chịu nổi nhiều người quân đội đối với hung thú thịt nhu cầu lượng vẫn luôn so sánh lớn cái này càng là hung thú giá thịt một mực không giảm xuống đi nguyên nhân đương nhiên trừ bỏ hung thú thịt h u n g t h ú vật liệu bọn họ cũng rất cần quân bộ cũng có bản thân h u n g thú vật liệu hãng chế biến cung cấp cho quân đội thế nhưng là quân đội cho giá cả có thể không cao lắm dư chấn trần c h ờ một chút sau nói đó là bởi vì hàng thiếu hơn nữa ta cũng không có ý định ở nơi này nhóm h u n g thú trên người kiếm lời bao nhiêu tiền chủ yếu vẫn là có thể cùng quân bộ tạo mối quan hệ tốt nhất là có thể phải vị kia quân bộ thượng tướng để cho hắn ủng hộ chúng ta thành lập đại hình điểm tiếp tế phong chiến nói đại hình điểm tiếp tế cũng không phải nói thành lập liền có thể thành lập đến một lần cần đại lượng võ giả đi thanh lý trong trấn hung thú thứ hai cũng cần cầm tới căn cứ khu phê văn trong đó vẫn có một ít trình tự phải đi đương nhiên cỡ nhỏ điểm tiếp tế căn cứ khu chính phủ hạn chế nhiều một chút nhưng là đối với đại hình điểm tiếp tế hạn chế thật đúng là không nhiều dù sao tiêu diệt toàn bộ tiểu trấn hung t h ú không phải một chuyện dễ dàng sự tình căn cứ khu chính phủ hận không thể khắp nơi đều là đại hình điểm tiếp tế đây vậy nói rõ nhân loại phạm vi hoạt động lại tăng nhiều mỗi thành lập một cái đại hình điểm tiếp tế ở xung quanh lại có thể mới tăng thêm mấy cái c ỡ nhỏ điểm tiếp tế danh lệch chương 432, t r a n g bước ta liền phục n g ư ờ i nam t r ư ơ n g trong c h ấ n hung thú là dọn dẹp xong về phần hung thú thi thể nên xử lý như thế nào phong hổ coi như mặc kệ ban đêm giáng lâm phong hổ một người lặng lẽ chuồn ra cửa chạy đến mỏ linh thạch nơi đó bắt đầu vụn trộm đảo móc linh thạch linh thạch thứ này lại nhiều cũng chê ít chiến sùng tiến h o a cần nó trở thành chiến thần về sau tu luyện cũng cần nó tiến vào chiến thần cảnh giới về sau muốn mua thứ gì cũng có thể sử dụng linh thạch đi đổi tóm lại linh thạch là càng nhiều càng tốt mặc dù phong hổ hiện tại không gian chữ a vật bên trong có không ít trung phẩm linh thạch trong h ò mẹ kẻm cũng có rất nhiều hạ phẩm linh thạch nhưng là hắn vẫn là chê ít một đêm xuống tới phong hổ lại đào lượng lớn linh thạch trong đó không ít cũng là trung phẩm linh thạch sáng sớm hôm sau bình bản thân đào móc qua dấu vết sau đó đến điểm tiếp tế ngủ、bù. một mực ngủ đến giữa trưa rời giường cùng đám người cùng một chỗ đang dùng cơm trưa cửa thành chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn các ngươi là người nào muốn làm gì cửa thành chỗ đang tại thủ vệ võ giả la lớn nhưng mà một câu mới vừa nói xong liền nghe được hắn a một tiếng sau đó là thân thể trọng trọng rơi xuống thanh âm phong chiến còn có phong hổ nhanh lên cút ra đây cho ta có người đập pha quán phong hổ vừa mới buông chén đuốt xuống không khỏi nhún g mày ra chuyện này đám người cũng đều không tâm tình lại ăn cái gì cơm mà là cùng đi đến cửa thành cửa thành chỗ nguyên bản thủ vệ võ giả đã thổ huyết đến cùng không đến người ra chân vẫn là rất có phân tức mặc dù thổ huyết trọng thương nhưng là khoảng cách chết còn kém không ít h i ệ n nhiên cũng không có ra tay đọc gác nếu không dựa theo một cước này công lực lại hướng trái di chuyển ba phần mà nói thủ vệ này võ giả bất kể như thế nào cũng là sống không được mà cửa thành bên ngoài một nhóm hơn hai mươi người võ giả chính nhìn chằm chằm nhìn chằm phong hổ đám người đi đầu một người cầm trong tay trường đao trên mặt sắt khí thần sắc băng lánh nhìn chằm chằm phong hổ cùng phong chiến hai người người chính là phong hổ còn nữa hôm qua làm tổn thương ta tam đệ bọn người ở tại chỗ nào người kia trầm giọng nói người là ai phong hổ nhìn về phía người kia c a o mày nói hắc kỳ c h ấ n bá đao liên ôn người kia trầm giọng nói theo người này lời nói vừa ra thanh âm phong hổ bên người không ít phong gia điểm tiếp tế võ giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh lùi lại một bước người này chính là bá đao liên ôn gia hỏa này có thể không tầm thường chính là hắc kỳ chấn hai đại đỉnh cấp võ giả một trong lời đồn hắn có đánh giết đồng cấp võ giả ghi chép mà bản thân hắn chính là đỉnh cấp võ giả nói cách khác hắn đã từng từng đánh chết đỉnh cấp võ giả căn cứ khu chính phủ là không cho phép võ giả ở giữa tự giết lẫn nhau nhưng mà có một số việc là không có cách nào tránh cho căn cứ khu bên trong vệ tinh thành bên trong không thể chém giết vậy liền đến vô biên cánh đồng b ắ n á c luôn có một số người lẫn nhau ở giữa sinh ra không cách nào khép lại cựu hận muốn đưa đối phương vào chỗ chết sau đó hoang dã quyết đấu bắt đầu hứng khởi bọn họ sẽ mời phe thứ ba võ giả tiến hành công chứng sau đó ở trong vùng hoang dã nhất quyết sinh tử toàn bộ hành trình không cho phép thu hình lại cho nên cũng sẽ không lưu lại chứng c ứ gì mà loại này quyết đấu dân không kêu ca quản không truy xét chết cũng đã chết bá đao liên ngôn chính là một cái đã từng tham gia qua quyết đấu đồng thời còn sống trở về người à, nguyên lai、like、ngươi chính là hắc kỳ chấn hai đại đỉnh cấp võ giả một chòng ha ha làm sao cái kia từ tam đao cánh tay là ta để cho người ta chém đức ngươi có ý kiến phong hổ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói ta còn chưa có đi tìm các ngươi tính số sách các ngươi lại còn một đến hai hai đến ba tới tìm ta phiền phức thật coi chúng ta dễ khi dễ sao tiểu bối không biết lễ phép thực sự là đáng g i ậ n đến cực điểm đã ngươi chặt đức ta tam đệ một cánh tay như vậy chính ngươi tự đoạn hai cánh tay việc này như vậy bỏ qua Liên ngôn thản nhiên nói, tự đoạn hai ngươi hai hai ngươi cái thêm ngôn thản đoạn cánh tay. Ta xem không bằng đoạn cánh chân, mạng như thế nào. tự tay. Ta tự tay ta tha một thế cho xem phong h ổ thản nhiên nói phong h ổ đừng tưởng rằng ngươi là chiến thần võ quán học viện học sinh ta liền không dám đem ngươi thế nào ta hôm nay tâm tình rất kém cỏi rất không cao hứng ta khuyên ngươi không nên chọc giận ta không biết lượng sức chọc giận một cường giả đối với ngươi mà nói không phải là cái gì tin tức tốt Liên ngôn hai hàng lông hai ngôn hàng vặn cùng một chỗ. mẩy một nhìn về phía phong h ổ nói a kỳ thật đây chính là ta nghĩ nói với ngươi không biết lượng sức chọc giận một cường giả cái kia từ tam chính là hạ t r ạ n g ngươi làm sao lại không thể nhớ lâu một chút đâu phong h ổ cười nói ngươi muốn chết cái kia bá đao liên ôn trực tiếp rút ra chính mình binh khí sau đó hung hăng chạm tại một bên trên tường thành uy lực cực lớn trực tiếp đem điểm tiếp tế nửa bên tường thành một đao cho chém nát bá đao vốn cho rằng bản thân một đao kia cũng có thể đem đối phương cho hù sợ nhưng lại không muốn nghe đến phong hổ nói ra lao b à chúng ta xây dựng tòa thành này tường tốn bao nhiêu tiền hắn chặt đứt cái này một đoạn sao tu bổ một lần bốn năm mươi vạn không sai biệt lắm là muốn phong chiến nói không ta là nói toàn bộ tường thành phong hổ nói toàn bộ tường thành cái k i ê u ít nhất phải hơn trăm triệu phong chiến nói nghe được không cho ta một trăm triệu sau đó tự đoạn n g ư ờ i hai tay cùng hai chân liền có thể đi thôi phong hổ lần nữa nhìn về phía cái kia bá đao liên ngôn nói hh ắ c ắ c t ố t phi thường tốt tiểu bối ngươi dám vũ nhục ta ngươi muốn bản thân hành động trả giá đát bá đao liên ngôn trên mặt vẻ dữ tận nói ha ha nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ à. lanh thiên ngươi là dùng đao hắn cũng là dùng đao hắn ở chúng ta lâm thành kể bên này ngoại hiệu là bá đao liền giao cho ngươi nhìn xem là ngươi đao lợi hại vẫn là hắn đao bá đạo đương nhiên ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi có thể từ trong tay hắn đem bá đao cái danh hiệu này đoạt tới cái danh hiệu này thực rất ba khí phong hổ cười nói là phong hổ công tử tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lãnh thiên hướng về phía phong hổ chắp tay gật đầu sau đó đi tới cái kia bá đao liên ngôn đối diện nói bá đao ha ha chỉ ngươi đao pháp này thế mà cũng dám xưng là bá đao thực sự là hết ngồi đại giếng không đủ làm bằng ngươi chính là cái kia chặt đứt ta tam đệ cánh tay người Bá đao liên ngôn nhữ hôm nay cũng muốn kiểm nghiệm ngươi một chút đao pháp thế nào đến cùng xứng hay không dùng đao nếu là không xứng dùng đao đừng nói là bá đao danh hảo ngươi cánh tay cũng giống vậy muốn bị lưu lại lanh thiên thản nhiên nói không thể không nói cái này lanh thiên có đôi khi trang bước lên so với chính mình còn có phong phạm mấy câu nói đó nói quá nâng cao tinh thần quá h ạ giận h á n tại chém xuống từ tam đao cánh tay thời điểm biết cái đếp gì từ tam đao điểm ấy tư liệu vẫn là chiến hậu người khác nói cho hắn biết về phần có thể hay không chém xuống cái này bá đao liên n ô n cánh tay vậy coi như không nhất định dù sao cái này bá đao liên n ô n cũng không phải dễ chê ư dù sao cũng là đỉnh cấp võ giả coi như không bằng lanh thiên hẳn là cũng không có khả năng giống như từ tam đao một chiêu liền bị chém đứt cánh tay chương bốn trăm ba mươi ba ngươi có bản l ã n h đường chạy được t ố t được ta liên ngôn tại lâm thành lăn lộn vài thập niên cho tới bây giờ không ai dám có người như thế coi rẻ ta hôm nay liền để cho ta liên ngôn mở mang kiến thức một chút bản l ã n h của ngươi nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì vậy mà dám can đảm khẩu suất của ngôn liên ngôn giận dữ không thôi đồng thời trong nội tâm đã thầm hạ quyết tâm mặc kệ người trước mắt rốt cuộc là ai nhất định phải cho hắn thấy một chút lợi hại nếu là gia hỏa này thực lực không đủ cái kia liền trực tiếp phế đi hắn đúng phế đi trực tiếp giết hắn là không dám dù sao đối phương cũng là một gã đỉnh cấp v õ giả ở trước mắt bao người đánh chết một tên đỉnh cấp v õ giả chính là tội lớn không phải là chiến thần không gánh nổi ha ha vậy thì tới đi chỗ này quá nhỏ sợ là không thi triển được vạn nhất đem tường thành phá hủy ta có thể không thường nổi hay là đi xa một chút đi lanh thiên cười nói bá đao liên ngôn này xuống một đao phong hổ công tử rõ ràng để cho người ta bồi thường một tỷ nếu hắn ở cửa thành đánh nhau sẽ đem cửa thành lầu t ử phá hủy đây là bồi thường bao nhiêu h ừ vậy để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có vài phần bổn sự bá đao liên ngôn cười lạnh nói sau đó mọi người chuyển đổi chân lý đi tới khoảng cách cửa thành mấy trăm mét bên ngoài gò đất mang h ổ tử đây chính là bá đao liên ngôn người bạn kia của ngươi có nắm chắc không dư chấn ở một bên nhẹ nhàng kéo phong hổ quần áo nói bá đao liên n g ô n tại phong gia điểm tiếp tế chung quanh có thể nói là thanh danh hiền hách người mạng cây có bóng dư chấn tại địa bàn của người ta p h ụ cận lăn lộn vài chục năm nghe được cái này danh hào trong nội tâm đều run lên ha ha yên tâm đi hẳn không là vấn đề phong hổ cười nói tam ra bá đao liên n g ô n kia hẳn là đỉnh cấp ngũ đoạn thực lực lãnh thiên là đỉnh cấp t ứ đoạn tuy rằng so với đối phương thấp một cái đẳng cấp nhưng mà ứng phó hẳn không là vấn đề trương huy nói nếu là nói công lực lời nói mọi người tại đây bên trong hẳn là hắn cao nhất hắn đã đạt đến đỉnh cấp tám đoạn trình độ cổ đồng là đỉnh cấp ngũ đoạn lanh thiên công lực thấp nhất đỉnh cấp tứ đoạn ừ xem tiếp đi sẽ biết phong hồ gật đầu nói hắn ngược lại là minh bạch trương huy ý tứ dù nói thế nào lãnh thiên cũng là một tên sát thủ người có xuất thân hơn nữa bên người lại có không ít cao thủ thường xuyên cùng một chỗ luận bàn gì gì đó nhà hoàn cảnh liền so với cái này giảm mạnh mẽ rất nhiều vượt qua cái một hai cái đẳng cấp giết người cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn mà nơi này là trung nguyên căn cứ khu đừng nhìn toàn bộ căn cứ thành phố đỉnh cấp võ giả khả năng hơn vạn giống như rất nhiều bộ dạng nhưng thực ra không phải vậy ngẫm lại xem trung nguyên căn cứ khu có bao nhiêu quang là nhân khẩu có có vượt qua một năm trăm triệu lớn như vậy căn cứ khu giảm đỉnh cấp võ giả phân bộ cũng không đều đều có rất nhiều thế gia hảo môn cao thủ c ó là chiến thần thế gia cao thủ có rất nhiều quân đội cao thủ có rất nhiều căn cứ phủ thị chính cao thủ có rất nhiều bốn đại võ quán cao thủ chính thức tản bộ tại dân gian đỉnh cấp võ giả số lượng kỳ thật rất ít có thể ngay cả một phần mười cũng chưa tới lại quang mà phân bộ tại một cái căn cứ thị bát đại vệ tinh thành có thể thấy thì càng ít đồng cấp võ giả quá ít liền dẫn đến một vấn đề rất nghiêm túc không có được rất tốt trao đổi võ đạo trao đổi trao đổi càng nhiều tiến bộ mới có thể càng nhanh vì cái gì kinh thành căn cứ khu cao thủ vượt xa trung nguyên căn cứ khu không chỉ là bởi vì nơi đó linh khí mật độ cao nguyên nhân trọng yếu hơn là chỗ đó tụ tập rất nhiều cổ võ giả môn phái thúc sinh ra rất nhiều cao thủ giữa bọn họ trao đổi lẫn nhau lẫn nhau d ẫ n tự nhiên lại kéo theo nhóm lớn võ giả không khách khí nói khả năng trương huy lãnh thiên cổ đồng ba người bọn hắn nhận thức luận bản qua đỉnh cấp võ giả có thể có thể so sánh bá đao liên ngôn đã gặp đều muốn nhiều lãnh thiên cùng liên ngôn hai người cách xa nhau mười mét trong tay tất cả tự kiểm chế có một thanh trường đao bất quá tạo hình không quá giống nhau đồng dạng là đao mỗi người dùng đao thói quen bất đồng sức nặng lớn nhỏ hình dạng v â n v â n cũng đều nặng bao nhiêu lựa chọn ví dụ như lanh thiên đao thoáng ngốn lượn thể tích nhỏ bé dường như thích hợp tại che giấu bởi vì hắn trước kia làm là sát thủ cái nghề này mà bá đao liên ngôn cũng không giống nhau đao của hắn nếu so với bình thường đao lớn hơn một chút cũng càng thẳng một ít đầu đao trầm trọng có trợ giúp chặt chém chủ yếu là đối mặt hung thú chém giết sử dụng bắt đầu đi theo phong hổ ra lệnh một tiếng hai người thuấn gian di động riêng mình thân ảnh sau đó ở chính giữa r a trực tiếp giao thủ vê anh hai người trên đao riêng phần mình đao cương trực tiếp đối với đánh vào nhau lãnh thiên trực tiếp lui về phía sau ba bước mà bá đao liên ngôn tức thì là theo theo tới trước ba bước hiển nhiên dưới một chiêu này đến lãnh thiên nhưng thật ra là bị thất thế đầu đao của bá đao liên ngôn vốn là rất nặng thích hợp chặt chém trực lai trực h ứ lực áp hết thảy, này cũng là hắn bá đao danh tiếng tồn tại, mà l á n h thiên nguyên bản là so với đối phương nội lực thấp một cái đẳng cấp, trong tay cầm có rất nhiều thật nhỏ loan đao cứng đối cứng phía dưới, làm sao có thể chiếm được thượng phong. Ha ha, không tệ, so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn một chút nhỏ l á n h thiên cười nói, một chiêu này, hắn là cố ý, chính là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương sâu cạn, bằng không, dùng hắn chiến đấu kinh nghiệm, không có khả năng phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm. Một chiêu qua đi. qua Lanh thiên trực tiếp cải biến chính mình đối chiến trực tiếp cải đối sau á c lược, cải h không hề liều mạng, cải thành h liều k mạng, triển du đấu, i tốc độ của chính mình cùng độ mình ư thế thân pháp. Ừ, người có bản lanh đừng chạy, trốn đi trốn tới, pháp. Hừ, lanh chạy, như con khỉ, người bản đừng con n đi có là mười nhân đấy, liền cùng ta cứng rắn va chạm 300 hiệp. đấy, ta va Sau m mấy chiêu lãnh thiên đã bằng vào tốc độ của chính mình ưu thế tại bá đao trên người để lại mấy vết thương mà lãnh thiên mình quả thật hoàn hảo không chút tổn hại tức g i ậ n đến bá đao gầm thét liên tục nhưng không làm nên chuyện gì Ha ha. dĩ kỷ c h i đoàn tấn công địch c h i trường cái kia là người ngu lanh thiên vừa nói lại đang bá đao sau lưng đeo để lại một vết thương ngươi ngươi đ ừ n g chém nhận thua lao tử nhận thua lại để cho ngươi như vậy chơi tiếp tục của ta t ắ t chiến phục muốn triệt để bị hỏng bá đao liên ngôn vừa nói trực tiếp ném đi trường đao trong tay mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn mình t ắ t chiến phục bị thương gì gì đó đối với liên ngôn mà nói không sao cả phản chính nhất chút thương da thịt vung ít thuốc an dưỡng mười ngày nửa tháng cũng thì tốt rồi đỉnh cấp võ giả khôi phục năng lực mặc dù không cách nào cùng hung thú đánh đồng nhưng mà bình thường bị thương ngoài ra khép lại vẫn là vô cùng nhanh mà hắn tác chiến phục nhất là giá trị đắt tiền nhất đỉnh cấp tác chiến sau lưng c ư nhiên bị lánh thiên để lại ba đạo vết thương cái này mới là thật để cho hắn đau lòng lớn như vậy ba cái lỗ thủng đưa trở về tu bổ thả ở lúc trước ít nhất phải một tỷ bất quá đoạn thời gian gần nhất chính phủ ban bố chính lệnh tác chiến phục công pháp đan dược v v giá cả so với trước kia đều có hạ xuống nhưng dù cho như thế tu bổ này ba đạo vết thương cũng cần nhiều cái ước mới được tiếp tục đánh xuống hắn đồng phục tác chiến này muốn trực tiếp bị hỏng bộ này tác chiến sau lưng thế nhưng là bỏ ra hắn trọn vẹn năm trăm ước tích tồn thật nhiều năm mới mua được mặc lên người vẫn chưa tới một năm rõ ràng liền bị chảy như vậy mấy cái miệng quả thật làm cho liên ngôn đau lòng vô cùng chương 434, cảnh cáo ha ha đâu có gì là đâu ai bảo ngươi mặc đỉnh cấp y phục tác chiến luận võ thực sự là xa xỉ lánh thiên cười nói bọn họ luận võ thời điểm đồng dạng không mặc qua y phục tác chiến bởi vì y phục tác chiến đối với binh khí mà nói hiệu quả không lớn bọn họ y phục tác chiến có thể chống đối đại bộ phận đồng cấp hung t h ú công kích nhưng là không có nghĩa là cũng có thể chống đỡ được vũ khí đồng cấp vũ khí trình độ sắc bén có thể so sánh y phục tác chiến phòng ngự muốn càng thêm c ư ờ n g đại nhất là nắm giữ ở đỉnh cấp võ giả trong tay vũ khí đều có thể phát ra đao cương kiếm cương loại hình cơ h ộ i là không gì không phá y phục tác chiến cung cấp những cái kia lực phòng ngự tác dụng không lớn hơn nữa y phục tác chiến mười điểm đắt đỏ như s a o vẫn còn không bằng trực tiếp không mặc qua luận bàn đến tốt về phần thụ thương cái gì cũng không phải vấn đề nan giải gì dù sao hiện tại kỹ thuật y liệu phát triển cho dù là thụ thương trị liệu cũng rất đơn giản cho dù là đứt tay đứt chân cũng có thể trực tiếp nối liền đại giới đi lên nói muốn so y phục tác chiến tiện nghi rất nhiều lần người bà đao liên môn đỏ mặt lên đỉnh cấp y phục tác chiến bị hủy quả thật làm cho tâm hắn đau thế nhưng là hắn làm sao biết cái này lánh thiên đao pháp như thế quỷ mị hắn bá đao đao pháp căn bản theo không kịp đối phương tốc độ tấn công cùng tiết đấu tốt rồi n g ư ờ i thua phong hổ nhìn về phía cái kia bá đao liên ngôn nói ta là thua không nghĩ tới phong gia điểm tiếp tế ra như vậy cao thủ các ngươi rốt cuộc là người nào liên ngôn nhìn về phía lanh thiên trương huy cổ đồng ba người nói căn cứ từ tam đao nói phong gia điểm tiếp tế một lần nhiều ba cái cao thủ cái này lánh thiên chỉ là một trong số đó thôi một cái lanh thiên đều như vậy lợi hại như vậy có ngoài hai người đâu chúng ta ha ha lúc đầu cũng là muốn chết người chỉ bất quá nhận được phượng hổ công tử coi trọng lại còn sống xuống tới cho nên liền gia nhập phong gia điểm tiếp tế trương huy cười n h ạ t nói nhìn thấy trương huy cái kia bá đao liên ngôn trong lòng không khỏi giật cả mình g i a hỏa này khí thế kia tựa như là đỉnh tiêm hậu kỳ cao thủ mới có thể đầy đủ a cái này một cái nho nhỏ phong ra điểm tiếp tế thế mà có thể có ba cái đỉnh cấp võ giả hơn nữa còn có một cái là đỉnh tiêm hậu kỳ lập tức bá đao liên ngôn trong lòng không khỏi đánh lên tính toán hắc kỳ c h ấ n mặc dù cũng có hai tên đỉnh cấp võ giả bất quá hắn bá đao liên ngôn đã là lợi hại nhất cái kia một cái khác mới đỉnh cấp tam đoạn còn không bằng hắn trừ bỏ thế lực sau lưng không nói cái này phong ra điểm tiếp tế có thể so sánh bọn họ hắc kỳ c h ấ n phải mạnh hơn phong hổ công tử thì ra là thế đã sớm nghe nói phong chiến con của ngươi chính là nhân trung l n g phượng hiện tại đến xem quả nhiên danh bất hư truyền ngươi có thể có dạng này con trai thật là ngươi phúc khí cũng là phong gia điểm tiếp tế may mắn bá đao liên ngôn nói đám người nghe bá đao liên ngôn lời nói nguyên một đám không khỏi sắc mặt cổ quái gia hòa này ý chuyển đổi thật là nhanh a phía trước vẫn là một bộ muốn đánh sinh đánh chết bộ dáng trong nháy mắt liền bắt đầu lấy lòng đi lên phong gia điểm tiếp tế muốn tại bên ngoài mười lăm dặm cái kia thôn trấn thành lập đại hình điểm tiếp tế các ngươi hắc kỳ trấn rốt cuộc là có ý tứ gì phong hổ cũng không có thời gian cùng g i a hỏa này chơi tâm nhãn thẳng thắn nhìn về phía cái kia bá đao liên m u ố n nói có thể ngược lại là có thể các ngươi phong gia điểm tiếp tế có thực lực này nhưng là ta có cái đề nghị không biết phong hổ công tử có bằng lòng hay không nghe một chút bá đao liên m u ố n nói kiến nghị gì ngươi nói phong hổ nói bên ngoài mười lăm dặm cái kia thôn trấn cũng không phải là địa phương tốt gì hơn nữa phóng xạ phạm vi cùng hắc kỳ trấn có không nhỏ t r u n g điệp nếu là ở chỗ đó thành lập đại hình điểm tiếp tế không thể tránh n ẽ sẽ tạo thành tài nguyên bên trên lãng phí hơn nữa phía trên cũng có có thể sẽ không trả lời nếu là chuyển sang nơi khác có lẽ sẽ tốt hơn bá đao liên môn nói ha ha nói tới nói lui ngươi chính là không chịu để cho chúng ta thành lập đại hình điểm tiếp tế à, tốt đã như vậy cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút hắc kỳ trấn còn có cái gì bản sự có thể ngăn cản thể ta thành ngăn l ậ phong đại ì n h h điểm tiếp tế. p hổ cười lạnh nói phong hổ công tử không nên gấp gáp xin nghe ta nói xong nhìn thấy phong gia điểm tiếp tế thực lực cường đại ta hiểu rõ cái địa phương kỳ thật càng thêm thích hợp dùng để cho các ngươi thành lập đại hình điểm tiếp tế hơn nữa cam đoan các ngươi sinh ý thịnh vượng bá đao liên môn nói a vậy ngươi nói một chút địa phương nào phong hổ nghe vậy không khỏi hỏi kỳ thật h ắ n sở dĩ nghĩ tại chỗ đó thành lập đại hình điểm tiếp tế chủ yếu vẫn là vì cái kia mỏ linh thạch bất quá nếu là đơn thuần vì mỏ linh thạch mà nói không thành lập đại hình điểm tiếp tế giữ lại cái này cỡ nhỏ điểm tiếp tế kỳ thật cũng giống như vậy hơn nữa kể bên này tài nguyên s ắ c thực không tính rất nhiều nếu là mình lao cha muốn có sự phát triển càng lớn mạnh nơi này s ắ c thực không tính là cái gì căn cơ tại hắc kỳ trấn một trăm năm mươi dặm bên ngoài có cái thôn trấn tên là hồng kỳ trấn mà khoảng cách hồng kỳ trấn bên ngoài ba mươi dặm địa phương có một cái đại thai biến thời đại trước đó thị trấn chia làm lao thành khu cùng khu vực mới kích thước không nhỏ nếu là có thể tại chỗ phụ cận thành lập một cái đại hình điểm tiếp tế tuyệt đối có thể hấp dẫn số lớn siêu cấp cùng đỉnh cấp trở lên võ giả đến đây bá đao liên n môn nói cái gì liên n môn ta xem ngươi là không có lòng tốt ta hông kỳ c h ấ n hh ắ c ắ c liền quân bộ đều đã từng đánh nơi đó chú ý bất quá về sau đều từ bỏ ngươi để cho chúng ta đi nơi nào tìm chết sao phong chiến nghe vậy không khỏi cười lạnh nói hông kỳ c h ấ n nơi đó có cái gì đặc thù vì sao quân bộ đều đánh chú ý còn từ bỏ phong hồ không khỏi hỏi muốn nói đặc thù cũng là không tính quá mức đặc thù ta từ trên bản đồ nhìn qua nếu là bàn về vị trí nơi đó xác thực một cái thành lập đại hình điểm tiếp tế tuyệt hảo vị trí hơn nữa cái kia phụ cận không có vùng núi thành thị hung thú cũng sẽ không bộc phát thú triều bất quá hồng kỳ chấn hung thú thực lực quá mạnh nghe nói bên trong đỉnh cấp hung thú đều có thể kết b ẽ kết lũ xuất hiện quân bộ đã từng muốn cầm xuống hồng kỳ chấn nhưng là chỉ dựa vào võ giả thực lực căn bản không đủ để đánh hạ hồng kỳ trấn g i a quá lớn sử dụng vũ khí hiện đại lại sợ gây nên bên ngoài ba mươi dặm cái kia thú vương bất mãn cho nên cuối cùng từ bỏ phong chiến nói đỉnh cấp hung thú đều có rất nhiều phong h ổ nghe vậy xứng sở ân kỳ thật đây là rất bình thường hiện tượng thành thị t r u n g quanh thôn c h ấ n đẳng cấp cao hung thú mật độ cao hơn có nhà khoa học n g h i ê n cứu qua đám hung thú sinh hoạt quy luật cho rằng không phải tất cả đỉnh cấp hung thú đều sẽ cam nguyện phục tùng thú vương bộ phận đỉnh cấp hung thú sẽ có bản thân ý chí nhưng là không phục tùng thú vương lại không cách nào ở trong thành thị đặt chân cho nên liền dẫn đầu đồng tộc hoặc là bản thân nguyên bản thủ hạ tràn vào đến xung quanh những trấn kia bên trong sinh hoạt đã từng có hung thú tại trong trấn thành công đột phá đến thú vương cảnh giới sau đó mang theo số lớn trong trấn hung thú thủ hạ giết vào thị trấn thậm chí chém giết trong huyện thành thú vương trở thành thị trấn mới bá chủ trương huy nói dạng này à như vậy tại thị trấn chung quanh thành lập đại hình điểm tiếp tế sẽ không nhận thị trấn thú vương tiến đánh sao phong hồ hỏi nhưng lại chưa nghe nói qua dạng này ví dụ thị trấn hung thú rất thành thật trên cơ bản sẽ không chuyển ổ trương huy khẽ gật đầu một cái nói như thế nói đến cái kia hồng kỳ trấn nhưng lại cũng rất không tệ bất quá khoảng cách lâm thành có thể hay không qua xa phong h ổ trần c h ờ nói nếu là khoảng cách lâm thành quá xa mà nói về sau tiếp tế vận chuyển cũng là chuyện phiền thoái hồng kỳ trấn khoảng cách lâm thành khoảng cách thẳng tắp ước t r ư ờ n g 170-180 dặm tả h ư u cự li này thắc thành không sai biệt lắm có 200 dặm bộ dáng cũng coi là khoảng cách lâm thành gần nhất thành thị một t r ò n g từ hồng kỳ trấn đến lâm thành vừa vặn phải đi qua chúng ta hắc kỳ trấn về sau có quan hệ vật tư tiếp tế loại hình làm việc chúng ta hắc kỳ trấn có thể giúp một tay bá đao liên m u ố n nói căn cứ khu đang t u y ê n chỉ thành lập thời điểm thì có qua cân nhắc đem khoảng cách căn cứ khu một trăm năm mươi dặm phạm vi bên trong tất cả thành thị toàn bộ xóa đi cái kia mở đất thành khoảng cách lâm thành không sai biệt lắm hai trăm dặm cũng coi là khoảng cách lâm thành tương đối gần thành thị một trong tốt trước hết để cho ta suy tính một chút chỉ là thanh lý hồng kỳ trấn hung thú chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình nếu là ta thực tại hồng kỳ trấn thành lập điểm tiếp tế các ngươi hắc kỳ trấn cũng không nên cho ta cản trở nếu không mà nói đừng trách ta phong hổ không k h á c h khí phong hổ vừa nói mắt lạnh c h ầ m c h ầ m một lần cái kia bá đao liên ngôn trực tiếp để cho liên ngôn dùng mình một cái mà tiểu hồ ly thì là hướng về phía bá đao liên ngôn quơ quơ móng vuốt nhỏ phong h ồ mang cho liên ngôn áp lực thậm chí muốn so trương huy còn muốn khoa trương bộ dáng liền xem như cái kia tiểu hồ ly giống như cũng rất không bình thường bộ dáng không dám không dám bá đao liên ngôn vội vàng nói ha ha biết do không dám liền tốt ngươi hư mất chúng ta phong ra điểm tiếp tế tường thành một trăm triệu trong vòng một ngày đánh tới sổ sách ngươi có thể đi phong hổ nói xong xoay người rời đi cũng không đề cập tới cái kia tự đoạn hai tay hai chân sự tình bất kể như thế nào người này cung cấp cho mình một đầu ý nghĩ chừng phạt t á t không thể thiếu đứt tay đứt chân coi như xong đi tiểu lam vân hổ gió xuân lang không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở bá đao liên ngôn phụ cận giống ngao chương bốn trăm ba mươi lăm chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người lam vân hổ cùng phong lang gào sau khi kêu xong s i ê u một tiếng trực tiếp chui vào điểm tiếp tế chui điểm vào b ê n t r o n g biến mất không n mất thấy gì ữ a mà bá đao lời i hôi mới, liên chiến. điểm tiếp chiến chiến nói. ê n nôn lưng lạnh nôn, nhìn phong vân、hổ、cùng phong lang, cũng đỉnh hung cũng chúng phong sủng. Phong chiến nói. T. Nghe thì thú, ta tế thủ T. phía hổ hộ là là Lam là là l mồ đầm địa. đó đao Vừa ra về bá cấp này bất kể là liên ngôn vẫn là hắn sau lưng mang đến những cái kia hắc kỳ c h ấ n cấp dưới cả đám đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai tên đỉnh cấp hung thú cấp bậc chiến sủng ba cái đỉnh cấp võ giả hơn nữa trong đó một cái có thể đánh bại bá đao liên ôn đây là một phần cái dạng gì thực lực lúc đầu bá đao liên ôn chỉ là cho phong hổ một cái đề nghị bản tâm vẫn không muốn để cho hắn thành lập đại hình điểm tiếp tế chỉ là hắn không ngăn cản được cho nên cho phong hổ dựng một cái cao hơn mục tiêu kỳ thật trong lòng của hắn cho tới bây giờ không cho rằng phong hổ có thể đạt thành mục tiêu cho dù là phong hổ thủ hạ có ba cái đỉnh cấp võ giả cũng không ngoại lệ nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hai cái đỉnh cấp hung t h ú chiến sủng không không phải hai cái hẳn là ba cái phong hổ kia trên người tiểu hồ ly cũng hẳn là đỉnh cấp chiến sủng ba cái đỉnh cấp chiến sủng lại thêm ba tên đỉnh cấp võ giả thôi hóa hiệu quả nói không chừng thực có thể tại hồng kỳ c h ấ n thành lập đại hình điểm tiếp tế ha ha bá đao tiền bối nhà ta hổ tử nói nhường ngươi trong vòng một ngày đem một trăm triệu đánh tới trong sổ sách lâm bá ngươi còn không mau đem tài khoản cho bá đao tiền bối dư c h ấ n cười nói hạ giận Thật hà giận. từ h hà ậ giận. t t khi phong gia điểm tiếp tế chậm rãi lớn mạnh đến nay hắc kỳ trấn vẫn tại như có như không tiến hành chèn ép thậm chí trước đó từ tam đao tới đã không phải là lần thứ nhất có người tìm đến phiền thoái chỉ bất quá trước đó người tới đều bị phong gia điểm tiếp tế đuổi mà thôi dù sao phong chiến cũng là một tên siêu cấp võ giả không phải chỉ là hư danh nhưng mà một đến hai hai đến ba chèn ép đập phá phong gia điểm tiếp tế người nguyên một đám đã sớm phẫn nộ đến cực hạn chỉ là thực lực không bằng người không có cách nào cho nên chỉ có thể nhịn mà bây giờ phong hổ đã trở về đầu tiên là chém đứt cái kia từ tam đao cánh tay sau đó đánh bại không ai bị nổi bá đao liên ngôn còn làm cho đối phương bồi thường một trăm triệu cuối cùng là để cho dư chấn mở mày mở mặt một phen ha ha bá đao tiền bối thiếu gia nhà ta nói cái này trương mục ngân hàng lâm bá cười đi tới liên ngôn bên cạnh nói cho ta đi ta hiện tại liền cho người chuyển khoản bá đao liên ngôn bất đắc dĩ nói n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a ở cái này cần ngạnh thực lực trong niên đại nắm tay người nào lớn người đó liền có đạo lý mà hoàn toàn quả đấm đối phương so với chính mình phải lớn phong ra điểm tiếp tế hiện tại nắm đấm cũng mạnh hơn hắc kỳ c h ấ n cho nên bọn họ chỉ có thể nhận túng ba cái đỉnh cấp võ giả tăng thêm ba cái đỉnh cấp hung thú lại thêm một cái sâu không lường được phong hổ cho dù là hắc kỳ c h ấ n thế lực sau l ư n g xuất mã cũng không nhất định có thể giải quyết hắc kỳ trấn phong ba kết thúc về sau phong hổ mở bản đồ tìm tới hồng kỳ chấn vị trí đại khái nhìn một chút sau đó nghiên cứu một lần hồng kỳ chấn t r u n g quanh phát hiện hồng kỳ chấn xác thực một cái phi thường thích hợp thành lập đại hình điểm tiếp tế địa phương phía trước khoảng ba mươi dặm chính là thị trấn khoảng cách này đối với điểm tiếp tế mà nói cũng vừa tốt phù hợp ba mươi dặm khoảng cách đối với siêu cấp trở lên võ giả mà nói vận khởi khinh công rất nhanh liền có thể đến tới hơn nữa ba mươi dặm phạm vi bên ngoài cũng sẽ không gây nên thị trấn thú vương chú ý trừ bỏ thị trấn hồng kỳ trấn chung quanh cũng không ít địa phương có thể đi săn đối với muốn thành lập điểm tiếp tế phong ra mà nói nơi này xác thực rất không tệ duy nhất không tốt địa phương sợ là khoảng cách lâm thành quá xa tương lai vận chuyển tiếp tế loại hình có chút phiến phức nhìn đến muốn cầm xuống hồng kỳ trấn nhất định phải cùng hắc kỳ trấn liên hệ mới được nếu là có thể thông qua hắc kỳ trấn xem như trung chuyển tiếp tế mà nói như vậy hậu cần áp lực liền nhỏ rất nhiều nhìn thấy loại tình huống này phong h ổ không khỏi trầm n g âm chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người tới làm phong h ổ không có ý định ở trên đây lãng phí đ ầ u vóc mà là toàn bộ ném cho cha mình sau đó để cho trương huy cổ đồng lãnh thiên ba người đưa cho chính mình lão cha chống đỡ c h à n g tử làm bảo tiêu để bọn hắn đi cùng hắc kỳ c h ấ n nói mới vừa trở về đem phong ra điểm tiếp tế sự tình cùng hắc kỳ c h ấ n cái khác cao tầng thương lượng không bao lâu công phu phong chiến liền mang theo tam đại đỉnh cấp võ giả đến đây bái phỏng sau đó đi qua một ngày bí mật đàm phán song phương cuối cùng là đạt thành tất cả đều vui vẻ hiệp nghị sau đó phong hổ thì là trực tiếp xuất phát tiến về hồng kỳ trấn phụ cận kỳ thật phong hổ dã tâm không chỉ là hồng kỳ trấn còn bao gồm thác thành chuẩn xác hơn nói hiện tại mục tiêu là trong thác thành cái kia thú vương tồn tại thách thành khoảng cách lâm thành không tính quá xa nếu như về sau phong hổ tấn thăng làm siêu việt chiến thần thánh cấp tồn tại dự định độc lập xây thành trì mà nói nơi này cũng rất thích hợp bất quá bây giờ nói cái này còn có chút xa nhưng là phong hổ muốn tấn thăng làm chiến thần nhất định phải tìm tới một cái thú vương giết chết trong hoang dã thú vương không dễ tìm cho lắm hơn nữa trong hoang dã thú vương có đôi khi không phải một cái một chiêu gây khả năng liền t r e o chọc một tổ không phải ai đều có thể chịu được nổi ngược lại là thị trấn thú vương đối với phong hổ mà nói mục tiêu tương đối rõ ràng c h u y hệ n t r á i tim đen đ ũ ám của tôi nét đương nhiên các chiến thần đi săn giết thú vương thời điểm thường thường cũng là tìm trong hoang dã mà không phải tìm trong huyện thành ai cũng biết trong huyện thành có thu vương tồn tại cơ hồ mỗi cái thành thị đều có lớn hơn một chút địa cấp thành phố bên trong khả năng tồn tại mấy cái thu vương nhưng là bọn họ lại sẽ không đi săn g i ế t nguyên nhân là thành thị bên trong hung thú mật độ thật sự là quá kinh khủng một cái huyện thành tối thiểu cũng là trăm vạn hung thú c ấ t bước liền xem như chiến thần đối mặt trăm vạn hung thú tăng thêm một cái thu vương vậy cũng phải chạy con kiến nhiều cắn chết voi đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý trong hoang dã thu vương bên người mặc dù cũng có hung thú nhưng là về số lượng liền thiếu đi nhiều đương nhiên thử x à o huyệt ngoại trừ lần này đi hồng kỳ trấn phong hổ là mang theo tiểu lam vân hổ phong lang cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ hồng kỳ trấn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đỉnh cấp hung thú phong hổ không biết được bất quá đỉnh cấp hung thú đối với hiện tại phong hổ mà nói đã sớm không phải là cái gì phiền phước thực lực toàn bộ triển khai về sau phong hổ ứng phó bắt đầu đỉnh cấp hung thú đến cũng tốn hao không quá nhiều công phu Tự trong nhiên, bên điểm ỉ n hung thú là càng n h thú h cấp là ề về u sau, càng cấp, cấp lục đoạn thực lực, nhưng mà, càng về sau, thực lực càng mà, hiện phong tăng lên không tương đương đỉnh đoạn nhưng tăng lên tăng khăn. tốt, tại tới biệt hổ khó sai với lại i đã đ LV lắm này phong hổ là rất rõ ràng chu diệt một cái thôn c h ấ n hơn mười vạn hung thú thế mà mới cho phong hổ nửa cấp điểm kinh nghiệm vẫn là tăng thêm nguyên bản điểm kinh nghiệm mới khó khăn lắm để cho phong hổ tăng lên tới lờ vờ một trăm linh hai cấp mà thôi mà càng về sau đ ả n g cấp tăng lên lại càng tăng khó khăn phong hổ cảm giác hiện tại bản thân hay là tại đồ sắt thôn c h ấ n chờ tiến vào chiến thần cảnh giới về sau sợ không phải liền muốn đồ sắt một thành mới có thể cung cấp bản thân thăng cấp từ hắc kỳ trấn phụ cận xuất phát một đường suy nghĩ muốn đạt tới hồng kỳ trấn tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy trên đường chỉ là siêu cấp hung thú lại đụng phải năm sáu con còn lại sơ chúng cao cấp hung thú càng là không biết có bao nhiêu nhìn thấy loại tình huống này phong hổ không khỏi khẽ gật đầu một cái thanh lý hồng kỳ trấn đối với mình mà nói xác thực không khó nhưng là khó khăn tại kiến thiết kiến thiết một cái đại hình điểm tiếp tế tài liệu cần thiết rất nhiều duy trì một cái đại hình điểm tiếp tế cần tiếp tế càng nhiều tỷ như hắc kỳ trấn cơ hồ mỗi ngày đều có xe đội từ hắc kỳ trấn xuất phát tiến về lâm thành sau đó lại từ lâm thành mang về đồ tiếp tế mà từ hồng kỳ trấn xuất phát đi lâm thành lộ tuyến dài hơn hơn nữa trên đường này h u n g thú cũng có rất nhiều nói cách khác nhất định phải có chuyên môn hộ tống nhân viên phong gia điểm tiếp tế hiện tại chỉ có trương huy cổ đồng lãnh thiên ba cái đỉnh cấp võ giả cũng không thể một mực để bọn hắn đi làm hộ tống nhân viên a chương bốn trăm ba mươi sáu ảnh sứ giả trả thù cảm tạ lý căn thanh huynh đệ ngay tại phong hồ muốn công lược hồng kỳ c h ấ n thời điểm lâm thành hoặc có lẽ là toàn bộ trung nguyên căn cứ khu đột nhiên bạo phát một trận rối loạn không biết từ chỗ nào toát ra một chút không bị khống chế hung thú tại trong thành trì trắng trận phá hư mặc dù hung thú đẳng cấp phần lớn không cao nhưng là đối với trong thành trị một mực trải qua an nhàn sinh hoạt người bình thường mà nói lại là phi thường trí mạng mặc dù dối loạn hung thú rất nhanh bị chạy đến cường đại võ giả cho giết chết nhưng là đám hung thú này tạo thành thương vong lại không nhỏ tối thiểu có mấy ngàn người tử vong còn có hơn vạn người thụ thương căn cứ khu chính phủ khẩn cấp dự án bắt đầu xử lý sau tiếp theo phiền phức sau đó công khai liên quan tới hung thú quản lý điều lệ các loại nhưng là đây hết thảy cũng là bên ngoài mà trong bóng tôi càng là ghê gớm lâm thành cảnh sát phân cục cục trưởng bị giết chết trong nhà trung nguyên căn cứ khu một tên phó thị trưởng đột nhiên tử vong tiết gia tộc trưởng chết ở trong phòng ngủ mình cái khác từng cái thành trì trên cơ bản đều có đại nhân vật tử vong có thể lên làm cục cảnh sát cục trưởng phó thị trưởng cái này chức vụ người trên cơ bản cũng đều là võ giả hơn nữa rất nhiều cũng là siêu cấp trở lên võ giả tồn tại nhưng là những người này cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi căn cứ khu chính phủ phong tỏa tin tức phổ thông thị dân không biết nhưng là bên trong cao tầng đám võ giả là không gạt được mười cái cao tầng tử vong đưa tới không ít người khủng hoảng lúc ban ngày thời gian căn cứ khu vẫn là trước sau như một ca múa mừng cảnh thái bình người bình thường như cũ vì mỗi tháng như vậy một hai n g à n khối tiền tiền lương bận rộn nhưng mà vừa đến buổi tối cấm đi lại ban đêm về sau toàn bộ trên thành trì không trên đường phố khắp nơi đều là tuần tra võ giả cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có cư xá hoặc là biệt thự cửa chính trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất sau đó hôn loạn l u n g t u n g đánh nhau điên điên những cái này ma hóa nhân quả thực là điên trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán bên trong ước chừng hơn ba mươi láo giả tụ tập cùng một chỗ nếu là có người nhìn thấy những người này nhất định sẽ giật nảy cả mình trong bọn họ có tứ đại võ quán quán trưởng có bát đại vệ tinh thành thành chủ cùng thượng tướng căn cứ khu thị trưởng có nguyên soái có vân lam chiến thần mấy người rất nhiều đại nhân vật chính tụ tập một đường thương thảo đối sách có thể là mấy ngày trước đây chúng ta hành động để cho ma hóa nhân bắt đầu chó cùng đường quay lại cán dù sao chết mất hai cái chiến thần cấp ma hóa nhân còn có hai cái ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân đại khái là đem bọn hắn đánh quá đau cho nên bọn g i a hỏa này chịu không được bắt đầu phản kích vân làm tông chiến thần nói đều nhảy ra cũng tốt mặc dù cho chúng ta tạo thành một chút phiền thoái bất quá điểm ấy phiền phức đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào bọn họ lật không nổi cái gì xóng đến một tên thành chủ nói trước kia muốn tìm một cái ma hóa nhân cũng rất khó thế nhưng là mấy ngày nay không tính trước đó nhiệm vụ bên trong giết chết cái kia chín cái ma hóa nhân chúng ta giết mười hai cái thậm chí còn bắt ba cái sống náo h đi để bọn hắn tiếp lấy náo sớm muộn có một ngày có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn một tên bờ vai bên trên khiêng ba khỏa tinh thượng tương đạo quân phục bên trong một sao đại biểu thiếu tướng hai sao đại biểu trung tướng ba sao đại biểu thượng tướng năm sao đại biểu nguyên soái cục diện dưới mắt cũng phải mau chóng khôi phục bằng không thì mà nói vẫn sẽ tạo thành nhất định phiền phước trung nguyên căn cứ khu có đại bân tiền bối tại bọn họ không dám n h ắ c lên sóng gió gì đến nhưng là các ngươi b ắ t đại vệ tinh thành liền không nhất định trung nguyên căn cứ khu thị trường nói yên tâm chúng ta sẽ b ắ t đại thành chủ đồng thời nói mà tại đồng thời tại lâm thành trong khắp ngóng n á c h một người thanh niên trong ngực ôm một cái mội tử một đôi đại thủ hung hăng ở trên người nàng xoa nắn mà mội tử kia cũng không dám có bất kỳ lời oán giận thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không được không phải không dám mà là làm không được m ộ i từ bộ mặt dữ tợn trong hai t r ò n g mắt lộ ra sợ hãi thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng muốn thông qua thanh âm để phát tiết nhưng vô luận cố gắng như thế nào nàng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì cho dù là câm điếc còn có thể a ai ra âm thanh mà nàng liền a a đều làm không được đáng chết đáng chết đáng chết đồ vật thế mà thừa dịp bản sứ giả không co ở đây giết bản sứ giả hai đầu chó mặc dù chỉ là bản công tử hai đầu chó mà thôi thế nhưng là cùng chó cùng một chỗ thời gian dài đó cũng là sẽ sinh ra tình cảm các ngươi lại dám giết bản sứ giả chó bản sứ giả cùng các ngươi căn các ngươi mấy tên khốn kiếp này thế bất lưỡng lợp m ộ i tử kia nghe được người tuổi trẻ kia tự lẩm bẩm trong lòng đau đớn đồng thời cũng không nhịn được buồn b ự c không phải liền là hai đầu chó chết thì đã chết làm sao đến mức tức giận như vậy chẳng lẽ nói cái kia hai đầu chó cũng là chân quý hung thu sùng vật chó cho nên hắn mới hưng phấn như vậy quả nhiên là đại gia tộc kẻ có tiền sung vật hung thú cho dù là đê tiện nhất nguyệt quang t h ỏ có thể bán hơn một trăm vạn bọn họ thế mà lại trực tiếp giết chết thật lãng phí nam nhân này dĩ nhiên chính là ảnh sứ giả mà trong miệng hắn cái gọi là hai đầu chó dĩ nhiên chính là lúc trước cho cắt viễn cao hành khúc phụ ba người đả thông kinh mạch hai tên láo giả kia cái này ảnh sứ giả lúc đầu đã đi kinh thành căn cứ khu lưu hắn lại cái kia hai tên thủ hạ quản lý trung nguyên căn cứ khu sự tình ma hóa nhân hoạt động đều là tại vệ tinh thành cực ít sẽ xuất hiện ở căn cứ thành phố càng là cường đại ma hóa nhân càng là như thế cao thủ ở giữa lẫn nhau có khả năng sẽ sinh ra cảm ứng mà bọn họ thân phận không nên bại lộ tự nhiên là muốn bao nhiêu dấu vắng vẻ một chút có thể không nghĩ cái kia chín huynh đệ lao thất tại đi ám sát phong hổ sau khi thất bại cái này chín huynh đệ liền đã bị chiến thần võ quán võ giả khóa chặt lấy chiến thần võ quán thực lực lại liên hợp cái khác tam đại võ quán tại lâm thành muốn tìm một người cũng không phải là một kiện quá việc khó tỉnh nhất là trung gian lão bắt cùng lão c ử u còn từng trải qua ra mặt đi ám sát phong hổ bọn họ hành tung càng là bị chiến thần võ quán võ giả cung cấp manh mối mặc dù bọn họ còn lại sáu cái huynh đệ ẩn núp rất bí ẩn nhưng vẫn cũng bị chiến thần võ quán người theo dõi đi qua một đoạn thời gian dò xét tự nhận là xác định trong biệt thự tình huống cho nên giống phía trên báo cáo chuẩn bị sau đó lên mặt bắt đầu ban bố nhiệm vụ sau đó thì có phong hổ diệp kinh chương chấn đám người tham dự nhiệm vụ này chỉ là nhân viên tình báo hoàn toàn không có dò xét đến ở tại nơi này trong biệt thự người cũng không phải sáu cái mà là tám cái hai tên chiến thần trên cơ bản cho tới bây giờ không lộ diện có chuyện gì tỉ như chọn mua đồ ăn v â n v â n cũng là bọn họ sáu cái đi làm cho nên bọn họ đương nhiên cho rằng trong biệt thự chỉ có sáu người đồng thời xác định thực lực bọn hắn chỉ là sắp đến lúc động thủ thời gian lại có một cái ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân vụ trộm bái phỏng hai đại chiến thần nghe theo chỉ thị mà ngụy chiến thần thực lực rất không tệ liền theo dõi người đều không có phát hiện hắn lúc nào đi vào thế là thì có phong hổ bọn họ tiến công biệt thự thời điểm lại đột nhiên nhiều hơn ba người quả đen sự kiện mặc dù nhiều đi ra ba người nhưng là đi qua một phen khổ chiến chín cái ma hóa nhân toàn bộ mất mạng trong đó bao quát năm cái đỉnh cấp ma hóa nhân hai cái ngụy chiến thần cấp bậc ma hóa nhân hai cái chiến thần cấp ma hóa nhân bọn họ đêm đó quá trình chiến đấu mặc dù thời gian cũng không tính quá dài nhưng là cả tòa biệt thự đều hủy tự nhiên cũng kinh động đến không ít người chỉ là đang động thủ trước đó còn có cái khác không tham dự chém giết người đem chung quanh những người kia khống chế lên không cho bọn họ tham gia náo nhiệt nhưng mà không đến trong vòng một ngày phát sinh ở nơi này sự tình vẫn là truyền ra ngoài một chút nút trong bóng tối ma hóa nhân nhìn thấy tình hình này về sau thông chi ảnh sứ giả sau đó ảnh sứ giả chạy đến trực tiếp sắp đặt người hành động chung chuẩn bị cho trung nguyên căn cứ khu một chút màu sắc nhìn một cái thuận tiện vì chính mình hai đầu cho báo t h ủ rửa hận mà ở trong quá trình này tự nhiên cũng có một chút đi ra làm loạn ma hóa nhân bị bắt được chân ngựa bao quát trước kia đã từng đi qua căn biệt thự kia người bại lộ bản thân từ đó bị trung nguyên căn cứ khu l i ệ p ma giả cho vây rết ảnh sứ giả ai cho phép ngươi làm ẩu ai cho ngươi quyền lợi nhường ngươi làm như thế ngươi biết ngươi như vậy làm ẩu để cho chúng ta tổn thất bao n h i ê u thủ hạ sao hữu thánh khi nhận được tình báo về sau không khỏi l ử a giận công tâm trực tiếp liên hệ bên trên ảnh sứ giả thống mạ nói cái này ảnh sứ giả ỉ vào bản thân bối cảnh quả thực không đem bản thân để vào mắt đáng chết ra hỏa hắn biết rõ ta bồi dưỡng nhiều như vậy thuộc hạ có cỡ nào không dễ dàng sao đáng chết thật là đáng chết lập tức liền tổn thất hơn hai mươi cái ma hóa nhân toàn bộ trung nguyên căn cứ khu ma hóa nhân bị giết chết một nửa chương bốn trăm ba mươi bảy xung quân thứ tư ma quật như thế kịch liệt đau nhức phía dưới m ị nữ nước mắt nước núi một năm lớn nhưng mà cái kia ảnh sứ giả như cũ đắm chìm trong trong phẫn nộ hôn đản ảnh sứ giả ngươi muốn vì này trả giá đắt từ hôm nay trở đi ngươi không còn phụ trách trung nguyên căn cứ khu bất luận cái gì cho ta cút ngay đến thứ tư ma quật đi chủ tội hữu thánh giận dữ nói thứ tư ma quật t ố t t ố t liền thứ tư ma quật ta muốn trở về linh quân nhìn ta không đem c h ấ n thủ thứ tư ma quật người cho giết sạch sành xanh để giải trong lòng ta chỉ hận ảnh sứ giả cả giận nói thân làm siêu việt chiến thần tồn tại bản thân hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay một khi bại lộ xác định vững chắc sẽ tao nộ địa cầu thánh cấp võ giả vây giết nhưng là chỉ huy đại quân tác chiến vẫn là không có vấn đề mình ở địa cầu bên trên cũng học rất nhiều thứ tỉ như tôn tử binh pháp cái gì chắc hẳn cũng có thể đứng hàng điểm công dụng khoan hay nói người địa cầu này thực lực mặc dù không được tốt lắm nhưng là đối với chiến tranh rồi lại có bản thân rất độc đáo kiến giải phong hổ đương nhiên sẽ không biết rõ bởi vì hắn một trận nhiệm vụ thế mà đưa tới thật lớn như thế phong ba thậm chí có một cái chân chính ma bị đẩy đi đến thứ tư ma quật lúc này hắn đã đến hồng kỳ trấn theo thường lệ tìm tới một cây đại thụ leo lên ngọn cây lợi dụng kính viễn vọng đến tìm hiểu cái trấn này tình huống hồng kỳ trấn không hổ là khoảng cách thị trấn tương đối gần thôn trấn toàn bộ thôn trấn kỳ thật cũng không phải là quá lớn cũng liền so với gió hổ trước đó thanh lý cái kia thôn trấn lớn có một phần ba khoảng trường bộ dáng h u n g thú mật độ cũng kém không nhiều căn cứ phong hổ kinh nghiệm tính ra bên trong có chừng mười lăm vạn khoảng trường h u n g thú bất quá so với trước đó thanh lý cái kia thôn trấn đến cái chấn này hung thú chất lượng sẽ phải mạnh hơn nhiều cơ hội hoàn toàn không kém hơn phong hổ tại kinh thành thanh lý những chấn kia hơn nữa đỉnh cấp hung thú số lượng càng nhiều trọng yếu nhất là chủng tộc rất nhiều đã không chỉ là cực hạn tại g i a cầm g i a s ú c loại hình hung thú bên trong càng nhiều là xài lang hổ báo loại hình mạnh thú đem so sánh với g i a cầm g i a s ú c loại hình hung thú đến đồng cấp tình hung dưới xài lang hổ báo cái này mạnh t h ú loại thực lực cường hắn hơn lực công kích cũng càng cao không biết là không phải phong hổ ảo giác hắn luôn cảm giác trong cái thôn c h ấ n này hung thú tổ chức cùng tính kỷ luật đều tương đối mạnh không giống lúc trước hắn gặp được những cái kia tiểu c h ấ n trên đường phố hung thú sẽ chém g i ế t lẫn nhau tựa hồ tại nơi này cũng không có nhìn thấy loại tình huống này phát sinh mặc kệ nhiều như vậy phong hổ tìm được một cái phù hợp điểm vào trực tiếp leo tường tiến vào thôn c h ấ n một cái phòng mới vừa tiến vào gian phòng phong hổ liền bị hơn hai mươi cái thiết bối thương lang vây lại trong đó vượt qua một nửa cũng là cao cấp thậm chí còn có hai cái siêu cấp thiết bối thương lang nhìn thấy loại tình huống này phong hổ không khỏi vui vẻ cái này hồng kỳ chấn thực lực giống như so với chính mình trong dự đoán còn cường hãn hơn bộ dáng chỉ là bên ngoài liền đã xuất hiện siêu cấp hung thú cái này có thể khó lường mấy chục cái thiết bối thương lang đương nhiên sẽ không bị phong hổ để vào mắt bất quá những cái này thiết bối thương lang khi nhìn đến phong hổ phản ứng đầu tiên thế mà không phải chém giết mà là gầm rú ngao một trận sói chu về sau lập tức trong c h ấ n địa phương khác cũng chuyển tới tiếng sói chu con mẹ nó còn chưa đánh liền kêu giúp đỡ có lầm hay không phong hổ trong lòng phiền muộn cũng không để ý bọn chúng vâng vâng không phải đang gọi giúp đỡ ra hiệu tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ lui ra ngoài tìm điểm an toàn chỗ trốn sau đó phong hổ vọt thẳng nhập cái kia hơn hai mươi cái thiết bối thương lang bên người hai cái dao găm nhanh chóng vung vẩy tựa như là chơi tạp kỹ một dạng tại những cái kia hung thú trên người lưu lại từng đạo vết thương siêu cấp phía dưới hung thú đối mặt phong hổ trên cơ bản chỉ cần một đao mà siêu cấp trở lên hung thú thì là hơi tốt hao chút khí lực rốt cục tại cái khác thiết bối thương lang tiến đến trước đó đem bọn g i a hỏa này rết sạch sau đó theo tường viên lật nhập một nhà khác cứ như vậy liên tiếp hung thú tiếng kêu bắt đầu vang vọng toàn bộ thôn trấn mà phong hổ chém rết tốc độ rất nhanh trên cơ bản không đợi cứu viện tiến đến trong sân hung thú đã bị tàn sát không còn có thực lực khá thấp một chút hung thú thậm chí ngay cả tiếng kêu đều tuyên bố đi ra liền đã bị phong hổ ngay tại chỗ giải quyết đương nhiên loại này chém giết phương thức có điểm giống là du kích chiến đánh một thương đổi chỗ khác bằng không thì mà nói rất có thể bị bao vây mà phong hổ thì là phát huy ra bản thân trước kia nghề cũ theo thường lệ tìm tới một đầu chó trực tiếp làm thịt sau đó nhanh chóng phát dưới hoàn chỉnh một tâm chó da khoác lên người sau đó bắt đầu đục nước béo cỏ mặc dù làm như vậy đánh giết hung thú tốc độ muốn chậm một chút nhưng là thắng ở an toàn sẽ không bị đại lượng đỉnh cấp hung thú cho bắt lấy mặc dù phong hổ không sợ bị thương ngoại thân có thần bí y phục tác chiến tại thể nội còn có sinh mệnh nguyên châu cho dù là gặp được lại nhiều hung thú chỉ cần không phải thú vương tồn tại nên liền sẽ không xảy ra vấn đề gì thế nhưng là phong hổ hay là không đánh tính làm như vậy bị đông đảo đỉnh cấp hung thú vây công mà nói cho dù là ở phong hổ có ngoại thân y phục tác chiến tình hung dưới cũng sẽ không thể tránh né thụ thương dù sao y phục tác chiến không thể tiêu giảm bao nhiêu lực công kích nói hơn nữa nó cũng không thể bao trùn toàn thân mình trên dưới tất cả bộ vị sinh mệnh nguyên châu bên trong năng lượng quý giá hơn nữa sử dụng quá độ có khả năng dẫn đến vỡ vụn hắn cũng không muốn buốc lên cái này nguy hiểm mặc dù hiện tại loại du kích chiến này phương thức san giết tốc độ chậm một chút cũng không quan hệ huống hồ cũng không phải chính hắn đang chém giết lẫn nhau trong hỗn loạn hung thú càng là không phân người ta giữa bọn chúng chém giết đã chết thậm chí so với phong hồ giết chết còn nhiều hơn đáng tiếc duy nhất chính là hôn chiến chém giết đã chết hung thú sẽ không cho bản thân tính toán điểm kinh nghiệm phong hồ chuẩn bị cho mình càng nhiều ra không chỉ có da chó còn có da sói da hổ da mèo da v v phàm là gặp được hình thể phù hợp lại là khác biệt chủng tộc da phong hổ đều sẽ cất giữ một phần tùy thời thay đổi lợi dụng khác biệt thân phận đến gây nên càng lớn bạo động tại hắn đục nước béo cò phía dưới đã có mười mấy con siêu cấp hung thú cùng ba cái đỉnh cấp hung thú chết tại phong hổ đánh lén phía dưới nhưng mà căn cứ hắn như vậy một đường cảnh vật tới phát hiện cái chấn này quả nhiên là không đơn giản siêu cấp hung thú số lượng không có một nghìn đoán chừng cũng có tám trăm mà đỉnh cấp hung thú số lượng tuyệt đối vượt qua năm mươi cái con số này thậm chí so với phong hổ san bằng cái kia hương sơn c h ấ n còn mạnh hơn không ít trong đó có một đầu hôi hùng thực lực liền phong hổ gặp đều có loại cảm giác nguy hiểm không hề nghi ngờ đầu này hôi hùng hẳn là trong cái thôn c h ấ n này tuyệt đối bá chủ mà căn cứ trương huy nói có chút đỉnh cấp hung thú không cam tâm bị thú vương thúc đẩy thoát đi thị trấn tích xúc thực lực cũng may bản thân đột phá thú vương cảnh giới về sau tiến hành phản công thị trấn sợ là nói chính là đầu này hôi hùng a chương bốn trăm ba mươi tám chính diện cứng rắn phong hổ có ý thức tranh né đầu này hôi hùng không muốn cùng nó quá sớm chạm mặt phong hổ cảm giác mình nếu là muốn đánh giết đầu này hôi hùng sợ không phải muốn sử dụng phong lang đổ bộ kỹ năng mới được mà phong lang đổ bộ kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể kích phát một lần nhưng lại bởi vì trên người tồn tại đại lượng linh thạch biên độ tăng trưởng pháp khí có thể nhiều hơn sử dụng chỉ cần có thể lượng sung túc biên độ tăng trưởng pháp khí cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng mặc dù có chút lãng phí linh thạch thế nhưng là phong hổ trên người vốn là mang theo từng có vạn linh thạch hậu phương còn có một cái mỏ linh thạch có thể cung cấp hắn khai quật hắn tự nhiên sẽ không để ý chút linh thạch này năng lượng tổn thất cơ hồ là mở rộng linh thạch năng lượng cung ứng cho phong hồ biên độ tăng trưởng gần như bốn mươi thực lực tăng lên theo phong hồ đẳng cấp tăng lên nguyên bản có thể cho phong hổ cung cấp ước chừng 40% trở lên thực lực biên độ tăng trưởng biên độ tăng trưởng pháp khí chậm d ã i đã trở nên không đủ 40%. đây cũng là rất bình thường dù sao kiện pháp khí này tại chỗ ngô chiêm quân trên người cũng chỉ có thể biên độ tăng trưởng 35% m à thôi mà ngô chiêm quân đã đạt đến đỉnh cấp đ ỉ n h phong chờ phong hổ đạt đến đỉnh cấp đ ỉ n h phong thứ này có thể biên độ tăng trưởng 30% liền đã không tệ dù sao biên độ tăng trưởng pháp khí cũng là bởi vì người mà khác thực lực mạnh biên độ tăng trưởng dĩ nhiên là nhỏ mà thực lực yếu biên độ tăng trưởng là hơn tựa như hiện tại phong hổ còn có thể biên độ tăng trưởng gần trăm phần có bốn mươi nhiều tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ hai cái tại bên ngoài c h ấ n lây không có đi vào bất quá cũng không làm sao nhàn rỗi bắt đầu lấy thôn trấn làm trung tâm bốn phía xuất kích đi săn không ít thôn trấn chung quanh hoang dã hung thú đều được hai tiểu ra hỏa miệng dưới c h i hồn như thế qua hơn hai giờ mặc dù phong hổ tự mình đánh rết hung thu không có nhiều bất quá toàn bộ trong c h ấ n hung thú tối thiểu giảm quân số vượt qua hai thành trong đó còn bao gồm năm cái đỉnh cấp hung thú hơn bốn mươi con siêu cấp hung thú từ cái kia năm cái đỉnh cấp hung thú bên trong phong hổ thậm chí còn thu được một cái tinh hồn m ả n h vỡ lúc trước hắn tại phong gia điểm tiếp tế phụ cận cái kia trong trấn đánh giết hung thú nhưng không có cho hắn cống hiến tinh hồn m ả n h vỡ mà lúc này đầu kia hôi hùng liền xem như có ngu đi nữa cũng biết sự t ì n h không đơn giản nhưng mà hung thú trí tuệ dù sao cũng có hạn mặc dù hắn biết có vấn đề nhưng lại tìm không thấy phong hổ ở tại toàn bộ trên địa bàn vẫn là loạn thành một bầy chỉ có thể cưỡng ép để những người khác đỉnh cấp hung thú đi cưỡng chế quản lý bản thân chủng tộc hung thú nhưng mà những cái này đỉnh cấp hung thú vừa rời đi cái kia hôi hùng không bao lâu liền bị phong hổ trực tiếp giết chết không thấy đầu lĩnh hung thú phía dưới hung thú có thể nói huyên náo càng thêm lợi hại hiện tại phong hổ đối với những cái kia sơ trùng cao cấp hung thú đã không thế nào động thủ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở những cái kia siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú trên người chỉ cần phát hiện có siêu cấp trở lên hung thú chờ đến cơ hội chính là một bộ liên c h i ê u trực tiếp liền đến chết liền cơ hội phản kháng đều không tồn tại gấu đầu góc dù sao không dùng được mắt thấy tự nghĩ biện pháp không làm nên chuyện gì về sau chỉ có thể phát động bên cạnh mình thân tín đem tất cả đỉnh cấp hung thú cùng siêu cấp hung thú toàn bộ tụ lại đến bên cạnh mình sau đó mặc cho những cái kia sơ trùng cao cấp hung thú chém giết lẫn nhau phong hổ nhìn thấy loại tình huống này không khỏi c ư ờ i khổ một chiêu này xuống tới thật đúng là đem mình trò kho ở được rồi dù sao mình cũng đói bụng không bằng đi trước đợi chút nữa buổi trưa bọn họ vung l ỏ n g cảnh giác sau đó mới đến quay đầu phong hổ thi triển tiềm hành công pháp hướng thẳng đến bên ngoài c h ấ n vây đi đến không tiếp tục để ý bên trong chém giết như thế giữa t r ư a ở bên ngoài ăn xong bữa thì nướng buổi chiều tiếp tục quay dối một phen lại bị phong hổ giết chết mấy chục cái siêu cấp hung thú cùng gần mười cái đỉnh cấp hung thú về sau buổi tối tiếp qua đến quấy dối một nhóm đi qua một ngày một đêm quấy dối về sau nguyên bản trong trấn có kém không nhiều chừng năm mươi chỉ đỉnh cấp hung thú gần ngàn chỉ siêu cấp hung thú hiện tại siêu cấp hung thú còn thừa lại không ít tối thiểu vượt qua năm trăm con nhưng là đỉnh cấp hung thú đã không thấy hơn phân nửa tối đa cũng chỉ còn lại không đến hai mươi con bộ dáng về phần số lượng nhiều nhất phổ thông sơ chung cao cấp hung thú tối thiểu thiếu hai phần ba hiện tại toàn bộ thôn c h ấ n hung thú đoan chừng cũng liền năm vạn con khoảng chừng bộ dáng siêu cấp hung thú còn lại nhiều không quan trọng đỉnh cấp hung thú số lượng ít hơn phân nửa đối với phong hổ mà nói đã không còn là cái uy hiếp gì về phần phổ thông sơ trùng cao cấp hung thú đến lại nhiều đối với phong hổ mà nói cũng chỉ là đưa đồ ăn thế là một trận thảm liệt chém giết đại chiến lần nữa mở ra buổi sáng cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi chốc lát khôi phục một chút tinh thần phong hổ lần nữa tiến vào hồng kỳ trớn lần này phong hổ không tiếp tục gáp dụng trước đó biện pháp mà là trực tiếp nên ngang đi vào tự nhiên những hung thú kia nhìn thấy phong hổ một cái nhân loại tiền đến nguyên một đám bắt đầu như phát cuồng hướng về phong hổ vào tới mà đối diện với mấy cái này phổ thông hung thú phong hổ tự nhiên là một đao một cái nhẹ nhõm tùy ý rất nhanh rết vào đến trong c h ấ n đầu kia hôi hùng tựa hồ biết rõ phong hổ sẽ tới một dạng vượt qua năm trăm con siêu cấp hung thú cùng cái kia còn sót lại mười tám con đỉnh cấp hung thú đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ngao a hôi hùng phẫn nộ đứng thẳng người dùng hai cái chân trước v u t bản thân bộ ngực sau đó nổi giận gầm lên một tiếng cơ hồ lập tức tất cả hung thú đều hướng về phong hổ tiến công mà đến đương nhiên cái kia hôi hùng không nhúc đ í c h thậm chí bao gồm nó bên người những cái kia đỉnh cấp hung thú cũng không có đậu kiếm nhận loạn vũ đại tá bắt h ố i tức thích thâu thở đâm mù gặp được siêu cấp phía dưới hung thú phong hổ trực tiếp một cái bình thường công kích tiêu diệt mà gặp được siêu cấp trở lên hung thú thì là trực tiếp cho một bộ kỹ năng liên triều để chúng nó ngay cả chạy trốn chạy ở giữa đều không có trực tiếp treo ở tại chỗ rất nhanh phong hổ không thể không chuyển d i chiến trường bởi vì đã chết hung thú quá nhiều cơ hồ muốn đem hắn trò trôn sống rơi đối với phong hổ mà nói cảnh tượng như thế này hắn là không thể quen thuộc hơn nữa trực tiếp rời đi chỗ khác thân thể thay cái chiến trường mà những chuyện l ậ t v ậ t kia lấy hung thú cũng đi theo phong hổ di động mà tiến hành di động kết quả là tạo thành phong hổ chỗ đến quần thi cúi đầu mau chạy thành sông phong hổ toàn bộ thân thể sớm đã bị n h u ộ n thành huyết hồng s á c mà cái kia hôi lang cùng những cái kia đỉnh cấp hung thú nguyên một đám thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch đám hung thú cũng là có trí tuệ hơn nữa giữa bọn chúng cũng sẽ giao lưu căn cứ bọn họ tổng kết ra ứng phó nhân loại phương thức tốt nhất chính là trước dùng đại lượng thủ hạ đi cùng đối phương liều mạng tiêu hao đối phương tinh thần thể lực nội lực một khi tiêu hao tới trình độ nhất định bọn họ liền không còn là uy hiếp thậm chí bọn họ đều không cần xuất thủ chỉ dựa vào đại lượng thuộc hạng cũng đủ để đánh lui thậm chí đánh giết cường địch nhưng mà đám hung thú một chiêu này dùng tại phong hổ trên người coi như lớn sai đặc biệt sai trong chém giết phong hổ chẳng những không có bị tiêu hao hết là thậm chí còn bởi vì trên đường đi đánh giết hung thú bao quát hôm qua chiến tích tăng thêm hôm nay chiến quả dẫn đến hắn tấn thăng đến lờ vờ một trăm linh ba c ấ p cũng chính là đỉnh cấp thất đoạn tiến vào đỉnh cấp thất đoạn cũng biểu thị phong hổ nội lực tiến nhập đỉnh cấp hậu kỳ cảnh giới so với trước đó đến lại là một cái rất lớn tăng cường chương 439, t h thú vương hơn một giờ về sau đại lượng siêu cấp hung thú bị đánh giết hiện tại đã còn lại không đủ hai trăm con về phần sơ trùng cao cấp hung thú càng là chết rồi không biết bao nhiêu mà phong hổ sức chiến đấu lại còn tăng lên một chút cái này khiến cái kia hôi hùng có hạn trong đầu căn bản không nghĩ ra đây rốt cuộc vì sao làm sao hung thú nhất tộc tổng kết ra ứng phó nhân loại kinh nghiệm và hôm nay ngược lại không có hiệu quả đâu không kịp có quá nhiều ý nghĩ hôi hùng quyết định mang theo thủ hạ mình định cấp chiến tướng tự mình tham dự chiến đấu hai ngày này thời gian dưới tay hắn đã chết hơn phân nửa hiện tại toàn bộ trong c h ấ n còn lại hung thú số lượng đều không đủ ba vạn sơ chung cao cấp hung thú hắn nhưng lại không quan tâm bên ngoài trong hoang dã có là hung thú chỉ cần hắn nguyện ý không bao lâu công phu lại có thể tụ lại tới vượt qua mười vạn con hung thú nhưng là siêu cấp trở lên hung thú cấp dưới cũng không phải là dễ dàng như vậy chiếm được trước mắt đây đều là hắn những năm gần đây tỉ mỉ bồi dưỡng ra đương nhiên cái gọi là tỉ mỉ bồi dưỡng đơn giản chính là để cho những cái kia cao cấp hung thú chém giết lẫn nhau kẻ thắng làm vua giống như nuôi cổ một dạng nuôi đi ra tinh anh cấp dưới thậm chí bao gồm bên người một chút đỉnh cấp hung thú cũng là như thế bồi dưỡng ra cho dù là nuôi cổ cũng không phải dễ dàng như vậy hung thú bên trong huyết thống rất trọng yếu tuyệt đại đa số hung thú cũng chỉ là trung đê cấp huyết thống tức sau trưởng thành chỉ có trung cấp thậm chí là thú giữ cấp thấp thực lực muốn cho bọn g i a hỏa này đột phá huyết mạch cực hạn tiến vào cao cấp bản thân liền đã rất khó để chúng nó lần thứ hai đột phá đến siêu cấp nhất định chính là vạn người không được một cao cấp trở lên huyết mạch hung thú số lượng quá ít mà hắn mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy siêu cấp thậm chí đỉnh cấp hung thú đến đơn giản là dựa vào h u n g thú số lượng càng là đẳng cấp thấp hung thú càng là có thể sinh dưỡng hơn nữa trưởng thành rất nhanh lượng biến phát sinh chất biến tình hung dưới đại lượng lao thử cùng một chỗ đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thử vương tồn tại húng chi là hung t h ú khác bất quá trận chiến ngày hôm nay nó nhiều năm qua tích xúc thực lực cũng hủy hơn phân nửa muốn đột phá đến thú vương cảnh giới trở thành đứng đầu một thành không phải dễ dàng như vậy trừ bỏ bản thân thực lực đủ mạnh bên ngoài nó còn muốn có thuộc về mình trung tâm thủ hạng a o a hôi hùng phát ra một tiếng gầm gọi sau đó trực tiếp vung vẩy lên móng đ u ố t lớn hướng về phong hổ đánh tới mà phong hổ nhìn thấy hôi hùng tự mình tham chiến được không do dự trực tiếp mở ra phong làng c h i lực vô luận là công kích phòng ngự hay là tốc độ đều có tăng lên cực lớn trùy thủ trong tay hướng thẳng đến hôi hùng đâm tới vê anh phong hổ tránh thoát hôi hùng móng vuốt đồng thời tại hôi hùng trên người lưu lại mấy đạo dấu vết mà hôi hùng móng vuốt thì là trực tiếp đập ở một bên nhà lầu kiến trúc phía trên cơ hồ lập tức một tòa nhà lầu trực tiếp bị hôi hùng cho hủy đi sau đó lần nữa hướng về phong hổ công kích cùng lúc đó những cái kia nhàn rỗi đỉnh cấp hung thú cũng nguyên một đám hướng về phong hổ công kích móng ruốt sắc bén huyết bùn đại khẩu hung thú trên người cơ hồ không có địa phương nào không thể xem như vũ khí đối mặt nhiều như vậy hung thú công kích phong hổ thân pháp cho dù tốt coi như đã tiếp cận viên mãn cấp đại thành cũng không khả năng hoàn toàn tranh né bởi vì căn bản không có cung cấp cho ngươi đầy đủ không gian tranh né tất nhiên trốn không thoát dứt khoát như vậy không tránh không né hóa thân đứng luật quái dù sao bản thân thị huyết ma truy hút máu thuộc tính đã đạt đến một mươi năm nói cách khác bản thân một đao vung r a tại cho đối diện hung thú tạo thành mấy vạn tổn thương đồng thời đủ để cho bản thân gia tăng bốn năm n g à n điểm trở lên lượng máu phong lang đổ bộ cung cấp phòng ngự cực kỳ kinh người tăng thêm phong hổ bản thân phòng ngự khoảng t r ư ờ n g vượt qua bốn vạn mà trên người thần bí y phục tác chiến cũng có thể cung cấp rất cao phòng ngự những cái kia đỉnh cấp hung thú một móng vuốt đánh vào trên người mình thế mà chỉ có thể tạo thành hai ba n g à n điểm thương tổn nói cách khác bản thân đập một dưới về sau tổn thất lượng máu chỉ là tùy ý một đao liền có thể bù lại mặc dù phong hổ chỉ có một người không bằng hung thú số lượng nhiều nhưng là hắn tốc độ công kích muốn so những hung thú kia rất cao nhiều hơn nữa bản thân lượng máu đạt đến hai mươi vạn nhiều lại thêm phong lang chi lực tăng thêm tổn thất lượng máu căn bản không có ý nghĩa chỉ tiếc ngư trường kiếm không bổ sung hút máu thuộc tính nếu không mà nói phong hổ lại có thể gối cao không lo đương nhiên phổ thông đỉnh cấp hung thú công kích phong hổ có thể tiếp nhưng là cái kia hôi hùng công kích phong hổ có thể không nguyện ý ngạch bính vừa mới bị tên kia chỉ là cào một lần tiến vào rơi vượt qua ba vạn điểm h e dọa phong hổ nhảy một cái g i a hỏa này công kích một lần cơ hổ tương đương tại cái khác phổ thông hung thú công kích m ộ ư ơ i lần hiệu quả mấy phút đồng hồ sau cho dù là những cái này hứng thú thọ giao thế đón lấy phong hổ công kích như cũ có một đầu đỉnh cấp hung thú n g ã xuống theo đầu này đỉnh cấp hung thú n g ã xuống tựa như tạo thành vâng mét quân bài hiệu ứng một dạng những cái kia phổ thông đỉnh cấp hung thú nguyên một đám bắt đầu liên tiếp ngã xuống khi tất cả đỉnh cấp hung thú toàn bộ ngã xuống về sau cái kia hôi hùng thế mà làm ra một cái để cho phong hổ dự đoán không đến động tác chạy là hôi hùng hụ hù chạy lấy cực nhanh tốc độ hướng thẳng đến bên ngoài c h ấ n chạy tới nhưng mà như vậy một đầu thực lực mạnh mẽ hôi hùng ngay cả mình triệu hoán đi r a đ ỉ n h cấp phong lan g đều xa xa không phải là đối thủ phong hổ lại như thế nào dám để cho nó chạy đi hung thú là mang thù điểm này phong hổ đã sớm đã l i n h giáo rồi độc nhãn lan g có thể dẫn đầu đàn sói đi tìm lam vân hổ vương phiền phức liền biết bọn gia hỏa này cũng là có trí tuệ đánh không lại biết rõ chạy có cơ hội vẫn sẽ tới cắn xé ngươi một hơi toàn bộ điểm tiếp tế bên trong trừ mình ra sợ là không người là đầu này hôi hùng đối thủ gia hỏa này nếu là chạy ghi hận trong lòng mà nói như vậy hồng kỳ trấn cũng có thể tuyên cáo từ bỏ dù sao mình không thể một mực thủ tại chỗ này mà một khi bản thân đi thôi g i a hỏa này nhất định có thể cho toàn bộ điểm tiếp tế mang đến thai hỏa ngập đầu phong hổ vội vàng đuổi bắt cái kia hôi hùng đồng thời liên hệ tại bên ngoài c h ấ n hai tiểu tiến hành chặn đường phong hổ tốc độ rất nhanh vượt qua đầu kia hôi hùng mà đầu kia hôi hùng lại ra thôn c h ấ n thời điểm lại gặp tiểu hồ ly chính diện đối chiến tiểu hồ ly khẳng định không phải là đối thủ nhưng là tiểu hồ ly cũng có tuyệt chiếu trực tiếp một cái tinh thần sóng x u n g kích để cho đầu kia hôi hùng ngẩn người đầu ngay tại lúc cái này ngây người công phu phong hổ đã lao đến. đã tại ấ lấy, t nhiên cuốn ấy, vậy liền bị vậy đ biểu gia h ỏ a n à y k h ô n g có chạy. thực khả Hôi hùng năng trốn nữa lang ự c mặc tốc cũng mạnh, dù rất mạnh, tốc độ cũng rất n h độ h tại đ ồ n chi ấ p bên trong n xem ư p h thường nhân vật nhân l ợ i hại, nhưng ư gặp là đ ợ c p h o n gia hổ l ạ không phong được. Tại l n g chi lực r a chỉ phía dưới phong hổ tốc độ di chuyển đã vượt qua phổ thông chiến thần thân pháp cũng đã sắp viên mãn đại thành cùng hôi hùng như thế nào lại là đối thủ sau năm phút đầu này hôi hùng trên người khắp nơi đều là vết thương nhìn nó trên đầu thanh máu chi ũ n g c ỉ còn l ạ một phần mười khoảng trường lượng máu, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Mà Một đột bộ trường thấy thắng trong tiếng, thân phần đập khoảng hôi hùng đột nhiên ngao ha. lượng ngao song quyền đập bản n lợi g ự chi trên đầu cái kia một túm lông trắng bắt đầu tản mát ra lông đầu đầu cái kia u y n t h ả từ màu trắng, màu chi ậ m ã tiểu ế n thành ngân hóa Chi chi chi. t sắc. i hồ ly chỉ hôi hùng la hoàng lên mà phong hổ thì là nhúng mày bởi vì nó lượng máu đang tại tăng trở lại mặc dù tốc độ không phải quá nhanh nhưng là là ở tăng trở lại thậm chí ngay cả vết thương trên người đều ở chậm rãi kết vậy mẹ nó đây là tình huống gì g i a hỏa này chẳng lẽ muôn tiến hóa sao chi chi chi tiểu hồ l y mắt thấy phong h ồ không có động tác trực tiếp lần nữa nhắm ngay hôi hùng dùng hết tinh thần sóng sung kích chúng tinh thần sóng sung kích hôi hùng thân thể đột nhiên lung lay thậm chí ngay cả đ à n g khôi phục lượng máu đều đều dừng lại một lần bất quá trùng kích qua đi thanh máu lại bắt đầu chậm rãi kéo lên khi thế cũng ở đây kéo lên nhìn đến đây phong h ồ biết rõ g i a hỏa này không phải tại biến l í n gì, liền l à lại tiến hóa nhưng mà bất kể là bất luận một loại nào tình huống đối với mình mà nói đều không phải là chuyện gì tốt trước đó cái kia lam vân h ổ vương giống như chính là cái này bộ dáng sau đó lập tức tiến nhập thú vương cảnh giới nhất định phải tại nó tiến hóa hoàn thành trước đó tiêu diệt nó phong hổ ổn định tâm thần một chút hai cái dao găm trực tiếp hóa thành vô số bóng dáng đứng tại chỗ không có phòng bị hôi hủng tại phong hổ trong mắt nhất định chính là cái bịa ngắm rất nhanh vết thương cũ ngấn còn không có hoàn toàn kết vậy vết thương mới lại tăng thêm không ít thâu tập đại tá bắt khối nhất kích tất sát cuối cùng phong hổ thậm chí trực tiếp sử dụng phong lang tê dạo rất nhiều kỹ năng phía dưới cuối cùng là đem đầu này hôi hùng đang tại kéo lên lượng máu lại bắt đầu kịch liệt hạ xuống đứng lên mà cùng lúc đó tại phía xa thị trấn một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu bạc viên nguyệt ngân lang bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía hồng kỳ trấn phương hướng chương bốn trăm bốn mươi tưởng thưởng phong phu chương bốn cảm tạ đinh tổng gào gử bị phong hổ như vậy một lượt kỹ năng đánh vào người về sau nguyên bản đập nồi dìm thuyền hôi hùng trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ sau đó toàn bộ gấu thân thể bắt đầu bành trướng phong hổ thay thế cảm thấy áp lực cực lớn cùng n g uy hiếp vội vàng nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi mà tiểu h ổ ly cũng đồng dạng là như thế về phần tiểu lam vân hổ lúc đầu khoảng cách cũng rất xa loại chiến đấu này mặc dù nó cũng đã đạt đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới cũng căn bản không xen tay vào được nhìn thấy phong hổ đào tẩu hôi hùng trên mặt vẻ không căm lòng nó lúc đầu đã chạm tới thú vương cảnh giới lúc đầu đã có thể đột phá nhưng là một mực á p chế thực lực mình muốn tích xúc càng cường lực hơn lượng bởi vì nó biết rõ bản thân một khi phá nhập thú vương cảnh giới nhất định sẽ bị trong huyện thành vị kia viên nguyện ngân lang vương biết rõ nó nhất định sẽ không cho bản thân thời gian trưởng thành cho nên nó cần tích xúc càng cường lực hơn lượng để mình ở đột phá đến thú vương cảnh giới về sau thì có, có thể cùng đối phương chống lại thực lực nhưng mà gấu tính không bằng trời tính gấu trong nhà ngồi hoặc từ trên trời đến đột nhiên toát ra một cái sắt tinh đem nó hồng kỳ chấn làm cho loạn thất bát ao hơn nữa tên sắt tinh này thực lực quá mạnh nó bao quát bản thân vất v ả bồi dưỡng ra rất nhiều thuộc h ạ căn bản không phải tên sắt tinh này đối thủ nó trước kia cũng từng cùng nhân loại võ giả giao thủ qua đối với nhân loại võ giả thực lực biết rõ một chút nhưng là nó chưa từng có gặp được mạnh như vậy nhân loại liền nó đến đã tùy thời có thể đột phá đến thú vương cảnh giới thực lực chuẩn thú vương cũng không là đối thủ rơi vào đường cùng nó chỉ có thể không quan tâm cưỡng ép đột phá nếu là lại không đột phá mà nói sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn thì càng không cần phải nói lo lắng về sau viên n g u y ệ t ngân lang vương đến tìm phiền phước nhưng mà nó đột phá thời gian vẫn là quá muộn chiến đấu thời gian dài như vậy bản thân tích xúc năng lượng liền bị tiêu hao rất nhiều hơn nữa bản thân bị trọng thương mất máu quá nhiều đây đều là cần năng lượng bổ sung tại nó quyết định sau khi đột phá nếu là tiểu hồ ly cùng phong hồ không cho nó thêm phiền phước nó còn có chừng năm thành cơ hội có thể thuận lợi đột phá đến thú vương cảnh giới nhưng là đang bị tiểu hồ ly một cái tinh thần trùng kích tăng thêm phong h ổ ngừng một lát loạn đâm nó đột phá cơ hội cuối cùng đã không có đột phá đến thú vương cảnh giới là cần đại lượng năng lượng nhưng mà xấu hổ là bởi vì luân phiên đại chiến tăng thêm thụ thương nó năng lượng dự trữ đã không đủ để cung cấp nó đột phá mà đột phá sau khi thất bại không nói lần sau còn muốn đột phá độ khó gia tăng không chỉ gấp mười lần ngay tại lúc này không đột phá nổi sợ là nó đều chạy không khỏi người trước mắt này loại truy sát cho nên hôi hùng vừa hạ quyết tâm đem nguyên bản dùng để đột phá đến thú vương cảnh giới năng lượng dùng để tự bạo chuẩn bị làm một cái nhục thể l ư u đạn không nghĩ đối phương như thế cảnh giác tại phong hổ chạy ước chừng hơn trăm mét về sau hoa anh một tiếng vang thật lớn về sau hôi hùng toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ hơn trăm mét bên ngoài phong hổ nhận khí kình trùng kích cũng nhịn không được phun một ngụm máu ta thiên chiêu này tự bạo là thật mạnh Phong hổ không chúc t trong thân nghi ngờ, nếu là mình ở vào phạm vi nổ 30M ở bên trong mà nói, liền xem như bản phạm vi là vào mà 30M xem ở ó sinh mừng ệ n nguyên châu, cũng không khả năng cứu được bản thân, cái kia cường hãn công kích, tập trung đem chính mình sẽ thành nhỏ. h châu, khả kích, mạch Chúc cứu được cái kia đem tập m sẽ ký chủ đánh giết ngụy thú vương gấu xám đẳng cấp tăng lên đến lv 1 0 t linh b cấp ban thưởng tự do điểm thuộc tính 500, điểm kỹ năng 50, thu hoạch được hôi hùng tinh hồn thu hoạch được hôi hùng trái tim hôi hùng tinh hồn nội ẩn hắc hùng linh hồn năng lượng sau khi phục dụng có thể trên phạm vi lớn gia tăng tinh thần lực hôi hùng trái tim hôi hùng hướng về thú vương cảnh giới xuất phát bằng chứng nội ẩn hôi hùng nhiều năm góp nhặt năng lượng cho chiến sùng ăn về sau có nhất định tỷ lệ đột phá đến thú vương cảnh giới cỡ mờ n ở đẳng cấp tăng lên bao quát điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng ban thưởng phong hổ đều đã tập mãi thành thói quen nhưng là hôi hùng tinh hồn cùng gấu s á m trái tim hai thứ đồ này liền có chút điếu tạc tiên trước kia bản thân thu hoạch được cũng là tinh hồn mảnh vỡ mà lần này không có nói tới mảnh vỡ hai chữ hẳn là hoàn chỉnh gấu xám tinh hồn so với mảnh vỡ đến tự nhiên là hoàn chỉnh tăng lên càng nhiều hơn nữa trước mắt đầu này hôi hùng thực lực đã đạt đến ngụy chiến thần cấp bậc nếu không phải là mình quấy dối vô cùng có khả năng trực tiếp tấn thăng làm chiến thần nó tinh hồn năng lượng nên đến cỡ nào phong phú mà hôi hùng trái tim so với gấu xám tinh hồn lợi hại hơn lại có thể thúc đẩy hung thu tấn cấp mặc dù chỉ là có nhất định tỷ lệ nhưng là tuyệt đối là hiếm có trí bảo một khi tấn thăng thành công chẳng khác nào bản thân có được một cái thú vương cấp bậc s ủ n g vật mà ở toàn bộ hoa hạ công khai có thú vương s ủ n g vật võ giả liền mười cái đều không có đương nhiên trong bóng tối khẳng định còn có một số tỉ như quan g quan g huấn luyện viên sư phụ thì có một cái lam vân h ổ vương nhưng là phong hổ đến bây giờ cũng không biết quan g quan g huấn luyện viên sư phụ kêu cái gì càng là chưa từng nghe nói qua ai có được lam vân h ổ vương cũng là đ ồ tốt nhìn xem trên tay hôi hùng tinh hồn phong hổ do dự một chút vẫn là đặt ở trong hòm hải tèm bây giờ không phải là ăn tinh hồn thời cơ tốt dù sao hiện tại thân ở h o a n g dã vạn nhất xuất hiện vấn đề gì có thể gặp phiền thoái mà tại phía xa trong huyện thành đầu kia ngân n g u y ệ t lang vương thì là khẽ giật mình căn cứ nó cảm ứng đầu kia hôi hùng không phải cũng đã đột phá sao làm sao khí thế còn không có đạt đến đỉnh phong lại đột nhiên không thấy chẳng lẽ là đột phá thất bại cùng là thú vương cảnh giới nơi đó là dễ dàng như vậy đột phá đột phá thất bại là lại không quá bình thường ngay sau đó nó không tiếp tục để ý hồng kỳ c h ấ n nơi đó chuyện phát sinh tìm tới một cái chỗ cao phơi nắng mà bên người đi theo hơn mười cái giống như nó ngân nguyệt lang chỉ là cái này chút ngân nguyệt lang thân thể so với ngân nguyệt lang vương đến nhỏ hơn không ít phong hổ đem mấy thứ thu thập xong chỉ là đáng tiếc hôi hùng cái kia một thân thịt cùng vật liệu ngụy chiến thần cấp bậc hung thú có thể đáng bao nhiêu tiền một cái phổ thông đỉnh cấp hung thú giá cả đều có mấy cái ức một cái ngụy thú vương cấp bậc hung thú tối thiểu có thể giá trị hơn mấy chục thậm chí trên mười tỷ a về phần chân chính thú vương rốt cuộc là giá cả bao nhiêu phong hổ không biết là bất kể là internet bên trên vẫn là địa phương nào chưa bao giờ công bố qua thú vương giá tiền là bao nhiêu tối đa cũng chính là đến đỉnh cấp hung thú mà thôi đương nhiên phong hổ cũng biết thú vương cũng chỉ có chiến thần mới có thể giết chết mà tiến vào chiến thần cảnh giới kim tiền bình thường đối bọn hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào linh thạch mới là bọn họ giao dịch đồng tiền cơ bản nghĩ đến cái kia thú vương thi thể chắc cũng là dùng linh thạch đến kết toán quay đầu phong hổ gọi điện thoại cho phong chiến để cho hắn tổ chức nhân thủ cùng đội xe tới kéo hung thú thi thể sau đó lần nữa tiến vào hồng kỳ trấn lúc này hồng kỳ trấn tối thiểu còn có gần hai mươi hung thú sinh tồn trong đó bao quát gần hai trăm con siêu cấp hung thú tại phong chiến trước khi đến phong hổ dự định trước tiên đem nơi này cho dọn dẹp mà mới vừa cúp điện thoại phong chiến thì là bắt đầu tổ chức điểm tiếp tế nhân thủ mang lên tất cả xe tải cân nhắc đến trước đó kéo hung thú kinh nghiệm đoán chừng những cái này xe ngựa là xa xa không đủ thế là phong chiến đem điện thoại đánh tới hắc kỳ trấn đi qua trước đó một phen mật đàm song phương đã đã đạt thành hữu hảo hợp tác hiệp nghị hiện tại phong gia điểm tiếp tế xe tải quá ít mà hồng kỳ trấn xe tải tối thiểu là phong gia điểm tiếp tế mười mấy lần phong chiến đương nhiên sẽ không công tha hơn nữa đây cũng là một cái biểu hiện cơ hội thực lực mặc dù lanh thiên đã biểu hiện qua thực lực mình thậm chí đối phương cũng biết phong gia điểm tiếp tế có ba tên đỉnh cấp võ giả ba cái đỉnh cấp hung thú nhưng là nói vĩnh viễn không có nhìn đến càng để cho người rung động thật giống như lúc trước bản thân đi m ộ ư ơ i năm dặm bên ngoài cái kia thôn trấn một dạng vô số hung thú thi thể bày khắp mặt đất máu tơi ư hội tụ thành dòng sông để cho hắn cảm nhận được cái gì mới là chân chính máu chạy thành sông mà lần này hắn cũng muốn để cho hắc kỳ chấn nhân thể nghiệm một lần để bọn hắn biết con trai mình thực lực chân chính để phòng về sau con trai không có ở đây bọn gia hỏa này cùng bản thân gia yêu thiêu thân phong chiến ý nghĩ hoàn toàn không có vấn đề nhưng là nghe điện thoại bá đao liên ngôn lại ngây ngẩn cả người phong chiến để cho hắn tổ chức đội xe hỗ trợ kéo hung thú thi thể địa điểm là hồng kỳ trấn cái này hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì hồng kỳ trấn hung thú đã bị toàn bộ dọn dẹp cái này sao có thể liên quân đội đều không chịu nổi cái này tổn thất cuối cùng lựa chọn từ bỏ phong gia điểm tiếp tế l à như thế nào ở ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong công lược dưới hồng kỳ trấn chương 441, liên phá lục trấn mặc dù bá đao liên ngôn đối với phong chiến mà nói khó có thể tin bất quá trở ngại phong gia điểm tiếp tế thực lực liên ngôn vẫn là vội vàng tổ chức đội xe hướng về hồng kỳ trấn đi làm phong chiến cùng bá đao liên ngôn mang theo cỗ xe lúc chạy đến thời gian phong hổ đã sớm đem chọn cái hồng kỳ trấn hung t h ú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới cũng đã trốn ra hồng kỳ c h ấ n nhưng lại những bị phong hổ đó giết chết đỉnh cấp hung thú thi thể khá là đáng tiếc có không ít đỉnh cấp hung thú thi thể bị trước đó lưu tại trong c h ấ n hung thú cho phân giải ăn hết nhưng lại lãng phí thật lớn một bút t à i phú phong chiến là trước xuất phát nhưng là hắc kỳ c h ấ n khoảng cách hồng kỳ c h ấ n khoảng cách thêm gần cho nên song phương cơ hổ là đồng thời đến nghe phía bên ngoài xe tải tiếng oanh minh phong hổ từ trong c h ấ n đi ra toàn bộ trong c h ấ n phát ra mùi máu tươi cách thật xa đều có thể ngửi được mà phong hổ toàn thân càng là đã sớm bị máu tươi dính đầy coi hắn từ trong c h ấ n đi tới thời điểm đám người cơ hồ đều tưởng rằng là một cái huyết nhân đi tới các người đi thu thập đi bên trong cũng đã không có sống sót hung thú phong hổ nói ngươi bên trong hung t h ú thực đều đã chết sao bên trong còn có người sao liên n môn khô khốc nuốt nước miếng một cái hỏi bên trong hẳn là không có sống sót sinh vật phong hổ nói ngươi ngươi sẽ không nói cho ta đây hết thể đều là ngươi một người làm a liên n g ô n nói đương nhiên phong hổ gật đầu nói cái này trong này thế nhưng là về sau mấy trăm ngàn hung thú hơn nữa kinh khủng nhất đầu kia hôi hùng ngươi nhìn thấy đầu kia hôi hùng sao liên n g ô n hỏi a ngươi biết đầu kia hôi hùng phong hổ nghe vậy dùng s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía liên n g ô n nói biết rõ n ă m đó quân bộ đã từng có đã từng có một tên chiến thần võ giả vật vào về sau lại bị đánh ra theo như hắn nói bên trong có một đầu hôi hùng phi thường lợi hại đã đạt đến đỉnh cấp hung thú đ ỉ n h phong chiến thần cấp trở xuống cơ hồ không người là nó đối thủ ngay cả hắn đều không thể giết chết đầu kia hôi hùng bá đao liên môn nói ha ha có đúng không nó đã chết trong tay ta được các ngươi nhanh đi đem bên trong thu thập được đi đem trong này hung thú thi thể bán một bán lại thêm phong ra điểm tiếp tế trong kia chút tồn kho đoạt được tiền tài dùng để kiến tạo một cái đại hình điểm tiếp tế hẳn là dư xài phong hổ nói hai cái thôn trấn hung thú thi thể cộng lại tối thiểu giá trị quá ngàn ước xem như thành lập một cái đại hình điểm tiếp tế tài chính đúng là dư sải bá đao liên ngôn nghe vậy không khỏi biến sắc sau đó mang theo đám người c h ậ m chậm bắt đầu tiến vào hồng kỳ trấn bên trong chỉ thấy từ bên ngoài trấn vây bắt đầu mai cho đến bên trong khắp nơi đều bày khắp hung thú thi thể càng đi bên trong thì càng dày đặc cái này thực chất hết lao tiên h thế này thì quá mức rồi bá đao liên ngôn miệng đều ở run lên cái này s á c thực đầy đủ khoa t r ư ơ n g đại thủ lĩnh tên kia đến cùng phải hay không người a đây cũng quá kinh khủng bá đao liên ngôn bên người một tên đi theo tới cao cấp v õ giả trên mặt hoảng sợ nói nói bậy gì đấy không muốn sống nữa liên ngôn vội vàng che bên cạnh mình tiểu g i a hỏa này miệng nói đùa đỉnh cấp v õ giả hai thính mắt tinh ở nơi này ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách bên trong không thể nói trước hai người nói chuyện đã bị đối phương nghe được nghĩ tới đây vậy ngay cả nói không khỏi quay đầu nhìn về phía phong hổ chỉ thấy phong hổ nhiều hứng thú chính hướng về cái phương hướng này nhìn dọa đến liên ngôn vội vàng quay đầu phong hổ thấy thế không khỏi c ư ờ i khổ bản thân đáng sợ như thế sao chỉ là một ánh mắt mà thôi thế mà dọa đến hắc kỳ c h ấ n đại đương ra liền chính diện nhìn thẳng dũng khí đều không có sao nhìn một chút bản thân đẳng cấp đã tăng lên tới lờ vờ một trăm lẻ bốn cấp khoảng cách lờ vờ một trăm mười cấp đỉnh cấp đỉnh phong chỉ kém sáu cái đẳng cấp mà bây giờ phong hổ cũng không có ý định căn cư khu trực tiếp cùng cha mình lên tiếng c h à o sau đó hướng về khoảng cách hồng kỳ c h ấ n gần nhất s o n g tiểu c h ấ n đi phong hổ dự định là ở tiếp xuống trong khoảng thời gian này trực tiếp tấn thăng lờ vờ một trăm mười cấp đ ạ t đến đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong nhìn xem có thể hay không tiến vào chiến thần cảnh giới mà ở trong quá trình này phong hổ cũng có thể đánh giết đại lượng hung thú lợi dụng những hung thú kia thi thể đến cho cha mình cung cấp một chút tài chính bên trên trợ rút phong hổ điên cuồng đồ sát hành động tới là tiếp xuống gặp được trong song tiểu chấn hung thu thực lực cùng hắc kỳ chấn so ra còn kém một cái cấp bậc trong đó cũng không có cùng loại hôi hùng như thế đỉnh cấp đỉnh phong hung thú thậm chí ngay cả đỉnh cấp hung thú số lượng cũng không phải quá nhiều chỉ có hắc kỳ chấn một nửa thực lực như thế đối mặt phong hổ tự nhiên chỉ có thể là cái bi kịch hóa hơn một ngày thời gian phong hổ đem chọn cái song tiểu chấn hung thú dọn dẹp sạch sẽ đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới lờ vờ một trăm linh năm cấp một cái mấy trăm ngàn hung thú thôn chấn hơn nữa còn là thực lực tương đối khá mạnh thôn trấn mới chỉ có thể cho hắn tăng lên một cái cấp bậc không thể không nói đẳng cấp tăng lên đã là càng ngày càng khó phong hổ hoa sáu ngày liên tục dọn dẹp bốn cái thôn trấn bất quá đẳng cấp lại chỉ tăng lên tới lv một trăm linh tám cấp đẳng cấp càng về sau càng là khó mà tấn thăng phong hổ từ lv một trăm linh bảy cấp tiến vào lv một trăm linh tám cấp trọn vẹn chu diệt hai cái thôn trấn mới đủ đủ bất quá cái này bốn cái chân xuống tới tăng thêm phía trước hai cái thôn trấn chiếm cứ tại thác thành phụ cận thôn trấn trên cơ bản đã bị phong hổ cho quét sạch mấy ngày nay phong chiến cũng là thống khổ và khoái hoạt cùng tồn tại lấy khoái hoạt thì không cần nói thống khổ thì là ở chỗ hung thú vận chuyển thực sự phiền phức đại lượng hung thú thi thể sẽ dẫn tới cái khác loài săn mồi chú ý mỗi lần đội xe xuất phát ít nhất phải an bài một cái đỉnh cấp võ giả áp trượn nếu không chỉ là trên đường hung thú cũng đủ để cho đội xe mệt mỏi ứng phó mà nguyên bản còn có chút tiểu ý nghĩ bá đao liên ô n lúc này thế nhưng là một chút ý tưởng cũng không có phong h ổ biểu hiện thật sự là quá kinh khủng mấy ngày liên tục đồ sáu cái thôn c h ấ n phần thực lực này liền xem như quân bộ võ giả cũng chỉ có thể lực bất t ò n g tâm bất kỳ một cái nào thế lực muốn mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế đều không phải là dễ dàng như vậy khó khăn nhất chính là chiếm cứ tại trong c h ấ n hung thú trước kia thời điểm mở ra vẫn còn đơn giản điểm dù sao lúc kia hung thú mật độ đem so sánh với hiện tại nhỏ hơn không ít hung t h ú thực lực tổng hợp cũng yếu không ít đại bộ phận trong trấn khả năng đều không có đỉnh cấp hung thú chiếm cứ chỉ có một ít siêu cấp hung thú tỉ như lúc trước bọn họ thanh lý hắc kỳ trấn thời điểm chính là như thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa hiện tại tùy tiện một cái thôn trấn đều có thể tìm ra ba năm cái đỉnh cấp hung thú đến mà siêu cấp hung thú càng nhiều một cái trong trấn có thể giấu kín mấy trăm ngàn hung thú như thế lượng lớn hung thú trừ phi là dùng vũ khí hiện đại đi tiến công nếu không mà nói chỉ là dựa vào nhân lực cái kia không biết muốn chết rơi bao nhiêu nhân loại võ giả mới có thể bình định một cái thôn trấn sáu ngày qua đi phong hổ nhìn thấy bản thân thanh kỹ năng bên trên có một cái nguyên bản một mực ở vào màu xám kỹ năng rốt cục sáng lên phong lang triệu hoán cái này trang bị kỹ năng thời gian cù đ ầ u quá dài khoảng chừng mười ngày thời gian mười ngày phong hổ mới có thể triệu hoán một lần phong lang mà trước đó triệu hoán cái kia phong lang cho tới bây giờ đều còn tồn tại hơn nữa ngay tại phong hổ bên người nắm s ớ p trước đó triệu hoán thu không có biến mất mà triệu hoán kỹ năng thời gian cu n độ lại qua có thể tiến hành lần nữa triệu hoán như vậy lần này dùng thử triệu hoán kỹ năng về sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào tại phong hổ nhìn đến phải có ba loại khả năng khả năng thứ nhất là bởi vì trước đó triệu hoán phong lan g không chết hơn nữa còn tồn tại cho nên lần này triệu hoán phong lan g kỹ năng không thể dùng hoặc là dùng cũng dùng vô ích triệu hoán không ra phong lan g khác đến vẫn là trước mắt một cái này loại thứ hai có thể sẽ một lần nữa triệu hồi ra một cái phong lang đi ra thay thế rơi trước mắt phong lang về phần cái này bị thay thế đi phong lang chỗ phong hổ cảm giác có thể là vẫn là nó trước kia quê quán phong lang cốc loại thứ ba có thể là lần nữa triệu hồi ra một cái phong lang đến cùng trước mắt cái này phong lang cộng đồng cùng tồn tại nói cách khác nếu là xuất hiện loại thứ ba khả năng về sau bản thân mỗi m ộ ư ơ i ngày liền có thể triệu hồi ra một cái phong lang đến nói không chừng có thể tổ kiến một cái phong lang đại quân suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động chương 442, m b a lâm nghĩ tới đây phong hổ trong lòng hơi động khởi động phong lang triệu hoán theo phong hổ phát động kỹ năng lập tức tại phong hổ trước mắt dần hiện ra một cái thanh quang lập lòe uy vũ bất phàm phong lang mà ở phong hổ dưới chân một cái khác một đầu phong lang như cũ phục chập tại phong hổ dưới chân đối với đột nhiên xuất hiện phong lang nhưng lại đem nó cho giật nảy mình sau đó cảm thấy khí tức đồng loại ngược lại chủ động dây dưa đi lên mới triệu hoán đi ra phong lang nhìn thấy nguyên bản phong lang b u lại bởi vì không có đạt được phong hổ mệnh lệnh đứng ở tại chỗ không hề động tiếp xuống ngượng ngùng một màn xuất hiện đi theo phong hổ hơn m ộ ư ơ i ngày phong lang lần thứ nhất gặp đồng loại thế mà hưng phấn cười ở mới triệu hoán đi ra phong lang trên người đem nó đặt ở dưới người mình đồng thời phát ra dễ chịu sói gào tiếng mẹ nó lao tử triệu hoán đi ra giúp đỡ còn không có dùng thế mà trước bị n g ư ờ i nha cho cưới phong hổ cũng là im lặng mới triệu h o n đi ra phong lang là chỉ mẫu mà trước đó cái kia phong lang là chỉ công một được một cái thế mà ở phong hồ trước mặt diễn ra vừa ra rất sống động xuân cung đồ bất quá đối với cả hai dao phối phong hồ cũng không có ngăn cản cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản lên đi dùng sức lên tốt nhất là có thể sinh ra tới một tổ tiểu phong lang đến vậy mình sẽ càng cao hứng hơn hai cái đỉnh cấp hung thú cấp bậc phong lang sinh ra tiểu phong lang huyết thống khẳng định rất mạnh sau khi thành niên coi như không thể trở thành đỉnh cấp hung thú tối thiểu cũng là siêu cấp hung thú về sau mỗi qua m ộ ư ơ i ngày bản thân liền có thể triệu hồi ra một đầu đỉnh cấp phong lang đến không thể nói trước thật có thể góp một cái phong lang đại quân đi ra cái này phong lang triệu hoán thật sự là quáng yêu bức nhưng mà đang triệu hoán xong phong lang về sau phong hổ đột nhiên nhận được đến từ cơ sở huấn luyện doanh thông chi con mẹ nó vốn còn muốn ở nơi này vụng trộm l ư ờ i xem có thể hay không thừa cơ tăng lên tới chiến thần cảnh giới hiện tại xem ra sợ là không thể nào nhìn thấy tin tức về sau phong hổ mười điểm phiên muộn bởi vì hắn muốn bị điều đi thứ tư ma quật vừa mới trải qua thảm liệt một trận chiến mặc dù tổn thất nặng nề nhưng lại thành công đánh lùi đối thủ mà lại còn đang ma trong không gian thành lập kiên cố đại bản g doanh trong tứ đại ma quật trước kia cũng chỉ có nước mỹ ma quật tại ma không gian thành lập đại bản g doanh đem ma chống đối ở địa cầu không gian bên ngoài hoa hạ chờ một đám võ giả mặc dù bỏ ra giá thảm trọng bất quá chiến quả vẫn là hết sức đáng mừng lúc đầu dựa theo lệ cũ đi qua lần này đại chiến thảm thiết về sau ma cũng có thể yên tĩnh cái một hai năm thời gian có thể không nghĩ bị đánh lui ma tựa hồ đã thẹn quá hóa giận lần nữa điều động đại quân đột kích tiên quân đã đến lô cốt đầu cầu hiện tại song phương tinh anh võ giả đang tại lẫn nhau tiến hành dò xét tính chém giết phong hổ thân làm đối ma tác chiến võ giả hơn nữa cũng đã biểu hiện ra đầy đủ thực lực tự nhiên là muốn bị chiêu mộ trên chiến trường. nhiên muốn chiến chiêu là mộ bị đương nhiên không chỉ là phong hổ lần này ma đại quân khí thế hung hăng hoa hạ phương diện tự nhiên cũng phải chuẩn bị đủ nhiều võ giả mới có thể thủ ở lô cốt đầu cầu không chỉ là phong hổ những cái này đối ma tác chiến võ giả bị chiêu mộ thậm chí chính phủ còn khai suất mười điểm đầy đủ lực hấp dẫn điều kiện đến tranh thủ một chút dân gian siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả gia nhập tỷ như lợi dụng địa cấp công pháp chiến kỹ vân vân đến hấp dẫn bọn họ Bất quá. để cho dân gian võ giả tham dự tác chiến tạm thời vẫn là trong phạm vi nhỏ chiêu mộ chỉ cực hạn tại kinh thành căn cư khu hải thành căn cư khu mấy cái đại hình căn cứ khu đại hình căn cư khu võ giả đông đảo có thể tiến hành thích hợp dấu hiệu về phần cùng loại trung nguyên căn cứ khu dạng này địa phương xuất thân võ giả là không có chiêu mộ ở căn cứ chính phủ thành phố cao tầng nhìn đến để bọn hắn đi cùng ma tác chiến cùng chịu chết trên cơ bản không có gì khác biệt sức chiến đấu có yếu nhằm vào này căn cứ khu chính phủ làm ra nghiên cứu chuẩn bị tiến một bước mở ra đủ loại võ kỹ cung cấp cho những người dân kia ở giữa võ giả tu luyện lấy tiến một bước cường hóa bọn họ năng lực chiến đấu phong hổ khi nhận được thông chi về sau trực tiếp tìm tới phong chiến nói do ý đồ đến bất quá hắn cũng không có nói muốn đi đối ma tác chiến chỉ nói là mình bây giờ có nhiệm vụ mới đồng thời đem hai cái phong lang quyền chỉ huy giao cho hắn đối với phong hổ lúc nào lại biến ra một cái đỉnh cấp phong lang phong chiến hết sức tò mò Bất biết quả nhiều, hắn không hỏi hắn mình cũng có đương nhiên từ hiện tại nhìn đến chỗ tốt vẫn là rất nhiều gần nhất trong khoảng thời gian này phong hổ giết chết hung thú rất nhiều nhiều nữa mà phong gia điểm tiếp tế căn bản không có nhiều như vậy nhân lực vật lực tới vận chuyển nhất định phải vận dụng hắc kỳ chấn nhân mã mà hắc kỳ chấn nhân mã tự nhiên cũng không phải trắng dùng mấy ngày nay chỉ là chi phí vận chuyển hắc kỳ chấn liền kiếm lời hơn mấy chục ức cái này có thể so sánh tân tân khổ khổ đi săn giết hung thú kiếm tiền nhiều đương nhiên đầu to còn tại phong chiến nơi đó hắc kỳ chấn phía sau chỗ dựa tại biết rõ phong g i a điểm tiếp tế bên trong có đại lượng hung thú thi thể về sau trực tiếp thông qua bá đao liên môn liên lạc với phong chiến sau đó lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả đem tất cả hung thú toàn bộ mua đi sáu cái thôn trấn chỉ là hung thú liền giá trị tiếp cận năm ngàn ước hắc kỳ trấn phía sau chỗ rửa có thể một lần ăn cũng đầy đủ chứng kiến tài lực phi phạm bất quá bọn họ cũng chắc chắn sẽ không thua thiệt như vậy một nhóm lớn hung thú tài nguyên lấy bọn họ chuyển hóa năng lực sẽ chỉ kiếm lời càng nhiều dù sao y phục tác chiến a hợp kim binh khi a thậm chí là đang ăn dược rất nhiều nguyên vật liệu cũng là xuất từ hung thú trên người ngẫm lại xem làm cái này một nhóm đồ vật bị chuyển hóa thành thành h p ẩ một bộ y phục tác chiến cho dù là sơ cấp y phục tác chiến còn lớn hơn mấy trăm vạn mà một bộ đỉnh cấp y phục tác chiến càng là giá trị cực lớn mấy chục tỷ hợp kim vũ khí so với y phục tác chiến còn muốn quý mấy lần còn có thứ đan dược này trước kia động một tí cũng là hơn một trăm vạn cất bước coi như hiện tại tiện nghi một chút cũng phải hơn mấy triệu đây là một cái cả hai cùng có lợi kết quả phong chiến hài lòng hắc kỳ trấn hài lòng hắc kỳ trấn phía sau chỗ r ử a càng hài lòng hơn cái kia chỗ r ử a sở d ĩ ủng hộ hắc kỳ trấn vì liền là có thể lợi dụng hắc kỳ trấn giúp bọn hắn s i ê u tập hung thú thi thể hiện tại hồng kỳ trấn biểu hiện ra ngoài tiềm lực đã để cái kia hắc kỳ trấn phía sau chỗ r ử a bắt đầu cân nhắc muốn hay không toàn lực ủng hộ hồng kỳ trấn để cho đối với thả vì hắn cung cấp nguyên vật liệu phong hổ đi thôi chỉ đem đi thôi tiểu hồ ly tiểu lam vân hổ cùng hai cái phong lang đều để lại cho phong chiến chỉ huy trước khi đi phong hổ đem được từ sư phụ mình giải dược lưu lại để cho phong chiến chống giữ bất quá tại trước khi đi phong hổ vẫn là đem trương huy ba người gọi đi qua sau đó mặt thụ tùy cơ hành động nói ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ hy vọng các ngươi có thể đi theo cha ta làm rất tốt bảo vệ tốt hắn an toàn ta biết ba người các ngươi đều có trong bóng tối tu luyện địa cấp c ô n g pháp trước mắt mà nói là không hợp pháp vấn đề này ta có thể giúp các ngươi giải quyết một cái về sau có thể hợp pháp tu hành địa cấp cấm pháp hoặc là chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt hoàn toàn có thể từ cha ta nơi đó được cao cấp hơn địa cấp công pháp các ngươi chuyên tâm trợ giúp ta láo cha kinh doanh một năm một năm sau ta sẽ cho các ngươi một cái thành tựu i chiến thần hy vọng thành tựu i chiến thần hy vọng mấy người nghe vậy s ữ n g sở sau đó dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm phong hổ không hợp pháp địa cấp công pháp đến từ bọn họ đại ca trước kia mà nói địa cấp công pháp không gia nhập đại thế lực nghĩ mua sắm đều không địa phương mà bọn họ đại ca thành ma hóa nhân tự trở thời thuận tay truyền một bộ. Mấy năm qua, bọn họ có thể cấp tốc tinh tẫn, thể Bất trở thành chiến thần nhiên cũng nhận lên công đồng bọn năm bọn này công cũng không công chiến vọng là cái gì? Chương 443, Lòng Người pháp, cho họ họ pháp hy cái cái được cấp có cấp cấp gì? đã địa địa qua, qua lao. A Mấy là là quả, bộ. bỏ 443, xem các ngươi bộ dáng liền biết đại ca các ngươi mặc dù thành ma hóa nhân nhưng là đối với các ngươi vẫn là giữ lại rất nhiều thứ cũng không nói cho các ngươi biết mà các ngươi cũng chỉ là bình dân võ giả đối với thượng tầng rất nhiều bảo bối hoàn toàn không biết gì cả biết rõ đây là vật gì không phong hổ vừa nói lấy ra một cái tinh hồn mảnh vỡ t ử văn hắc hùng thật là tinh xảo trương huy tán thán nói ân s ắ c thực thật là tinh xảo cùng thực tử văn hắc hùng một dạng cổ đồng nói phong hổ công tử vật này chẳng lẽ cùng ngài nói chiến thần hy vọng có quan hệ sao lãnh thiên hai mắt lóe lên tiểu tinh tinh không sai chính là cái vật này thứ này gọi tinh hồn đến từ đỉnh cấp trở lên hung thú chỉ có một phần nhỏ nhất hung thú mới có được tinh hồn nói trắng ra là chính là con manh thu kia tinh thần năng lượng sau khi ăn có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ được thần phong h ổ nói cái gì lĩnh ngộ được thần lãnh thiên nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn cái này thật giả cổ đồng nói nhưng lại nghe nói qua có loại đan dược chân quý có thể giúp đỉnh cấp võ giả lĩnh ngộ được thần thế nhưng là loại kia đan dược hết sức chân quý nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua vật này cái kia trương huy thấy thế cao mày nói cho nên nói các ngươi kém kiến thức tóm lại ta có tinh hồn có thể giúp các ngươi l ĩ n h ngộ được thần điều kiện tiên quyết là các ngươi phải thật tốt phụ tá phụ thân ta phong hổ nói sở dĩ cho mấy người này dưới lầu cũng là sợ bọn giá hỏa này tại chính mình đi thôi về sau ngoài nóng trong lạnh thậm chí chạy đến tội ác chi thành đi cha mình trên người hiện tại thế nhưng là có một khoản tiền lớn vạn nhất có người đánh nó chú ý vậy coi như phiền thoái lợi dụng cái này tinh hồn trước tiên đem ba tên này câu dẫn để bọn hắn bảo vệ tốt cha mình chờ một năm sau cha mình công lực tăng lên đi lên đại khái cũng không cần bọn họ bảo vệ mà lúc kia bản thân tất nhiên đã trở thành chiến thần cấp tồn tại ba tên này tự nhiên cũng liền không dám phản bội bất quá hắn nói chuyện cũng là thực chỉ cần ba tên này hảo hảo trợ giúp cha mình quản lý điểm tiếp tế hắn là sẽ không keo kiệt ba cái tinh hồn m ả n h vỡ trong tay hắn tinh hồn mặc dù tiêu hao mấy cái nhưng là mấy ngày nay lại đánh chết không ít đỉnh cấp hung thú trong tay hiện tại như cũ có bảy viên tinh hồn m ả n h vỡ bất quá trong đó cái kia hôi hùng tinh hồn phong hổ là dự định bản thân phục d ụ n g mời phong hổ công tử yên tâm chúng ta nhất định làm theo trương huy nghe vậy trầm giọng nói thời gian một năm trả lại một cái thành tựu i chiến thần hy vọng loại này mua bán quả thực quá giá trị đừng nói là một năm liền xem như mười năm đều đáng giá giao pho xong phong hổ một mình rời đi trở lại lâm thành sau đó mang lên một chút lễ vật đi tới bệnh viện thăm hỏi diệp đình t r ư ơ n g trấn đám người đối với phong hổ đến tất cả mọi người vẫn là mười điểm kinh hỉ đám người kia quả nhiên không hổ là thiên tài trong thiên tài tại chính mình sau khi đi trong mấy ngày này lại có hai người đạt đến thần cầu cảnh giới chỉ tiếc vẫn là không có t r ư ơ n g trấn cùng triệu xuyên bọn họ một cái bưng một cái cánh tay một cái gãy chân thương thế nặng nề nhưng không có đột phá hai người thực sự là phiền muộn muốn chết ngươi nên muốn đi kinh thành căn cứ khu rồi a diệp kinh nói ân đúng phong hổ nói chúng ta mấy cái cũng nhận được tin tức chỉ t i ế t hiện tại bản thân bị trọng thương không có cách nào bồi ngươi đi trương chân đáng tiếc nói mà phải quy mô lớn xâm l ớ n hắn nhưng lại rất muốn đi thử xem chỉ t i ế t hắn hiện tại không đi được ngươi nghĩ đi còn không đơn giản về sau khẳng định có là cơ hội huynh đệ ta đi trước giúp các ngươi đánh một chút tiền trạng phong hổ cười nói ân đến nơi đó về sau phải để tâm nhiều có thể ngàn vạn lần chớ bị người cho thiết kế diệp kính nói có ý tứ gì còn có người thiết kế ta phong hổ nghe vậy xứng sở ngươi không gian chữ vật pháp khí sợ là rất nhiều người đều m u ố n mà ngươi lại không giống ta trên cái thế giới này không có mấy người dám lấy lớn lấn tiểu ứng phó ta nhưng là ngươi không giống nhau sư phụ ngươi phục long là bảo vệ không được ngươi hắn hiện tại liền tử khí cảnh đều không có đạt tới có người vì lợi ích xuất thủ đối phó ngươi cũng không kỳ quái chớ quên lưu trấn sơn lúc này ngay tại thứ tư ma quật diệp kinh nói những người kia tại như thế ma quy mô xâm lấn trọng yếu trước mắt thế mà còn biết nghĩ đến giết ta sao phong h ổ nghe vậy biến sắc vì sao sẽ không ngươi cũng không phải cái gì nhân loại trụ cột mặc dù ngươi sức chiến đấu không sai nhưng còn không phải chiến thần cho dù là đạt đến chiến thần cảnh giới một cái bình thường chiến thần cũng chi phối không được chiến cuộc nhiều ngươi một cái không nhiều thiếu ngươi một người không ít bọn họ vì sao không dám diệp kinh nói bọn họ sẽ trở thành nhân loại tội nhân phong hổ cả giận nói ngàn cân treo sợi tóc không đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng lại còn nghĩ đến giết người đọc bảo quả thực là quá ghê tởm không ngươi sai có ít người sẽ cho rằng đồ vật trên người bọn hắn có thể phát huy ra càng lớn hơn tác dụng đã từng có một tên đỉnh cấp v õ giả bởi vì xâm nhập tác chiến không c ó tiếp tế giết chết hai gã khác siêu cấp v õ giả thu hoạch được tiếp tế sau đó lập xuống đại công đối với cái kia hai cái đã chết võ giả mà nói cái này đỉnh cấp võ giả là phản đồ nhưng là cái kia đỉnh cấp võ giả lại không thẹn lương tâm cái kia hai tên siêu cấp võ giả trưởng bối muốn trị tội cái kia đỉnh cấp võ giả nhưng là tại ngay sau đó một lần ma xâm lấn bên trong hắn trực tiếp lôi kéo đối thủ cùng một chỗ đồng quy vô tận ngươi nói hắn là nhân loại tội nhân sao diệp kinh khẽ gật đầu một cái nói phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó không khỏi cười khổ nói lòng người a có phải hay không tội nhân chỉ có thể nói góc độ không giống nhau tỉ như từ khí cảnh chiến thần võ giả cho rằng không gian chữ vật pháp khí đặt ở phong hổ trên người hoàn toàn là lãng phí cho hắn ngược lại có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng như vậy hắn hướng phong hổ đòi hỏi mà nói phong hổ muốn hay không cho đâu t ừ đại nghĩa góc độ nhìn lại phong hổ tựa hồ là muốn để ra cái này miếng không gian chữ vật pháp khí nhưng là điều này có thể sao không có khả năng đặt ở bất cứ người nào phía trên đều khó có khả năng các không nói hạt châu này không gian quan hệ phong hổ lão mụ dù là không có bất cứ quan hệ nào hắn cũng không khả năng không duyên cớ giao ra bản thân không gian chữ a vật pháp khí, bởi vì người đều là ích kỷ phong hổ cũng không ngoại lệ cho nên a ngươi phải cẩn thận một chút loại tình huống này không phải là không được xuất hiện hơn nữa thứ tư ma quật tình huống phức tạp không chỉ là có chúng ta hoa hạ võ giả còn có đông nam á các quốc gia e dơ quốc hát quốc v â n v â n địa khu võ giả bọn gia hỏa này nhất là e dơ quốc cùng hát quốc võ giả cùng bọn hắn giao lưu nhất định phải chú ý cẩn thận bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ chơi hay diệp kính nói tốt là làm sao cảm giác cái này thứ tư ma quật giống như không có cái gì ta có thể tín nhiệm người một dạng phong hổ cười khổ nói đó là đương nhiên không phải chúng ta hoa hạ đại bộ phận võ giả cũng là có thể tin quân bộ xuất thân võ giả còn có cơ sở huấn luyện doanh chiến thần trại huấn luyện võ giả phần lớn đều có thể tín nhiệm nhất là quân bộ võ giả bình thường đều tương đối ngay thẳng không có nhiều như vậy tâm địa giang ăn d ả o ta cho ngươi nhắc nhở là muốn cho ngươi lưu thêm tưởng tượng chớ bị người ta bắn đi diệp kinh cười nói ha ha yên tâm ta còn không có đần như vậy phong hổ cười nói từ biệt đám người rời bệnh viện phong hổ tiến vào trung nguyên căn cứ khu đi thẳng tới sân bay ngồi gần nhất ban một chiếc phi cơ hướng kinh thành căn cứ khu mà tiến vào kinh thành căn cứ khu về sau phong hổ thậm chí ngay cả cơ sở huấn luyện doanh cũng không kịp trở về liền trực tiếp bên trên tiến về thứ tư ma quật máy bay thứ tư ma quật tọa lạc tại hoa hạ cùng nước nga giao giới phụ cận tương đối tới gần tây bắc căn cứ khu mà tây bắc căn cứ khu tại hoa hạ cũng coi là tương đối mạnh căn cứ khu hơn nữa nơi đó ngư long h ữ n tạp tụ tập rất nhiều quốc gia khác võ giả nhất là đơn độc trong đó đông địa khu chân thần giáo võ giả dù sao hoa hạ tây bắc địa khu nguyên bản là sinh hoạt không ít dân tộc thiểu số bọn hắn cũng đều là tín ngưỡng chân thần giáo chỉ là đang đại thai biến thời đại bắt đầu về sau tiến vào căn cứ khu thời đại tây bắc căn cứ khu người bình thường cùng chân thần giáo liên hệ trên căn bản đã g â y rồi nhưng lại võ giả ở giữa bởi vì khoảng cách không phải q u á xa nhưng lại thường xuyên có đi lại mà bởi vì thứ tư ma quật tới gần nơi này đông nam á các quốc gia hát quốc e dơ quốc đám võ giả nếu là không có ở đây thứ tư ma quật trực ban tình h ù n g dưới thường thường cũng tới đến tây bắc căn cứ khu thư giãn một tí chương bốn trăm bốn mươi bốn tìm đánh này huynh đệ người lớn bao nhiêu phong hổ vừa mới ngồi xuống bên người một tên khác ước chừng hai bốn hai năm tuổi người trẻ tuổi nhẹ nhàng vô vô phong hổ b ả vai nói ta năm nay mười tám phong hổ nói mười tám tuổi thi đại học tuổi tác h ắ n tiến vào đại học cái thứ nhất học kỳ còn chưa lên x o n g đâu mười tám ta đi còn còn tưởng rằng chuyến này trên máy bay liền ta tuổi tác nhỏ nhất đây không nghĩ tới ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi mười tám tuổi a lúc kia ta vừa mới lên đại học người kia nghe vậy lập tức im lặng ân ta là thiên tài phong hồ nói Cắt, nói với ai không phải thiên tài một dạng ta cũng từ nhỏ đã bị người khác gọi thiên tài có được hay không chúng ta đây là muốn đi thứ tư ma quật tham gia đại hội chiến ngươi mang một cái vô dụng hồng hồ làm cái gì loại kia đại hội chiến cùng người tùy tiện giao thủ khí kình dư ba là có thể đem nó cho đánh chết người tuổi trẻ kia nói hắn phát hiện bên cạnh mình ra hỏa này cũng có chút không biết xấu hổ nào có người mới vừa gặp mặt liền khoe khoang là thiên tài chi chi chi tiểu hồ ly nghe được người kia nói nó nói xấu trực tiếp toàn thân lắc một cái hướng về phía cái kia người trẻ tuổi vùng vẩy lên móng n u ố t nhỏ tựa hồ là đang uy hiếp hắn đồng dạng ha ha vật nhỏ này vẫn rất thông nhân tính bán hay không a ta ra mười triệu thế nào người tuổi trẻ kia thấy thế không khỏi cười nói một chỉ phổ thông hồng hồ hai triệu đã là cao nữa là mười triệu xác thực không ít nó không nguyện ý cùng ngươi Phong người tuổi trẻ kia nói ha ha dương lâm ngươi sợ sao thật là một cái sợ hàng nếu không thừa dịp máy bay còn không có cất cánh ngươi chính là đi xuống đi bớt đến lúc đó cho những ma đó tặng đầu người lúc này một cái phách lối tiếng cười truyền đến một tên khác tuổi trẻ võ giả mặc tao bên trong tao khí màu đen áo choàng thêm kính dâm trong miệng ngậm một cái ép cát khiến cho bản thân cùng tiểu mã ca châu nhuận phát một dạng tạo hình tại hắn sau lưng càng là đi theo hai tên trung niên nam tử nhìn qua cùng loại bảo tiêu nhân vật tiểu mã ca đi tới phong hổ cùng cái kia dương lâm phụ cận ngồi xuống lưu hùng ngươi đừng kiếm chuyện có năng lực chờ tiến vào thứ tư ma quật về sau đi cùng những ma đó phách lối ở chỗ này nội chiến có gì tài ba dương lâm vặn lấy cổ nói bất quá lúc nói chuyện vẫn là hơi có chút mềm yếu hiển nhiên đối với cái kia lưu hùng vẫn là hơi có chút e ngại xem chừng là mới đối phương trong tay thua thiệt qua cắt chính là không quen nhìn ngươi cái này kém cỏi đến chỗ nào đều m ở dạng còn dám tự xưng là thiên tài cái kia lưu hùng cười lạnh nói lưu hùng ngươi đừng khinh người quá đáng dương lâm mặt đỏ lên nói khinh người quá đáng ha ha ta có nói sai sao là ai phòng thủ mà không chiến là ai lúc trước bị đánh thành kém cõi cầu xin tha thứ lưu hùng cười lạnh nói nếu không phải ngươi tuổi tắc lớn ta hai tuổi lại có cái chiến thần tốt cha ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi một cái võ nhị đại hay sao dương lâm nhìn h ầ m h ầ m lưu hùng nói có cái tốt cha thế nào cha ta là chiến thần làm gì không phục a ta liền ưa thích làm võ nhị đại có bản lĩnh nhường ngươi tử quỷ k i a láo cha cũng thành chiến thần a ngươi cho rằng võ nhị đại là ai đều có thể làm lưu hùng tự hào nói có cái chiến thần làm l ã o cha một cái là lưu hùng nhất tự c h o là ngạo sự tình ta không cần làm võ nhị đại ta muốn làm võ một đời dương lâm trầm giọng nói ha ha khẩu khí thật là lớn ngươi bây giờ mới bất quá là siêu cấp bắt đoạn mà thôi mà ta đã là đỉnh cấp nhất đoạn ngay cả ta cũng không dám nói mình có thể trở thành võ một đời ngươi lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng lưu hùng cười lạnh nói h ừ năm đó ngươi cha lưu trấn sơn ở ta nơi này cái niên kỷ thời điểm còn không bằng ta đây hắn đều có thể trở thành chiến thần ta vì sao không thể dương lâm nói lưu chấn sơn chiến thần lưu chấn sơn phong hổ nghe vậy không khỏi s ữ n g sờ sau đó nhìn thoáng qua cái kia tiểu mã ca cách gan mặc lưu hùng quả nhiên cùng lưu chấn sơn giống nhau đến mấy phần chỗ gia hòa này lại là lưu chấn sơn con trai tốt bản thân còn không có tìm tới lưu chấn sơn coi như bây giờ tìm đến cũng khẳng định không phải là đối thủ bất quá hắn con trai thế mà xuất hiện ở trước mặt mình nếu là tìm một cơ hội ngược lại là có thể từ trên người hắn t r ư ớ c thu chút lợi tức trở về vừa nghĩ tới lưu trấn sơn trên lôi đại như thế phiến giúp cái kia ngô chiêm quân đằng sau còn một đấm kem chút đem mình cho đánh chết phong hổ liền không nhịn được lên cơn giận dữ chỉ ngươi còn muốn theo cha ta so năm đó ngươi cha so với cha ta còn lợi hại hơn nhưng bây giờ thì sao ngươi cha đã sớm không biết tiến vào cái nào hung thú trong miệng hóa thành phân và nước tiểu bị kéo ra mà cha ta mới là chiến thần lưu hùng cười lạnh nói tiểu hòa tử, hòa người chết là đại đạo lý cũng không hiểu sao như thế trước công chúng phía dưới mở miệng vũ nhục vong linh ngươi sẽ không sợ giảm thọ sao phong hổ mắt lạnh nhìn về phía cái kia lưu hùng nói không chỉ là phong hổ nhìn không được trong buồng phi cơ không ít người đều nhìn không được những người này đại bộ phận cũng là đi tây bắc căn cư khu tham gia thứ tư ma quật chi chiến bất quá nhiều số cũng là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả số lượng dù sao không nhiều cái kia gây chuyện tiểu tử chính mình là đỉnh cấp võ giả hơn nữa sau lưng còn đi theo hai canh mạnh đỉnh cấp võ giả làm bảo tiêu trọng yếu nhất là trong này còn liên lụy đến một tên chiến thần xuất phát từ nhiều một sự không bằng ít một chuyện tâm tính rất nhiều võ giả mặc dù không q u a n nhìn bất quá cũng không ra khỏi miệng ngăn cản dù sao hiện tại thời đại này thực lực vi tôn lập tức đối mặt ba cái đỉnh cấp võ giả còn dính dáng đến một tên chiến thần thật không phải ai cũng có thể tiếp được tiểu t ử thúi lông còn chưa dài đủ đ â u đi ngươi nói ai là tiểu h o a tử ta lớn hơn mấy tuổi nữa đều có thể làm người cha ba tại chỗ lưu hùng vẫn chưa nói xong trong nháy mắt phong hổ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp một bàn tay đánh vào cái kia lưu hùng trên mặt cơ hồ lập tức năm ngón tay ấn trực tiếp từ lưu hùng trên mặt hiện lên hôn đ à n người dám đánh ta không chỉ là cái kia lưu hùng sợ ngây người bao quát phía sau hắn hai tên bảo tiêu cùng với khác trong buồng phi cơ võ giả nguyên một đám cũng đều sợ ngây người trên máy bay cũng dám động thủ đổ mồ hôi thực sự là gan lớn không muốn sống máy bay bị địa phương khác khác biệt trên máy bay là tuyệt đối cấm chỉ đạo võ dù sao máy bay phí tổn chân quý mỗi một đài đều là bảo bối bên trong b ả o bối võ giả lực phá hoại cường đại thực sự là phải có võ giả tại trong buồng máy bay đánh một trận đoán chừng chiếc máy bay này khoảng cách báo hỏng cũng liền không sai biệt lắm lên lên cho ta hai người các ngươi nhanh lên cho ta à cho ta phế tên vương bắt đàn này lại dám đánh ta cái kia lưu hùng ra hiệu sau lưng hai tên bảo tiêu nói mà hai tên cận vệ kia thấy thế thì là im lặng ở trên máy bay đánh nhau hậu quả kia liền xem như bọn họ sư phụ lưu trấn sơn đích t h ầ n đến đều chưa hẳn có thể đón lấy không lại bản thân sư phó con trai ăn phải cái lô vốn bọn họ nếu là liền câu nói đều không nói giống như cũng nói không đi qua chương bốn trăm bốn mươi lăm lại đánh tiểu tử ngươi lại dám ở trên máy bay động thủ bất đắc dĩ lưu hùng sau lưng một tên võ giả trực tiếp tiến lên nói ha ha đó cũng là bởi vì hắn thiếu ăn đòn phong hổ cười n h ạ t nói tiểu tử n g ư ơ i muốn chết người võ giả kia nghe vậy không khỏi cả giận nói muốn chết vậy ngươi ở chỗ này động thủ thử xem phong hổ bắt chéo hai chân sau đó nghẹo đầu nhìn về phía người kia nói đồ hôn trướng quả thực là đồ hôn trướng còn có vương pháp hay không thế mà ở trong máy bay động thủ cái kia lưu hùng cũng kịp phản ứng bắt đầu lớn tiếng hét lên rất nhanh một người trung niên võ giả từ đầu chờ chỗ đưa đi tới sau đó c a o mày nói làm gì chứ đều nào cái gì trên máy bay giữ yên lặng biết không chiến thần hắn ở trên máy bay động thủ lưu hùng nhìn thấy người kia đến vội vàng nói chiến thần là người đến là một tên chiến thần bởi vì hắn mặc trên quần áo có một cái màu đỏ huyết kiếm huy chương động thủ ai dám ở trên máy bay động thủ không muốn sống a tiểu h o a tử là ngươi à thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại A, làm sao ngươi cũng là muốn đi thứ tư ma quật sao những tên kia làm sao làm thực sự là một chút kẻ hồ đồ làm sao lúc này đem ngươi điều chỉnh đến thứ tư ma quật bọn họ nên chờ ngươi chân chính đột phá đến chiến thần cảnh giới lại để cho ngươi đi à hiện tại đi vậy nhưng chẳng phải thành phá o hôi quả thực là lãng phí nhân tài trung n i ê n nhân kia nhìn thấy phong hổ về sau không khỏi trong miệng lẩm bẩm nói mà lưu hùng thì là ngây ngẩn cả người làm sao g i a hỏa này cùng trước mắt chiến thần nhận biết là ngại à giang tiền bối không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài ngài cũng là muốn đi thứ tư ma quật sao phong hổ thấy thế không khỏi đứng lên nói người trước mắt này cũng coi là phong hổ người quen chính là trước đó phong hổ tại trung nguyên căn cứ khu lúc thi hành nhiệm vụ thời gian gặp được mấy tên chiến thần một trong ân muốn đi thứ tư ma quật các ngươi đây là có chuyện gì cái kia s ô n g chiến thần hỏi tiền bối h ắ n đánh người cái kia lưu hùng nói ngươi nên đánh phong hổ thản nhiên nói ân đã ngươi nói nên đánh vậy ngươi khẳng định nên đánh đánh liền lớn lại không phá hư trên máy bay cái gì không có quan hệ gì các ngươi đều cho ta thành thật một chút không muốn làm càng hẳn d ỡ máy bay lập tức phải bay lên ai muốn ở trên máy bay đ ộ n g thủ phá hủy trên máy bay một mảnh đồ vật cẩn thận ta thu thập các ngươi cái kia giang chiến thần nói phong hổ lần sau chú ý một chút nếu là g i a hỏa này lại mở lời kiêu ngạo cũng phải đợi đến hết máy bay lại đánh hắn trên máy bay thế nhưng là muôn ngàn lần không thể đánh nhau giang chiến thần lại xoay đầu lại nhìn về phía phong h ổ nói ân ta sẽ chú ý phong h ổ gật đầu nói tốt ta nói ngươi làm sao dám ở chỗ này động thủ ngươi lai ngươi chính là phong h ổ đáng chết ra hỏa ngươi nhất định phải chết ngươi biết không ngươi nhất định phải chết là ngươi làm hại phụ thân ta đi thứ tư ma quật hỗn đản cái kia lưu hùng nghe được phong h ổ danh tự lập tức bừng tỉnh đại ngộ sau đó chỉ phong h ổ mắng ba lại một cái tát bất quá lần này không phải phong hổ đánh mà là giang chiến thần rút so với phong hổ một cái tát kia đến một tát này đánh càng nhanh càng ác liền răng hàm đều đánh sạch mấy cái đầy miệng cũng là màu tươi gương mặt vốn là không nhỏ hiện tại chịu hai bàn tay càng là xương thành đầu heo hôn tiểu tử ngay trước lao phu mặt ngươi cũng dám uy hiếp người khác liệu chân sơn liền dạy ra ngươi một cái như vậy không nên thân con trai đi ra thật là một cái phế vật tiếp đó ngươi cho ta yên t ĩ n h điểm bằng không thì mà nói đợi lát nữa máy bay bay lên không trùng ta liền đem ngươi ném xuống giang chiến thần cười lạnh nói sau đó trở lại đầu mình c h ở trong khoang thuyền mà lưu hùng trước sau chịu hai bàn tay ăn không thiệt nhỏ cái này cũng yên tĩnh không còn dám phát ngôn bừa bãi người kêu phong hổ lúc này cái kia dương lâm mở miệng hỏi ân phong hổ phong hổ gật đầu nói cơ sở huấn luyện doanh cái kia phong hổ dương lâm phảng phất không thể tin được một dạng hỏi lần nữa đúng chính là cơ sở huấn luyện doanh cái kia phong hổ phong hổ nói nguyên lai là ngươi à thật không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn cùng ngươi ngồi cùng một ban máy bay cái kia dương lâm nhìn về phía phong hổ bộ dáng hơi có chút sùng bái ý vị ha ha lời nói này ta cũng chỉ là một cái bình thường võ giả thôi sao có thể gọi may mắn cùng chiến thần ngồi cùng một chỗ đó mới gọi may mắn phong hổ cười nói ngươi đừng khiêm tốn ngươi còn võ giả bình thường gần nhất trong khoảng thời gian này võ giả vòng tròn bên trong nói nhiều nhất chính là ngươi có lời đồn ngươi đã là cơ sở huấn luyện doanh đệ nhất cao thủ thế nhưng là ngươi gia nhập cơ sở huấn luyện doanh bao nhiêu tháng thực sự là không biết ngươi là tu luyện thế nào tất cả mọi người nói ngươi là bị chiến thần truyền công nếu không mà nói không có khả năng tu luyện nhanh như vậy cái kia dương lâm nói có sắp ra chiến thần trước khi chết đem chính mình song sâu công lực chuyển cho hậu nhân bất quá loại tình huống này quá ít quá ít đại thai b i ế n thời đại tiến hành đạo hiện tại mới bất quá chỉ có hơn ba mươi năm mà thôi mà chiến thần tuổi thọ là hai trăm tuổi mà đại thai biến trước đó chiến thần số lượng rất ít trước đó nghe nói địa cầu bên trên còn phát sinh qua mấy lần đại chiến có thể chân chính sống đến thọ hết chết già chiến thần thật sự là quá ít quá ít mà trọng thương ngã gục chiến thần lại không có cái kia c h u y ể n công năng lực cho nên có thể có được c h u y ể n công người đó là đồ vật quý hiếm cực ít cực ít nhưng lại bị đỉnh cấp võ giả c h u y ể n công có một ít bất quá đỉnh cấp võ giả c h u y ể n công vốn liền nguy hiểm hơn nữa tiêu hao rất lớn tối đa cũng liền có thể đem người tăng lên tới siêu cấp võ giả cảnh giới muốn đi vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới vẫn là muốn dựa vào chính mình nhưng là phong h ổ chẳng những rất nhanh thành đỉnh cấp võ giả hơn nữa đứng ở đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong hiển nhiên đã không phải là nói dựa vào phổ thông truyền công liền có thể đạt đến ha ha các ngươi nói là vậy thì coi như thế đi phong h ổ im lặng nói nói thật ra hắn cũng không biết phải làm thế nào để giải thích tự mình tu luyện nhanh như vậy sự tình nghe nói ngươi một người liền có thể giết sạch một cái thôn trấn hung thú là thật sao dương lâm nói đại khái là vậy phong h ổ nói hắn cảm giác bản thân giống như gặp một cái phen hâm mộ nghe nói ngươi bên người có một con đỉnh cấp lam vân hổ làm sao không có gặp cái kia dương lâm nói mang theo không t i ệ n thả trong nhà phong h ổ nói nghe nói ngươi lại cao cấp võ giả cảnh giới thời điểm liền từng đánh chết đỉnh cấp ma hóa nhân là thật sao dương lâm nói đó là cùng người khác cùng một chỗ giết chết phong h ổ đ ề u nghe nói ngươi giết chiến thần thế g i a ngô g i a thiên tài võ giả là thật sao dương lâm hỏi ngày, ngươi ạ c h n g vấn đề thật nhiều vẫn là nghỉ ngơi một chút đi đừng có lại hỏi phong hổ có chút im lặng phen hâm mộ cũng là như vậy ưa thích hỏi vấn đề sao tây bắc căn cứ khu là phong hổ kiến thức đến cái thứ ba căn cứ khu máy bay hạ cánh về sau phong hổ đám người bị an bài thống nhất tại căn cứ khu một cái trong khách sạn ở lại chờ đợi ngày mai an bài thống nhất đi tới một cái hoàn toàn mới căn cứ khu phong hổ tự nhiên ngồi không yên cũng không chỉ là phong hổ rất nhiều cùng một cái chuyến bay đến tây bắc căn cứ khu người đều là lần đầu tự nhiên đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú phong hổ chân trước vừa ra cửa chân sau dương lâm cũng đi theo đi ra đương nhiên kỳ thật không chỉ là dương lâm còn có lưu hùng đám ba người chương 446, lôi đài đấu võ bất quá bọn họ không đi cùng một chỗ mới ra khách sạn sau đó không lâu lưu hùng đám ba người liền cùng phong hổ bọn họ mỗi người đi một ngả Bất quá, dương lâm, còn ý nguyên đi theo quả, nguyên Dương còn Lâm, đi phong hổ trang thành phong hổ tiểu theo nghiêm phong hổ đại ô i mở d n Phong g hổ đ ạ ca người muốn đi đâu a ta vẫn là lần đầu tiên tới tây bắc căn cứ khu đây cái này cùng kinh thành căn cứ khu thực rất không giống nhau a ta đã lớn như vậy đến nay vẫn là lần thứ nhất ra kinh thành căn cứ khu dương lâm nói phong hổ cũng cảm giác được cái này tây bắc căn cứ khu cùng phong hổ đi qua trung nguyên căn cứ khu cùng kinh thành căn cứ khu quả thật có chỗ khác nhau đầu tiên nơi này kiến trúc không cao to lắm thứ nhì lộ diện càng thêm rộng lớn người đi đường trang phục cùng trung nguyên căn cứ khu khác nhau rất lớn rất nhiều người còn ăn mặc áo choàng rất có địa phương dân tộc đặc sắc dạng này trang phục bây giờ trung nguyên căn cứ khu cũng chỉ có trong phim truyền hình mới có thể nhìn thấy bất quá nơi này kiến trúc không coi là cao lắm mặt đường rộng lớn cũng là bình thường dù sao nơi này là biên cảnh căn cứ khu nhân khẩu so với trung nguyên căn cứ khu tự nhiên không thể cùng ngày thì thầm toàn bộ căn cứ khu cộng thêm bát đại vệ tinh thành căng hết cỡ cũng liền một trăm triệu mà thôi nhân thủ tự nhiên không cần thành lập nhiều như vậy đạt đến kiến trúc mặt đất cũng có thể kiến tạo rộng lớn một chút ta đều nói ta năm nay mới mười tám ngươi sắp hai mươi lăm đừng cứ gọi ta ca phong hổ im lặng nói phong hổ đại ca đ ạ t giả vi tiên à, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta ta bảo ngươi đại ca đó là nên dương lâm nói tốt à, vậy tùy ngươi đi ta cũng là lần đầu tiên tới tây bắc căn cứ khu tới trước chỗ xem một chút đi phong h ổ nói tốt phong h ổ đại ca ta tới trước đó nghe qua có quan hệ tây bắc căn cứ khu một vài thứ nghe nói nơi này bởi vì thứ tư ma quật nguyên nhân lại thêm lại là biên cảnh căn cứ khu cho nên hội tụ không ít dị quốc võ giả chẳng những có c h ấ n thủ thứ tư ma quật các quốc gia võ giả tại thậm chí còn có trung đông thậm chí phương tây nước mỹ vân vân địa phương cao thủ đến đây lịch luyện mà ở trong đó đặc sắc chính là công khai lôi đài thi đấu chia làm mấy cái khác biệt cấp bậc bất luận kẻ nào đều có thể đi khiêu chiến nếu là có thể cầm tới bách chiến thắng không những có thể cầm tới tiền t h ư ợ n g càng l à c ũ n g tìm được một khối căn cứ khu chính phủ ban phát lệnh bài dựa vào cái lệnh bài này tại tây bắc căn cứ khu bất luận cái gì tiêu phí đều có thể bớt hai mươi dương lâm nói lôi đài thi đấu công khai phong h ổ nghe vậy s ư ớ n g sở nhìn đến biên giới tây bắc căn cứ khu cùng trung nguyên căn cứ khu quả nhiên khác biệt. Trung Nguyên căn cứ khu, nhiên căn khác biệt. cứ mặc dù cũng thường xuyên tuyên truyền võ giả cổ vũ mọi người đi luyện võ nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào một chút chính sách đi hấp dẫn người đi luyện võ tỉ như có thể cưới nhiều lao bà loại hình sau đó tuyên truyền một chút trở thành võ giả về sau phấn đấu thành p h ú hào cố sự nhưng là tại tây bắc căn cứ khu thế mà thiết trí công khai tính chất lôi đài thi đấu dùng nhiệt huyết đến đốt dân chúng bình thường theo thứ tự đến hấp dẫn bọn họ trở thành võ giả bởi vậy có thể thấy được từ bầu không khí nhìn lại trung nguyên căn cứ khu cùng các căn cứ khu quả nhiên khác nhau nơi này rõ ràng muốn sốt sáng nhiều nơi này dân phong càng thêm dũng mãnh nguyện ý trở thành võ giả người càng nhiều sinh ra cường giả cũng nhiều hơn mặc dù nhân khẩu chỉ có trung nguyên căn cứ khu chừng phân nửa nhưng là sinh ra võ giả số lượng lại so trung nguyên căn cứ khu nhiều hơn rất nhiều đúng công khai lôi đài thi đấu lấy phong hổ đại ca ngươi thực lực trực tiếp cầm xuống bách chiến thắng hẳn không phải là vấn đề gì đỉnh cấp võ giả ban thưởng thế nhưng là rất cao chỉ là tiền thưởng nghe nói thì có trên mười tỷ đâu dương lâm nói đỉnh cấp võ giả bách chiến thắng trên mười tỷ tiền thưởng tiền thưởng xác thực không ít trên mười tỷ cho dù là đỉnh cấp võ giả cũng động tâm không thôi bất quá cái này bách chiến thắng tất nhiên không phải dễ dàng như vậy cầm tới nghĩ đến phe làm chủ hẳn là cũng có cuối cùng thủ lôi cao thủ cho dù là n g ư ờ i phía trước gặp được những cái kia võ giả cũng là bao cỏ thủ lôi võ giả cũng sẽ không tùy tiện nhường ngươi lấy đi cái kia trên mười tỷ tiền tài ha ha đi chúng ta đi nhìn xem phong hổ nghe vậy cười nói trên mười tỷ tiền tài hắn là không thế nào quan tâm tiền đối với hiện tại phong hổ mà nói cùng phù vân không có gì khác biệt hắn nếu là thiếu tiền mà nói tùy tiện đồ sắt một cái thôn trấn đều có thể lấy tới mấy chục tỷ tiền tài nhưng là hắn đối với nơi này cao thủ cảm thấy hứng thú c trần trái tim đen đũ ám c ủ a tui vn hiện tại phong hổ cũng coi là bước vào đỉnh cấp võ giả hậu kỳ không thể phủ nhận hắn bản thân phi thường cường đại nhưng là cái này cường đại là ở hắn người mặc trang bị cơ sở phía trên nếu là không xuyên qua trang bị tình huống dưới chỉ dựa vào bản thân vũ lực hắn đến cùng có thể đạt tới một cái dạng gì tiêu chuẩn đâu có lẽ nơi này lại là một cái lịch luyện nơi đến tốt đẹp hai người cũng là lần đầu tiên tới nơi này tự nhiên không rõ ràng lôi đài đấu võ đi như thế nào bất quá lôi đài đấu võ thế nhưng là tây bắc căn cứ khu mang tính tiêu chí kiến trúc sinh hoạt tại tây bắc căn cứ khu người cơ hồ không có người không biết tùy tiện hỏi vấn tình huống trực tiếp tìm một tàu điện ngầm ngồi không qua mấy trạm liền trực tiếp ngược lại lôi đài đấu võ trạm ra tàu điện ngầm phong hổ cùng dương lâm cuối cùng là thấy được tây bắc căn cứ khu võ giả nhiệt tình lý cường vô địch lý cường vô địch lý cường vô địch khắp nơi đều là tiếng k ê u to theo tiếng k ê u to đi phong hổ bọn họ quả nhiên gặp được thấy được mấy cái cao lớn lôi đài nơi này lôi đài chia làm sơ cấp võ giả lôi đài trung cấp võ giả lôi đài cao cấp võ giả lôi đài siêu cấp võ giả lôi đài cùng cuối cùng đỉnh cấp võ giả lôi đài sơ cấp võ giả lôi đài số lượng có mười cái trung cấp võ giả lôi đài số lượng có tám cái cao cấp võ giả lôi đài số lượng có năm cái mà siêu cấp võ giả lôi đài số lượng cũng chỉ có hai cái về phần đỉnh cấp võ giả lôi đài cảng là chỉ có một cái dù sao từ cao cấp tiến vào siêu cấp là một cái thăng hoa rất nhiều cao cấp võ giả hoặc là bởi vì không có huyền cấp công pháp nguyên nhân hoặc là bởi vì tư chất vấn đề hoặc là đạt đến bình cảnh trong bọn họ chỉ có số ít người có thể đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới đại đa số người đều ngừng lưu tại cao cấp võ giả cảnh giới nếu như nói trung cấp võ giả đột phá đến cao cấp võ giả bên trong hai người liền có thể có một cái xông phá mà nói như vậy cao cấp võ giả muốn xông phá siêu cấp võ giả có thể muốn mười cái bên trong mới có thể có một cái không riêng gì nhân loại như thế ngay cả h u n g thú cũng là như thế thật giống như phong hổ trước đó đồ sát thôn trấn có thôn trấn cao cấp h u n g thú tỷ lệ có thể đạt tới một nửa có mấy vạn con cao cấp h u n g thú nhưng là siêu cấp h u n g thú khả năng chỉ có mấy trăm hơn ngàn số lượng này so với nhân loại đột phá suốt hai nói còn muốn nhỏ đáng thương mà phong hổ bọn họ mới ra thời gian chiến tranh thời gian nghe được lý cường vô địch kỳ thật cũng bất quá là cao cấp trên sàn thi đấu một tên võ giả thôi chỉ là tại đại đa số người bình thường trong mắt cao cấp võ giả đã là đại nhân vật nhưng mà một tên cao cấp võ giả trên lôi đ à i đều có thể gây nên như thế oanh động phảng phất đang h ó t minh tinh một dạng cái kia siêu cấp võ giả thậm chí là đỉnh cấp võ giả đâu nơi này dân phong xa xa so với chính mình suy nghĩ một chút bên trong muốn dũng mãnh c h ắ c không được nhân số chỉ có trung nguyên căn cứ khu chừng phân nửa nhưng là sinh ra cao thủ nhưng lại xa xa vượt qua trung nguyên căn cứ khu có lẽ trung nguyên căn cứ khu cũng cần phải đến sửa lại thời điểm chương 447 n g ư ơ i là giả mạo cảm tạ điểm đường khoảng cách một phong hổ đại ca đỉnh cấp võ giả lôi đài ở chỗ này nhìn một chút biển báo giao thông tuyến đường dương lâm mở miệng nói ân đi chúng ta đi nhìn xem phong hổ trong lòng đã mơ hồ hưng phấn đỉnh cấp võ giả lôi đài đấu võ nơi này cao thủ quả nhiên đủ nhiều nếu là ở trung nguyên căn cứ khu mà nói sợ là tối đa cũng chỉ có thể mở một cái siêu cấp võ giả lôi đài đấu võ về phần đỉnh cấp võ giả lôi đài đấu võ đó là đừng suy nghĩ toàn bộ trung nguyên căn cứ khu đỉnh cấp võ giả số lượng mới có bao nhiêu hơn nữa đại bộ phận cũng đều là vì các đại thế lực võ giả hoặc là quân bộ căn cứ khu chính phủ võ giả nhàn tản đỉnh cấp võ giả tối đa cũng liền một ngàn người trên dưới mà những người này rất nhiều còn có sự nghiệp của mình hoặc là ra ngoài săn g i ế t hung thú nào có nhiều thời gian như vậy ở căn cứ trong thành phố trở lấy võ đài nhưng là nơi này không giống nhau tụ tập tại tây bắc căn cứ khu bên trong đỉnh cấp võ giả rất nhiều không đơn thuần là tây bắc căn cứ khu bản thân đỉnh cấp võ giả số lượng đủ nhiều quan trọng hơn là còn rất nhiều bởi vì thứ tư ma quật tồn tại qua lai lịch người luyện võ nhiều như vậy võ giả tụ tập cùng một chỗ sợ là so với kinh thành căn cứ khu đỉnh cấp võ giả số lượng đều chẳng thiếu gì về phần siêu cấp võ giả số lượng càng nhiều ở đây cơ sở phía trên cho nên tây bắc căn cứ khu mới tổ chức bắt đầu dạng này lôi đài đấu võ thi đấu chớ xem thường đỉnh cấp võ giả lôi đài mặc dù chỉ có một cái nhưng là mỗi ngày có thể lên đài mở ra thân thủ người tối thiểu có thể vượt qua hơn trăm người nhiều đỉnh cấp võ giả ở giữa thực lực sai biệt khá lớn đẳng cấp trinh l ệ n h lĩnh ngộ được thần cùng không có lĩnh ngộ được thần trinh l ệ n h lĩnh ngộ được thần cùng áp s ú c thần cầu trinh l ệ n h không có rèn luyện nhục thể cùng rèn luyện nhục thể trinh lệch các loại có lợi hại đỉnh cấp võ giả tỉ như phong hổ dạng này ứng phó đồng dạng đỉnh cấp võ giả thậm chí có thể làm đến miểu sát một trận chiến đấu thường thường chỉ cần vài phút liền có thể phân ra thắng bại cao cấp phía dưới lôi đài võ giả nếu là muốn đi lên đánh một trận mà nói là muốn giao tiền nhưng là siêu cấp trở lên lôi đài nếu là có võ giả nguyện ý lên đài đánh một trận chẳng những không cần giao tiền ngược lại còn có s u ấ t tràng phí có thể cầm bất quá bất quá s u ấ t tràng phí tiền cũng không nhiều ngược lại là đánh thắng tình hung dưới có thể cầm tới một bút không ít không hoa hồng. cầm Có đấu tranh địa phương thì có đánh bạc vây quanh những cái này lôi đài đấu võ cá độ nghiệp có thể nói là phi thường hưng thịnh mỗi một cuộc chiến đấu xuống tới chiếu bạc ông chủ đều sẽ xuất ra một chút hoa hồng đến ban thưởng thắng lôi đài thi đấu người ở chỗ này có võ giả căn bản không dựa vào giết hung t h ú kiếm tiền ngược lại là dựa vào võ đài đến kiếm tiền hai vị xin lấy ra võ giả các n g ư ờ i chứng minh ngay tại phong hổ cùng dương lâm muốn đi vào đỉnh cấp võ giả lôi đ à i khu vực thời điểm hai tên gác cổng trực tiếp đem phong hổ cùng dương lâm ngăn lại đưa ra võ giả chứng minh có ý tứ gì phong hổ nghe vậy n h ư ớ n mày ha ha phía trên có quy định siêu cấp cùng đỉnh cấp trở lên võ giả võ giả chiến đấu không phải là cái gì người đều có thể đi vào người bình thường đi vào cũng xem không hiểu hơn nữa dối b ở i một đoàn không tốt quản lý cho nên làm ra hạn chế chỉ có cao cấp trở lên võ giả mới có thể đi vào môn k i a vệ hồi đáp có như vậy luôn luôn thiết lập phong hổ nhưng lại không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao nếu là có thể đi xem đỉnh cấp võ giả đại chiến ai sẽ lộ ra nhàm chán đi xem sơ cấp võ giả luận võ nhưng mà chung quanh lôi đài không gian có hạn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đi vào cho nên thiết t r í ngưỡng cửa a nguyên lai là dạng này a cái kia ngược lại là phiền toái phong hổ cười khổ nói bản thân võ giả chứng minh còn giống như là trung cấp đi liền cái này hay là tại chiến thần võ quán học viện thời điểm chứng nhận từ đó về sau bản thân giống như liền chưa hề không chứng nhận qua đẳng cấp võ giả làm sao phong hổ đại ca ngươi không có võ giả chứng minh sao dương lâm hỏi ta võ giả chứng minh vẫn chỉ là trung cấp phong hổ cười khổ lấy ra bản thân võ giả chứng minh phốc phốc trung cấp phong hổ đại ca ngươi đây cũng quá bận bịu i rồi à liền không có thời gian đi chứng nhận một lần đẳng cấp sao ngươi một cái đỉnh cấp võ giả đỉnh cao cầm một cái trung cấp võ giả chứng minh cái kia dương lâm lập tức im lặng người ta cũng là đột phá một cảnh giới về sau liền không kịp chờ đợi muốn đi chứng nhận mình một chút đẳng cấp vị này đến tốt cũng là đỉnh cấp đ ỉ n h phong trong tay còn cầm trung cấp võ giả chứng minh đỉnh cấp đ ỉ n h phong cái kia hai cái cửa vệ thấy thế không khỏi biếu môi hai người bọn họ thân làm cửa ra vào thủ vệ thời gian dài như vậy đến nay không biết gặp bao nhiêu võ giả trong đó đỉnh cấp võ giả số lượng cũng không ít thế nhưng là giống trước mắt vị này còn trẻ như vậy thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua đỉnh cấp võ giả ta xem ngươi chính là trung cấp võ giả tốt ta ngươi nghĩ đi xem đỉnh cấp võ giả lôi đài chiến ngươi tốt xấu có chút phổ giả mạo cái cao cấp võ giả cũng được ta xem ở tiểu tử ngươi còn rất trẻ phân thượng trở thành trung cấp võ giả đã coi như là tiểu thiên tài chúng ta hơi n h ư ờ n g một chút cũng liền để cho các ngươi đi qua thế nhưng là giả mạo đỉnh cấp võ giả ngươi cho chúng ta hai là kẻ ngu sao ha ha tiểu tử ngươi nghĩ giả mạo đỉnh cấp v õ giả đây chính là vi phạm hôm nay coi như xong chúng ta cũng không làm khó ngươi các ngươi hai cái vẫn là đi mau đi đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta làm việc môn k i a vệ cười nói chính là đỉnh cấp v õ giả không người nào là tiền hô hậu ủ n g đại nhân vật ngươi ha ha đối với ha ha hai chữ này dùng tại khác biệt địa phương thì có không đồng ý nghĩa tỷ như hiện tại trong đó liền tràn đầy trào phúng ý vị chuyện gì xảy ra chặn lấy cửa làm gì lúc này một tên ăn mặc quản lý bộ dáng người hướng về phương hướng này đi tới nhìn thấy tình huống trước mắt không khỏi quát lớn không có gì ta đây liền để bọn họ đi trong đó một tên gác cổng nói hai người các người đi mau đừng ở chỗ này vướng bận đi nhanh đi chúng ta dễ nói chuyện nhưng là người quản lý này có thể không thế nào tốt nói chuyện mặt khác gác cổng thấp giọng nói phong h ổ nghe vậy không nhịn được cười một tiếng hai cái này gác cổng ngược lại cũng coi là tốt bụng người xác thực giả mạo đỉnh cấp võ giả là vi phạm nếu là bị tọa thật cái tội danh này đây chính là phải phạt rất nhiều tiền hơn nữa còn muốn tạm giam ngươi tới v ừ a vặn mau tới đây để cho chúng ta đi vào dương lâm cao giọng nói ngươi các ngươi cái kia hai tên gác cổng thấy thế không khỏi chừng dương lâm một chút ra hỏa này thực sự là muốn chết không chọn thời gian quản lý ra tay có thể đen đâu ân đây rốt cuộc là tình huống như thế nào quản lý lại tới đây chừng hai tên gác cổng một chút chúng ta muốn đi vào nhìn đỉnh cấp võ giả quyết đấu dương lâm nói nơi này cao cấp hơn trở lên võ giả mới có thể đi vào các ngươi có cao cấp trở lên võ giả chứng minh sao quản lý cao mày nói ta mặc dù chỉ có trung cấp võ giả chứng minh nhưng ta là một tên đỉnh cấp võ giả phong hồ nói cái gì ngươi đỉnh cấp võ giả nói đùa cái gì lông còn chưa mọc đủ tiểu g i a hỏa cũng dám ở nơi này giả mạo đỉnh cấp võ giả ngươi có biết hay không giả mạo đỉnh cấp võ giả là vi phạm các ngươi hai cái bắt hắn lại quản lý vừa nói trực tiếp chỉ huy hai cái cửa vệ bắt đầu bắt người có thể ở nơi này làm gác cổng trình độ tự nhiên cũng không bình thường cũng là cao cấp võ giả cao đoạn tiêu chuẩn chương bốn trăm bốn mươi tám bách chiến thắng r ụ hoặc cảm tạ điểm đường khoảng cách hai phong hổ thì là buồn bực không thôi một ngày thời gian thế mà bị hai người mắng thành lông còn chưa mọc đủ tiểu g i a hỏa hai tên gác cổng nhìn xem hai người nói vừa rồi để cho các ngươi đi các ngươi không đi hiện tại muốn đi cũng khó khăn ha ha ai nói cho các ngươi biết ta là giả mạo ta vốn chính là đỉnh cấp võ giả không cần giả mạo phong hổ thân hình không hề động nhưng là trên người lại tản mát ra đỉnh cấp võ giả khí thế trực tiếp áp bách mấy người liên tiếp lui về phía sau lớn mật ai dám tại lôi đài đấu võ cửa ra vào dương ai theo gió khí thế thế thả ra bên trong rất chạy mau ra một tên đỉnh cấp võ giả đến g i a hỏa này nhìn thấy phong hổ không quan t â một trực tiếp đánh tới đánh m t r ư ờ người Mà một là phong tiếp hổ thì là đứng tại chỗ đứng động, vung tại bất trực t ra r n cùng n g g ư ờ kia bàn tụ a y trực tiếp, một trường, trực tiếp đối mặt. Một t đối người tụ lực thêm chạy lấy đà từ giữa không trung bay tới đánh ra một trường mà mặt khác một người chỉ là đứng tại chỗ tùy ý vung ra một trường nhưng mà tiếp xuống kết quả lại là cái kia giữa không trung bay tới người lại lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn độ bay trở về thấy cảnh này quản lý cùng hai tên gác cổng không khỏi sợ ngây người cái này Điều từ này thực này sự lập à là mà đỉnh đỉnh đem Hơn nữa còn là rất lợi hại đỉnh cấp võ giả. Nếu không mà nói, sao có thể đem bọn hắn n hại thể h cấp cấp có rất võ võ giả. giả. lợi sao n người trường đánh tên cổng biết bay kia tuổi. mới hai một thấy gác được Vừa cho đâu? h hồ chứng minh, o n cũng g giả võ i b ế tức tuổi tuổi ta láo thiên, thiên tài như vậy, thế thân tuyệt t giả, ngoài của cấp cự cửa. hắn. đỉnh như bản Lập võ vậy, láo mà bị bản thân cự tuyệt ở ngoài cửa. Lập tức, hai người mồ hôi lạnh đầm địa không biết tiếp đó lại nhận cái dạng gì xử phạt mặc dù chuyện này từ bình thường góc độ đi lên nói mặc kệ bọn hắn hai cái hai người bọn họ cũng chỉ là dựa theo điều lệ chế độ làm việc nhưng đó là bình thường góc độ hai người bọn họ không có cái gì chỗ dựa gác cổng đắc tội một tên rõ ràng phi thường lợi hại đỉnh cấp võ giả dùng đầu ngón chân nghị cũng biết phía trên tiếp đó sẽ để cho người nào làm cái này có n ổ i hiệp về phần người quản lý kia càng là không cần nói lúc này đi đứng đều có chút luôn ra hắn mặc dù có chút tiểu bối cảnh nhưng là điểm ấy bối cảnh so với một cái đỉnh cấp võ giả đến cũng không có cũng không cái gì khác nhau mà bay rớt ra ngoài người kia cũng rất nhanh lại đã trở về bất quá lần này hắn không có lại ra tay mà làm ộ t mặt mộng bức nhìn xem phong hổ há miệng hỏi ngươi là ai tại sao phải ở chỗ này quấy rối quấy rối không ta nhưng không có quấy rối ta chỉ là muốn vào xem nhưng lại bị ngăn tại cửa ra vào phong hổ bất đắc dĩ nói cái gì bị ngăn ở cửa ra vào các ngươi ă n gan hùn mật báo dám ngăn lại một tên cường đại đ ỉ n h cấp võ giả người kia trực tiếp quay đầu dùng s ắ c bén ánh mắt nhìn chằm chằm hai tên gác cổng cùng bọn hắn không có quan hệ là ta bản thân không có đỉnh cấp võ giả chứng minh lập tức phong hổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần hai vị này gác cổng kỳ thật phi thường xứng trước chính là cái này quản lý có chút vấn đề không nghe người ta nói chuyện trực tiếp liền muốn đem ta bát dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có thể phản kháng phong hổ nói ba cái kia đỉnh cấp võ giả quay người trực tiếp cho sau lưng quản lý một cái tắt mạnh trong miệng mắng phế vật còn không mau cùng người ta xin lỗi đúng thật xin lỗi quản lý bưng bít lấy nửa bên mặt không dám nói lời nào cái kia đỉnh cấp võ giả hướng về phía phong hồ nói nếu là một trận h i ể u lầm tiểu huynh đệ cũng không cần so đo chúng ta đi vào trước như thế nào tiểu huynh đệ nhìn qua tuổi tác không lớn nhưng là thực lực lại là cao thâm mặt chắc ta một cái đỉnh cấp tứ đoạn võ giả thế mà bị ngươi tiện tay một trưởng đánh bay đi không biết tiểu huynh đệ đạt đến cái gì đẳng cấp đỉnh cấp võ giả thất đoạn chỉ là một mực tại tu luyện chưa kịp đi đổi võ giả chứng minh nhưng lại ta không phải hai vị xin lỗi hù đến các ngươi đây là cho các ngươi một điểm nhỏ đền bù tổn thất phong hổ vừa nói tay hướng thẳng đến trong túi lấy ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra hai hạt đ a n dược tiện tay ném cho hai người đan dược này là phong hổ trước kia hối đoái t ử ngưng đan mặc dù bây giờ đan dược giá cả giảm xuống một chút nhưng là hai k h ỏ a n này đang ăn dược cũng tối thiểu có thể bán ra mười triệu giá cả đến lần trước hối đoái tử ngưng đan nhiều lắm một mực không dùng hết mà bây giờ hắn lúc thời điểm tu luyện có đôi khi nhớ tới mới bắt đầu ăn một khỏa đa số tình h u ố n g dưới đều không có ăn bởi vì đối với hiện tại phong hổ mà nói đan dược này gia tăng điểm kinh nghiệm số lượng quá ít có ăn hay không kỳ thật khác nhau đã không lớn trước đó tại phong gia điểm tiếp tế thời điểm phong hổ liền đã từng đưa ra qua một chút cái này đa tạ o phong hổ công tử hai người thấy thế đại h ỉ sau đó không mình hành lễ nói hai người cũng là cao cấp võ giả hai k h ỏ a đan dược giá trị ngàn vạn một k h ỏ a n năm trăm vạn đối với bọn hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ ở bên ngoài tân tân khổ khổ bước lên nguy hiểm tính mạng đi giết chết một cái cao cấp hung thú cũng bất quá mới giá trị hơn một trăm vạn mà thôi mà bọn họ ở đây làm gác cổng không đi chém giết tiền lương thấp hơn cái này một k h ỏ a đan dược giá cả không sai biệt lắm tương đương với bọn họ nửa năm tiền lương đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là phong hổ rất thưởng thức bọn họ không có xử phạt bọn họ cái này mới là trọng yếu nhất ha ha ngươi nhưng lại hào phóng mười triệu đối với đỉnh cấp võ giả mà nói mặc dù không tính là gì thế nhưng không phải nói tùy tiện sẽ đưa ra ngoài bọn họ tiền cũng là muốn lấy mạng đi liều hơn nữa càng là lợi hại võ giả dùng tiền cũng liền càng lợi hại công pháp đan lược võ kỹ y phục tác chiến binh khí mọi thứ đòi tiền hai người bọn họ xác thực rất chuyên nghiệp chúng ta đi thôi phong hổ gật đầu nói sau đó hai người đi theo cái kia đỉnh cấp võ giả một đường hướng về lôi đài đấu võ đi đến liền tiền v é vào cửa dùng đều không có mua nhìn lôi đài l u ậ n võ tự nhiên cũng không phải nhìn không là muốn bỏ tiền mua vé vào cửa bất quá vé vào cửa giá cả cũng không tính quý sơ cấp võ giả vé vào cửa giá cả chỉ cần một khối tiền trên cơ bản người bình thường đều có thể để mắt mà trung cấp võ giả vé vào cửa giá cả liền muốn mười đồng tiền sau đó theo thứ tự tăng lên cao cấp võ giả lôi đài đấu võ muốn một trăm khối siêu cấp võ giả lôi đài đấu võ muốn một khối đỉnh cấp võ giả lôi đài đấu võ muốn một vạn khối trong đó cao cấp võ giả lôi đài đấu võ trở xuống chỉ cần bỏ tiền liền có thể vào xem nhưng là siêu cấp võ giả lôi đài đấu võ liền yêu cầu nhất định phải là võ giả mới có thể đi vào mà đỉnh cấp võ giả lôi đài đấu võ càng là yêu cầu nhất định phải là cao cấp võ giả mới có thể đi vào trên đường phong hổ cũng biết người này danh tự lý mặc phong hổ thực lực ngươi mạnh như vậy có hứng thú hay không đi trên lôi đài đánh một chút thử xem đi võ đài mà nói thế nhưng là rất kiếm tiền nếu là có thể thắng được bách chiến thắng danh hào không tính xuất tràng phí cùng hoa hồng chỉ là tiền thưởng thì có trên mười tỷ hơn nữa còn có thể thu được bách chiến thắng lệ n h bài nắm giữ bách chiến thắng lệ n h bài không đơn giản ở toàn bộ căn cứ khu bất luận cái gì tiêu phí hưởng thụ giảm giá phục vụ quan trọng hơn là có thể thu hoạch được cùng chiến thần ngang nhau địa vị đồng thời có cơ hội thu hoạch được địa cấp công pháp thế nào có hứng t h u hay không lý mặc nói lại nhìn đi tiền lại nhiều với ta mà nói cũng không ý nghĩa gì bách chiến thắng lệnh bài ngược lại có chút dùng địa cấp công pháp cái gì cũng coi như ta lần này tới thế nhưng là tham gia đối ma tác chiến không thiếu hụt tu luyện công pháp phong hồ khẽ gật đầu một cái nói chương bốn trăm bốn mươi chín e giờ quốc cao thủ đối ma tác chiến võ giả cái kia lý mặc nghe vậy xứng sở sau đó hiểu thân làm tây bắc căn cứ khu võ giả bọn họ đối với ma biết rồi so với những trụ sở khác thành phố càng nhiều dù sao nơi này là khoảng cách thứ tư ma quật gần nhất căn cứ khu tất cả đối ma tác chiến bên trong tiêu hao v ậ tư t đều muốn từ nơi này điều phối mà tây bắc căn cứ khu cũng là tất cả căn cứ khu bên trong tham dự đối ma tác chiến trong võ giả nhiều nhất một cái căn cứ khu lý mặc mặc dù không phải đối ma tác chiến võ giả nhưng là hắn có bằng hữu là cho nên biết không ít đối ma tác chiến võ giả địa cấp công pháp đối bọn hắn mà nói xác thực không có cái gì lực hút bởi vì bọn hắn có thể trực tiếp miễn phí học tập địa cấp hạ phẩm công pháp hơi lập xuống một chút công h â n liền có thể tu luyện địa cấp t r u n g phẩm công pháp thậm chí là địa cấp thượng phẩm công pháp về phần thiên cấp công pháp quá hiếm có đến liền xem như đối ma tác chiến võ giả cũng cần lập xuống không nhỏ công lao mới có thể thu được tu luyện tư cách ha ha liền xem như đối với phần thưởng không có hứng thú cũng là có thể thử xem thân thủ chúng ta nơi này cao thủ thế nhưng là rất nhiều chẳng những có tây bắc căn cứ khu người còn có những trụ sở k h á c thành phố tới đến đây tham gia đối ma tác chiến võ giả thậm chí liền phía tây những quốc gia kia võ giả đều có mộ danh mà lai lịch luyện người lý mặc nói còn có quốc gia khác võ giả lên đài phong hổ nghe vậy không khỏi hỏi từ khi mới sinh đến nay đối với người ngoại quốc phong hổ còn không có tiếp xúc qua nhưng lại cảm thấy hứng thú không biết nước ngoài võ giả cùng hóa hạ võ giả có cái gì không giống nhau địa phương đó là tự nhiên e dơ quốc hát quốc đông nam á các quốc gia còn có phía tây một chút tiểu quốc gia đều có không ít võ giả hội tụ ở chỗ này lý mặc nói ha ha như thế ta ngược lại thật ra hứng thú phong hổ nói có lý mặc dẫn đầu phong hổ thân làm đỉnh cấp võ giả thân phận tự nhiên không cần cùng những cái kia cao cấp võ giả m ở dạng tại bình thường thính phòng quan sát mà là trực tiếp đi lầu ba vây quanh lôi đài đấu võ tổng cộng có bốn tầng tầng dưới cùng là cao cấp võ giả chỗ ngồi quan sát tầng thứ hai là siêu cấp võ giả chỗ ngồi quan sát tầng thứ ba thì là đỉnh cấp võ giả tầng thứ tư dĩ nhiên chính là chiến thần hoặc là một chút địa vị rất cao người châu ngồi quan sát trừ bỏ tầng thứ tư thiết trí thành phòng kiểu dáng bên ngoài phía dưới tầng ba đều cũng là lộ không phong hổ đến nhưng lại đưa tới một số người chú ý bất quá mọi người cũng chỉ là tùy ý nhìn vài lần cũng không có qua quan tâm kỹ càng nơi này là tây bắc căn cứ khu đỉnh cấp võ giả số lượng không biết có bao nhiêu xuất hiện một hai cái lạ l ắ m đỉnh cấp võ giả là rất bình thường sự tình nhất là thứ tư ma quật có dị thường tình huống đại lượng những trụ sở thành phố khác võ giả hội tụ ở chỗ này một hai cái đỉnh cấp võ giả tự nhiên là càng thêm không ly kỳ phong hổ đi tới khán đài tùy ý nhìn quét mắt một chút nơi này quả thật không hổ là bên i c ả n h căn cứ khu thực lực thực sự là quá mạnh thính phòng có bốn cái mặt chỉ là phong hổ tự mình tiến tới đến cái này một mặt khán đài nhân số thì có quá ngàn người tứ phía cộng lại sợ không phải có năm sáu ngàn người cho dù trong đó có một ít người hầu hoặc là đỉnh cấp võ giả mang đến gặp việc đời thứ đệ tử nhưng là chân chính đỉnh cấp võ giả số lượng cũng sẽ không thấp hơn 4,500 n g ư ờ i cái này ở trung nguyên căn cứ khu quả thực là không thể tưởng tượng mặc dù trung nguyên căn cứ khu cũng có một chút dưới mặt đất đấu thú trường loại hình địa phương nhưng là cùng nơi này so sánh cái kia chính là tiểu vu a kiến đại vu a những đất kia dưới đấu thú trường cũng là lấy sơ trung cấp võ giả làm chủ cao cấp võ giả hạ tràng số lần cũng không nhiều thì càng không cần phải nói là đỉnh cấp võ giả phong hổ vừa mới ngồi xuống trên lôi đài cũng đã phân ra được thắng bại người thắng một mặt ngạo kiều tay cầm trường kiếm trường kiếm kiểu dáng cũng không phổ biến trên trán trộn lẫn một cái màu trắng dây lụa tại chỗ mi tâm nhuộm một cái màu đỏ mặt trời cái này tạo hình làm sao bản thân cảm giác rất quen thuộc bộ dáng nhưng là xác nhận bản thân chưa thấy qua loại người này thua trận người kia rất thảm toàn thân trên dưới tối thiểu có mười cái vết thương càng nghiêm trọng hơn là người kia nắm đấm bị từ chỗ cổ tay chém đứt dạng này thương thế ít nhất phải tính dưỡng hơn một tháng trong vòng ba tháng không thể đ ộ n g võ nếu không thì có khả năng biến thành tàn phế đáng chết liền thiết quyền đều thua cái này tỉnh thượng hùng thật sự là quá ghê tởm hắn thế mà chém đứt thiết quyền cổ tay lý mặc giận dữ nói thiết quyền hẳn là g i a hỏa kia ngoại hiệu ngoại hiệu là thiết quyền nói rõ hắn một thân công phu đều ở cái kia một đôi trên nắm tay bây giờ toàn bộ bị từ chỗ cổ tay cắt xuống sợ là coi như tốt rồi sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống không ít tỉnh thượng hùng hắn là người nào danh tự kỳ quái như thế phong hổ nghe vậy không khỏi nhìn về phía một bên lý mặc nói có thể nhìn ra được cái này tỉnh thượng hùng thực lực rất mạnh phương diện nội lực đã đạt đến đỉnh cấp trạng thái đ ỉ n h phong có lẽ cũng đã lĩnh ngộ r a thần không biết hắn có hay không biểu hiện ra toàn bộ thực lực nếu là còn có lưu thủ mà nói sợ là ra hỏa này so với lúc trước đến ám sát phong hổ cái kia ma hóa trước ngụy chiến thần còn mạnh hơn không ít bộ dáng kỳ quái e giờ có người cũng là như vậy đặt tên cái gì tỉnh thượng a t u n g hạ a điền gia a một thôn a chức điền a loại hình đây cũng là bọn họ dân tộc đặc sắc đi tại e dơ quốc sớm chỉ có quý tộc mới có dòng họ người bình thường là không có dòng họ về sau e dơ quốc thiên hoàng ban bố pháp lệnh muốn người người đều có họ nhưng là người bình thường ít đọc sách căn bản không biết như thế nào đưa cho chính mình lấy một cái dòng họ sau đó trở nên rất tùy ý ở tại thanh mục thôn liền họ thanh mục ở tại cầu lớn bên cạnh liền họ đại kiều cửa nhà lớn lên k h ỏ a cây tùng liền đeo tùng hạ trước cửa có một ngọn núi liền họ sân khẩu thế là điền trung tam mục sơn điền nhật quang bắc phong t i ề n bộ thượng vương quan âm n h ư n g cái này chúng ta hoa hạ người cảm thấy là lạ họ lập tức bừng lên đương nhiên cũng truyền thuyết năm đó e giờ quốc rối loạn chết rồi quá nhiều nam nhân xuất hiện đại lượng ở góa phụ nữ bởi vì đại lượng nam nhân chiến tử thiếu khuyết sức lao động cùng binh lính thế là thiên hoàng hạ lệnh cổ vũ sinh dục để cho hiện có nam nhân đại lượng cưới lao bà sinh con sau đó có người ở giếng nước phụ cận mang thai liền đặt tên gọi t ì n h thượng có tại dưới tán cây mang thai liền kêu tùng hạ thế là có một nhóm lớn kỳ hoa danh tự xuất hiện bị người đến sau xem như dòng họ cho kế thừa xuống tới dòng họ tồn tại mỗi người nói một kiểu bất quá ta bản nhân tương đối tin tưởng đằng sau một loại ha ha lý mặc nhẹ giọng cười nói lớn nói dân tộc dòng họ còn lại là loại này kỳ hoa tồn tại s ắ c thực nhỏ hơn chút kinh doanh bằng không thì mà nói bị e dờ quốc cao thủ nghe được còn không phải chạy tới liều mạng với hắn a tốt a trước mắt cái này tỉnh thượng hùng là cái gì địa vị nhìn qua nhưng thật ra vô cùng lợi hại phong hồ nói có thể tới nơi này người ngoại quốc đại bộ phận cũng là tham gia đối ma tác chiến võ giả bất quá cái này tỉnh thượng hùng không phải hắn tới nơi này thuần túy là vì khiêu chiến hơn nữa ra tay phá là ngon độc thiết quyền cũng không là đối thủ có lẽ g i a hỏa này thực có thể trở thành bách chiến thắng cao thủ lý mặc thở dài nói bách chiến thắng hắn đã thắng rất nhiều lần sau phong hồ hỏi không sai hắn hơn mười ngày trước đó liền đã đi tới nơi này mỗi ngày đánh mấy trận cũng đã thắng hơn chín mươi trận lý mặc nói cái kia thiết quyền là các ngươi phái ra đánh lén hắn phong hồ hỏi cái kia lý mặc nghe vậy s ư ơ n g sở sau đó cười khổ gật đầu nói thiết quyền đúng là người chúng ta hơn nữa thực lực rất không tệ có thể đánh bại hắn trên cơ bản liền có thể cầm tới bách chiến thắng bất quá người này quá kiêu ngạo giao thủ với hắn người dù là thực lực sai biệt rất lớn hắn cũng chưa bao giờ lưu thủ trừ bỏ có hay không giết người cùng loại trước mắt loại này gãy tay gãy chân c h ẳ n g diện đã tiến hành mấy chục lần chúng ta cũng không hy vọng hắn cầm tới bách chiến thắng bất quá chúng ta cũng xác thực không thể lại phái ra c à n g mạnh cao thủ cho đến bây giờ cái này tỉnh thượng hùng có phải hay không hiển lộ ra tất cả thực lực còn không rõ ràng lắm thiết quyền cũng không là đối thủ đủ để chứng minh g i a hỏa này thực lực xác thực rất mạnh phổ thông đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong cũng không là đối thủ lúc này ma tộc dục dịch tây bắc căn cứ là những cái kia có danh tiếng cao thủ cả đám đều muốn chuẩn bị chiến đấu ma tộc cũng không muốn ở cái này trong lúc mấu chốt bên trong hao tổn cùng tỉnh thượng hùng một trận chiến thắng bại không biết cho nên mới để cho cái này tỉnh thượng hùng diêu võ dương a i đương nhiên rất nhiều người cũng đều nhìn cái này tỉnh thượng hùng không vừa mắt tại ma tộc xâm lấn trong lúc mấu chốt thế mà bị thương nặng mười mấy tên đỉnh cấp võ giả chỉ là trở ngại đại cục không thể ra tay lại có người lên đài trời điệu lại là hắn nhìn thấy vừa mới xuống đài người kia lý mạc lập tức kích động ân ai vậy nhường ngươi kích động như vậy phong hồ hỏi quan tỏa hắn nhưng là chân chính bách chiến thắng cao thủ đã từng cầm tới hơn trăm chiến thắng tương bài người có hắn xuất thủ nhất định có thể cho cái này tỉnh thượng hùng gieo gió gật bão lý mạc nói chân chính bách chiến thắng cao thủ phong hổ đối với người này nhưng lại hứng thú không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có hay không đạt tới cơ sở huấn luyện doanh là thập đại cao thủ tiêu chuẩn chương 450, lông còn chưa mọc đủ ngươi vừa rồi có thể hạ thủ lưu t ì n h quan tỏa lên đài về sau nhữ mày nhìn thoáng qua cái kia tỉnh thượng hùng nói hạ thủ lưu t ì n h ha ha ta tại sao phải hạ thủ lưu t ì n h cái kia tỉnh thượng hùng nghe vậy không khỏi cười lạnh nói ngươi đây là tại khiêu khích quan tỏa trầm giọng nói khiêu khích xem như thế đi nhưng mà cho đến bây giờ ta còn không có đụng phải một cái có thể có thể một trận chiến đối thủ không thể không nói đường đường hoa hạ các ngươi đỉnh cấp võ giả thực lực thật sự là quá yếu tỉnh thượng hùng nói hôn đản người nhà muốn chết thảo chơi chết hắn muốn chết không chọn thời gian ta xem ngươi là không muốn sống rời đi tây bắc căn cứ khu theo cái kia tỉnh thượng hùng lời nói vừa ra thanh âm tất cả mọi người là trên mặt sắc mặt giận dữ gia hòa này Bản đúng ồ pháo cấp phong hoa hạ đỉnh cho những khác, hổ nhịn không được muốn tự mình xuống đài, đánh cho hắn tĩnh. quá toàn toàn vào. mở đem mang muốn một xuống vang võ ngay Đừng nói người cũng trận. Tiến giả rội, bộ bộ đài, được đ tự là cả lúc này một người thanh âm xuất hiện trực tiếp vượt trên tất cả mọi người luận võ bắt đầu là chiến thần lý mặc nói khẽ phong hổ nghe vậy gật đầu cùng là cùng loại lôi đài đấu võ dạng này địa phương làm sao có thể không có chiến thần tọa trấn đâu theo chiến thần ra lệnh một tiếng hai người trực tiếp làm song phương cũng là sử dụng trường kiếm hai người tốc độ cũng cơ hồ đều nhanh đến thực hạn trên lôi đài lưu lại từng đạo từng đạo kiếm ảnh nhìn thấy hai người biểu hiện ra thực lực phong h ổ không khỏi âm thầm gật đầu mặc dù bọn họ hiện tại bạo phát đi ra thực lực so với lúc t r ư ớ c ngô chiêm quân còn muốn kém một chút bất quá so với cơ sở huấn luyện doanh cái khác thập đại cao thủ đến s á c thực cũng không kém cái gì nguyên một đám tối thiểu cũng là lĩnh ngộ được thần tồn tại bởi vậy có thể thấy được tây bắc căn cứ khu bách chiến thắng hàm kim lượng vẫn còn rất cao tiêu chuẩn có thể đạt tới cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ đương nhiên so với phong hổ cùng một chỗ làm nhiệm vụ đám kia tiểu đồng bọn đến lại t r ê n lệch không ít phong hổ đám kia tiểu đồng bọn nguyên một đám mới là có thể xương chân chính tinh anh thiên tài cho dù không tính hắn chương c h ấ n mấy người là bọn họ sau lưng mấy cái kia nguyên một đám lấy ra cũng có không kém hơn ngô chiêm quân bộc phát sau thực lực mà bọn họ buộc phát về sau sẽ càng khủng bố hơn nếu là liền phần thực lực này đều không có mà nói cũng không khả năng giúp phong h ổ chống đỡ được ma hóa sau chiến thần cần biết ma hóa sau chiến thần thực lực thế nhưng là lại tăng lên rất nhiều ma hóa ngụy chiến thần đều có lập tức giết chết đỉnh cấp võ giả thực lực thì càng không cần phải nói ma hóa sau chân chính chiến thần có thể ở phong h ổ bên người kiên trì chẳng phải thời gian dài mà không chết cũng đã là bọn họ cực hạn thực lực thể hiện bọn họ đều rất mạnh a phong h ổ bên người lý mặc nhìn trước mắt trận chiến đấu này cô khóc nuốt nước miếng một cái mạnh đúng là rất mạnh lý mặc tự nhận là cũng không phải kẻ yếu nhưng mà gặp được bọn họ hắn rất hoài nghi mình có thể hay không chịu đựng được mười chiêu cùng là đỉnh cấp võ giả mặc dù hắn hiện tại nội lực yếu một ít cũng không nên sinh ra to lớn như thế chênh l ệ n h tỉ như trước đó bị đánh bại thiết quyền kỳ thật nội lực cũng đã đạt đến đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong lý mặc tự nhận là đối lên với hắn tối thiểu kiên trì đến ba mươi chiêu trở lên tạm được bất quá có chút không ổn phong hồ nói tiếp hai người chiến đấu mặc dù nhìn như là chia năm năm cục diện nhưng là phong hổ rõ ràng có thể cảm giác được quan tỏa đã không sai biệt lắm bạo phát ra bản thân tất cả thực lực mà cái kia tỉnh thượng hùng như cũ trên mặt tự tin đi bộ nhàn nhã xuất thủ thời điểm tựa hồ là có chỗ giữ lại bộ dáng vẫn được ngươi khẩu khí thật là lớn bất quá ngươi nói không ổn là có ý gì chẳng lẽ ngươi cảm giác quan tỏa sẽ bị thua lý mặc nghe vậy không khỏi giật mình nói ân cái kia tỉnh thượng hùng không đơn giản à hắn còn có thủ đoạn ẩn dấu quan tỏa chưa chắc sẽ là đối thủ phong hồ gật đầu nói sau đó hai người trong chiến đấu quan tỏa dùng hết toàn lực công kích ước chừng mấy phút đồng hồ sau đánh lâu không xong quan tỏa khí thế một yếu kết quả bị cái kia tỉnh thượng hùng bắt được cơ hội liên tục ba lần công kích quan tỏa chặn lại hai lần cuối cùng một kiếm thì là tại quan tỏa trên người đâm cái lỗ thủng sau đó một cước đem quan tỏa đá ra lôi đài bên ngoài thực lực ngữ nhưng lại coi như không tệ bất quá ngươi chính là thua tỉnh thượng hùng thu hồi trường kiếm hướng về phía đã bị đánh bay quan tỏa nói mà lầu ba trên đài cao cấp tốc xuống tới một người trực tiếp đem quan tỏa ôm vào trong ngực sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài lao đi cái kia tỉnh thượng hùng mười điểm ác độc một kiếm chỉ là ngoại t h ư ờ n g nuôi một nuôi cũng không có sự tình thế nhưng là cuối cùng một cấp kia liền có chút phiền thoái quan tỏa tiếp đó tối thiểu một tháng không cần nói xuống giường sự tình nói không chừng nội lực đều sẽ bởi vậy bị hao tổn quan t ỏ thất bại quả thực để cho đám người ăn nhiều đã đồng thời có cảm giác tại cái kia tỉnh thượng hùng ác độc nguyên một đám sắc mặt p h u n lửa nhưng mà liền quan tỏa cái này bách chiến thắng cao thủ đều thua như vậy ở tại đây có nắm chắc người liền trên cơ bản không mấy mặc dù hiện trường bách chiến thắng võ giả còn nữa nhưng là tự nhận là cũng liền cùng nhốt khóa tiêu chuẩn không sai biệt lắm nhốt khóa cũng không là đối thủ bọn họ bên trên chỉ sợ cũng một dạng đây cũng là ta thứ chín mươi chín trận rồi à, tiếp xuống chính là thứ một trăm trận ân thắng nữa một ván ta liền có thể cầm tới bách chiến thắng danh tiếng ha ha các ngươi thực lực thật tốt yếu còn có ai muốn hạ chẳng sao nếu là không có mà nói như vậy cái này bách chiến thắng tên tuổi ta cũng sẽ không khách khí tỉnh thượng hùng tại lôi trên đài hiệu trưởng cười to nói ta tới chiếu cấu ngươi đúng lúc này một người trung niên nam tử đứng lên một tiếng hét to nhưng là có người nhanh hơn hắn trong n g á y mắt đã rơi xuống trên lôi đài người này chính là phong hổ hắn đã sớm không quen nhìn ra hỏa này ở chỗ này trang bức mở bản đồ pháo người một cái lông còn chưa mọc đủ ra hỏa tới nơi này chịu chết sao cái kia tỉnh thượng hùng mắt lạnh nhìn phong hổ nói lông còn chưa mọc đủ lại là lông còn chưa mọc đủ mẹ trai trứng lao tử mười tám tuổi mười tám tuổi có được hay không đã là người trưởng thành rồi có được hay không có thể hay không động một chút lại cầm lông còn chưa mọc đủ để hình dung lao tử lao tử lông dài không dài đủ q u ả n g các ngươi nha chuyện gì trong vòng một ngày liên tục bị ba người khinh bị lông còn chưa mọc đủ một lần phong h ổ thậm chí đều muốn xốc lên nhìn xem mình rốt cuộc có phải hay không không g i ả i đủ ngươi có con gái sao phong h ổ hỏi ngược lại con gái không có ta tỉnh thượng hùng chỉ có một cái con trai cái kia tỉnh thượng hùng nghe vậy sững sờ sau đó khẽ gật đầu một cái nói không có con gái có con trai vậy ngươi nhất định có lao bà ta lông đến cùng có hay không g i ả i đủ ngươi có thể cho lão bà ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút bất quá vẫn là được rồi ngươi cái này lao ô quy bộ dạng như thế xấu xí lao bà ngươi chắc hẳn cũng là xử quỷ vẫn là thôi đi phong hổ cười lạnh nói phong hổ ngôn ngữ không thể phủ nhận rất ác độc nhưng mà mọi người tại đây sau khi nghe đều rất hạ giận bị một cái e rờ cúc người tại tây bắc căn cứ khu h à n h hành lâu như vậy bọn họ đã sớm nghĩ có một cái nhân vật anh hùng đi ra ép một chút giá hỏa này t i ề u căng p h á c h lối hiện tại mặc dù tiểu tử này công phu không biết làm sao dạng nhưng là miệng ngon độc mang rất sảng khoái ngung ố c đồ hôn trướng ngươi cái này chi cái kia heo đi chết đi bị phong hổ bên trong nhục mạ tỉnh thượng hùng lập tức nổi giận trong tay còn tại nhỏ máu trường kiếm hướng thẳng đến phong hổ đâm tới mọi người tại đây đều vì phong hổ nhéo một cái mồ hôi lạnh tiểu gia hỏa này miệng là độc chỉ mong trên tay công phu cũng có thể cùng miệng một dạng lợi hại bằng không thì mà nói một trận chiến này coi như có hãn thụ đối mặt trước đó những cái kia không oán không cựu người cái này quy tôn tử đều động một chút lại đứt tay đứt chân mà bây giờ phong hổ mở miệng mắng ra hỏa này còn không phải bị trẻ thành nhân trệ gì? nhân trệ là một loại cực hình chính là đem tứ chi chặt đào ra con mắt dùng đồng rót vào lỗ thai khiến cho mất thính giác s ô n g điếc dùng âm dược rót vào yết hầu cắt đi đầu lưỡi phá hư dây thanh khiến cho không nói nên lời sau đó ném tới trong nhà vệ sinh có còn muốn cắt đi cái mũi cạo c h ó tóc cạo tận lông mày phát sau đó bôi một loại thuốc phá hư chân lông dùng chân lông chóc ra sau không còn sinh trưởng vĩnh viễn không còn mọc lông phát sau đó từng tay nổ có ngại mệt mỏi liền cùng một chỗ n ổ nghe nói là triều hán khai quốc hoàng đế lưu bang tức phụ lữ tri phát minh cực kỳ tàn nhẫn cái này tỉnh thượng hùng không dám giết phong hổ nhưng là cắt phong hổ tứ chi thậm chí cắt mất lỗ thai đầu lưới loại hình sợ là cũng chưa chắc làm không được dù sao cao thủ ở giữa chiến đấu tốc độ cực nhanh Lấy c á i kia t ỉ n h t h ư ợ n g bốn g trăm chí năm g y mươi mốt tráng hai ta hoa hạ võ giả nổi giận tỉnh thượng hùng xuất thủ cơ hồ không có cái gì thăm dò trực tiếp nhảy đến giữa không trung một kiếm hướng về phong hổ bổ tới nhìn tư thế nếu là phong hổ ngăn không được một chiêu này rất có thể sẽ bị một chiêu cho đánh chết phong hổ thay thế không khỏi trong lòng hơi động đem trên người cơ hồ tất cả trang bị tất cả đều bỏ vào trong hòm hải k h è m trước mắt cái này tỉnh thượng hùng đúng là một cái khó được đối thủ mặc dù đối phương công lực đã đạt đến đỉnh cấp đ ỉ n h phong mà phong hổ mới chỉ là đỉnh cấp thất đoạn nhưng lại t r ê n l ệ n h cũng không tính quá lớn phong hổ dự định tại không sử dụng trang bị tình h u n g dưới thử xem bản thân tiêu chuẩn dù sao nếu là gặp được nguy hiểm còn có thể mở ra biên độ tăng trưởng pháp khí, hoặc là lập tức một lần nữa mặc vào phong lang đổ bộ trong trò chơi trang bị mặc không cần quá mức phiền phức đặt ở trong hò mẹt e m tình h u n g dưới chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi không thấy trang bị phong hổ so với cái khác đỉnh cấp võ giả đến cũng có không nhỏ ưu thế tối thiểu nhất hắn một mực tại cường hóa tốc độ là một hạng ưu thế mà đối mặt xuất thân không tốt lắm võ giả thân thể phát lực bội số cũng đạt tới bốn lần tố chất thân thể ưu thế võ giả bình thường nhưng không có phòng trọng lực có thể rèn luyện cường độ thân thể thậm chí liền hắn đã không sai biệt lắm viên mãn cấp đại thành thân pháp cũng là một hạng ưu thế bất quá trước mắt cái này tỉnh thượng hùng cũng rất lợi hại Thân biệt pháp không sai l ắ một đã đ mãn viên tiểu thành, cấp tốc không không như phong hổ, nhưng đỉnh đỉnh hơn cũng cũng nữa cũng giả cấp đạo sao cao, là lực là yếu, dù võ u luyện cái ó thân thể h kỹ xảo p t lực. đ ố với phong hổ là ầ n biên độ tăng trưởng độ m nói, 2 người l ự cơ đạo nhưng lại nhưng không lắm. là sai biệt lắm. Một cái Một c sở thấp biên độ tăng trưởng bội số cao một cái khác là cơ sở cao nhưng là biên độ tăng trưởng bội số thấp đối mặt tình thượng hùng nhất đ a o c h ả m phong hổ không có áp dụng bất luận cái gì trốn tránh động tác mà là vung vẩy lên thủy thủ trong tay trực tiếp nên đón tiếp lấy keng trường kiếm và dao găm phát ra tiếng va chạm hai người cánh tay cũng là tê dần hiển nhiên ai cũng không đạt được kết quả tốt bất quá tổng thể mà nói trên lực lượng phong hổ vẫn là chiếm cứ một chút tiện nghi dù sao hắn là tại chỗ bất động đón đỡ mà đối phương là từ nơi xa vào tới từ trên trời giáng xuống bản thân liền mang theo to lớn quán tính l ự c đạo chỉ chút tài nghệ này sao thực lực ngươi cũng bất quá như thế phong hổ cười lạnh nói hiện nay phong hổ cũng không phải cái kia cùng nô chiếm quân đối trọi thời điểm phong hổ khi đó hắn chẳng qua là mới vừa tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới mà bây giờ đã là tiến vào đỉnh cấp võ giả hậu kỳ ừ lúc này mới bất quá chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi tỉnh thượng hùng nghe vậy không khỏi cười lạnh sau đó rút kiếm lần nữa hướng về phong hổ công tới mà phong hổ thì là không e rẽ một bên đón đỡ một bên công kích đối thủ tại chiếm cư ưu thế tốc độ tình huống d ư ớ i phong hổ đánh có thể nói là tương đối nhẹ nhõm l ầ u một và l ầ u hai quần chúng đám võ giả nguyên một đám tâm tình kích động tên vương bắt đàn này liên tục tại lôi đài đấu võ bên trên khoa trương mười ngày qua cuối cùng là xuất hiện một cái có thể trị được người khác mà lầu ba trên đài cao những cái kia đỉnh cấp đám võ giả mỗi một cái đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phong hổ đối với giữa hai người giao thủ chi tiết không chịu kéo xuống một phân một hào cái này g i a hỏa này từ chỗ nào xuất hiện mạnh như vậy nguyên bản tên kia đã đứng lên chỉ u cuối quan đều thua, quan quá ẩ n đón cùng này một trận chiến bên trong năm người há to miệng nói. Kỳ thật, hắn bên trên không năm liền hắn cũng lạng nửa cân bị bất có lây là là chắc, c thôi. dù mà và mà một to thật, tỏa tỏa, há h sao Kỳ là hắn dù là biết rõ m u ố n bại cũng không thể mắt thấy một cái tiểu quỷ tử tại hoa hạ trên địa bàn diêu võ dương a i hoa hạ cùng tiểu quỷ tử nhật bản ở giữa ân ân đ o ă n đoán có lẽ tuổi trẻ thế hệ này không rõ ràng hoặc là đã quên dù sao tiến vào đại thai biến thời đại về sau nhân loại nhất định phải liên hợp tất cả có thể đoàn kết lực lượng cộng đồng đối kháng h u n g thú nhân loại cùng hung thù ở giữa chiến tranh mới là toàn bộ thế giới quan điểm chính về phần hoa hạ cùng tiểu quỷ tử những cái kia ân ân oán oán cũng không phải nói trừ khử ở vô hình chỉ là đang loại tình huống này nhân loại cùng hung thù ở giữa mâu thuẫn mới là chủ yếu mâu thuẫn về phần cái khác đã biến thành thứ yếu mâu thuẫn trừ phi là một chút chuyên môn có hứng thú đi tìm hiểu lịch sử người mới có thể biết rõ một vài thứ rất nhiều cùng loại phong hổ thế hệ này người trẻ tuổi bọn họ từ khi vừa ra đời mỗi ngày quanh quẩn ở bên thai chính là h u n g thú h u n g thú đối với tiểu quỷ tử ngược lại không có cảm giác gì nhưng là người thế hệ trước không giống nhau đại thai biến phát sinh đến bây giờ mới bất quá hơn ba mươi năm đại thai biến thời đại trước đó nhân loại như cũ đại lượng sinh động tại hiện đại bọn họ đối với h u n g thú tự nhiên là cựu hận nhưng là đối với tiểu quỷ tử cũng tuyệt đối là không có nửa phần hào cảm trung n i ê n nhân kia cũng là đại thai biến thời đại trước đó người tự nhiên dung không được một cái tiểu quỷ tử tại hoa hạ trên địa bàn ngông cùng như thế càng là không nguyện ý cứ để quốc gia người coi thường hoa hạ người huyết tính cho nên sáng suốt không địch lại cũng phải lên trận mà phong hổ trực tiếp xuống đài nói thật để cho trong lòng của hắn b u ô n g l ỏ n g bất quá khi nhìn thấy phong hổ còn trẻ như vậy thời điểm lại khá là ảo não sớm biết là một cái còn trẻ như vậy tiểu hoa tử cái kia thật hẳn là hắn bên trên tối thiểu nhất l i ề u mạng tình hung dưới nói không chừng hắn còn có chút phần thắng nhưng là phong hổ đã xuống đài hắn cũng không khả năng xuống lần nữa đi thay thế cho nên chỉ có thể như thế rất nhiều người đều là phong hổ tiết hận con trẻ như vậy có thể trở thành đỉnh cấp võ giả đã làm ờ i thiên tri may mắn nhưng là đỉnh cấp võ giả cùng đỉnh cấp võ giả ở giữa tranh lệch khá lớn không ít võ giả chỉ lo tu luyện nội lực đối với võ kỹ chiến pháp loại hình biết không nhiều dạng này võ giả có thể ngay cả đồng cấp hung thú đều đánh không lại thì càng không cần phải nói bên trên loại này lôi đài đấu võ phong hổ còn trẻ như vậy liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện lại có thể tu luyện bao lâu thời gian mà cái kia tỉnh thượng hùng thấy thế nào cũng là tại bốn mươi tuổi trở lên tên tiểu từ này lợi hại a các ngươi thấy được không hắn lại còn chiếm cứ một tia thượng phong thật là lợi hại nghe nói ma quật gần nhất lại không an phận đại khái là những trụ sở k h á c thành phố bồi dưỡng ra tuyệt thế thiên tài tới bình định ma quật a thực sự là thao đản loại sự tình này hẳn là chúng ta những lao g i a hỏa này lên trước tên tiểu tử này tương lai xác định vững chắc có thể trở thành chiến thần chờ hắn trở thành chiến thần có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn tác dụng ân phía trên những tên kia làm việc thực sự là càng ngày càng không đáng tin cậy hắn vẫn là đứa bé không được quay đầu ta muốn đi tìm chiến thần khiếu nại chúng ta những lao g i a hỏa này còn chưa có chết tuyệt đây sao có thể khiến cái này hài tử ném đầu v ậ y nhiệt huyết phong hổ mặc dù trên lôi đài cùng cái kia tỉnh thượng hùng đối chọi nhưng là đối với trên đài cao những cái kia võ giả ở giữa nói chuyện cũng cơ hổ là một chữ không s ó t tiến vào hắn trong thai nghe được những cái kia tiền bối lời nói phong hổ trong lòng tức hổ thẹn lại cảm động hổ thẹn là hổ thẹn tại chính mình thực lực kỳ thật rất mạnh tối thiểu nhất muốn so phía trên những người kia đều mạnh không ít nhưng mà lại là lần đầu tiên tới thứ tư ma quật mà cảm động tự nhiên là bởi vì những người kia đối đãi mình loại kia bảo vệ thái độ Có ta hai o hạ t ề người bối như n thế, thể cho được. ư đạt làm ma sao có thể để cho ma đạt được? Chương 452, sinh、tử、chiến. Đình tử đ ơ n n g g Hai ư trên lôi đài đối trọi hơn mười phút phong hổ như cũ chỉ là chiếm thượng phong hắn có chủ tâm là ở cầm cái này tỉnh thượng hùng để rèn luyện bản thân công phu cũng không định nhanh chóng đem hắn đánh bại nhưng mà tỉnh thượng hùng đánh tới hiện tại lại bắt đầu cấp bách hắn ở nơi này đấu võ lôi đài bên trong hoành hành hơn mười ngày liền trước đó bách chiến thắng cao thủ đều đánh bại cũng coi là ở nơi này tây bắc căn cứ khu bên trong dương danh lập vạn nhưng lại không nghĩ ở nơi này cuối cùng mấu chốt nhất một trận chiến gặp một cái như vậy tiêm nha lợi trùy tiểu bối bất đắc dĩ nhất là bản thân còn giống như không phải đối thủ của h ắ n cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo tỉnh thượng hùng làm sao có thể nhẫn tất nhiên không thể nhịn vậy cũng chỉ có bộc phát tỉnh thượng hùng cái kia cầm trường kiếm tay phải đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang cơ hồ lập tức tỉnh thượng hùng sơ kiếm tốc độ tăng nhiều tại phong hổ bất ngờ không đề phòng cơ hồ là dán phong hổ đầu vung qua một kiếm này phong hổ trên đầu tóc đều bị cắt mất nửa lộ ra chân bóng ra đầu ra đầu mơ hồ p h í m h ồ n g trong khoảnh khắc đó phong hổ cảm nhận được chưa từng có cảm nhận được cảm giác tử vong trường kiếm là dán hoặc có lẽ là cọ sát phong hổ ra đầu đi qua nếu là phong hổ phản ứng chậm n ữ a bên trên như vậy nửa phần có lẽ một kiếm này liền có thể trực tiếp gọ t sạch p h o n g h ổ nửa đầu nếu là đầu bị chặt thành hai nửa cho dù là có sinh mệnh nguyên châu vậy cũng không làm nên chuyện gì thân thể những bộ vị khác đều có thể không có nhưng là duy chỉ có đầu không được hèn h ạ đánh lén con mẹ nó thực sự là không biết xấu hổ hôn đ à n ta xem ngươi là không muốn sống đi ra lôi đài đấu võ đáng chết lao ố quy ngươi đây là tại muốn chết nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn trên đài không ít đỉnh cấp võ giả nguyên một đám đ ô n g nhiên đứng lên bàng đại khí thế cơ hồ hòa làm một thể sau đó hướng về tỉnh thượng hùng ép đi qua khi thế h ư vô phiêu miểu nhìn không thấy sợ không được nhưng s á c thực tồn tại phía trên tối thiểu hội tụ mấy ngàn tên đỉnh cấp võ giả nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả phẫn nộ đừng nói là tỉnh thượng hùng liền xem như chiến thần sợ là đều chịu không được muốn chạy chối chết ngươi các ngươi các ngươi chẳng lẽ muốn lấy nhiều đánh ít cái kia tỉnh thượng hùng gian nan phun ra mấy chữ nói chư vị tiền bối mời thu hồi các ngươi khí thế trên lôi đài chết sống có số tiểu tử có năm chắc ứng phó hán phong hổ trầm giọng nói nhiều người như vậy ứng phó người ta một cái hơn nữa trên đài cũng không chỉ là hoa hạ võ giả còn có một số quốc gia khác người tại đây nếu là lan truyền ra ngoài hoa hạ mặt mũi còn cần hay không tốt rồi tất cả mọi người không cho phép quá yếu n h u luận võ đúng lúc này trước đó tên kia chiến thần lại bắt đầu lên tiếng bất quá tiểu tử này có đôi lời nói xong trên lôi đài chết sống có số tỉnh thượng hùng người dẫn theo trước không tuân thủ lôi đài chiến không cho phép trí tử quy củ cho nên tiếp đó trận chiến đấu này cải thành sinh tử chiến lúc nói những lời này thời gian cái kia chiến thần ngữ khí khá là tức giận h i ệ n nhiên là đối với cái kia t ỉ n h thượng hùng bất mãn đột nhiên bộc phát sau đó một kiếm bủ về phía đầu đây là trong lòng còn có sắc cơ cùng bọn hắn lôi đài đấu võ tôn trị không hợp người có thể đoạn tay hắn đoạn chân hắn hoặc là ngay ngược một kiếm đều có thể nhưng là không thể hướng về đầu công kích liền xem như lấy hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật đầu bị đánh thành hai nửa vậy cũng cơ hồ là chết chắc sinh tử chiến đám người nghe được cái kia chiến thần l ờ i nói về sau không khỏi s ư n g sở sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh lôi đài đấu võ đúng là cho phép sinh tử chiến hơn nữa còn là ở căn cứ thành phố pháp luật dưới sự bảo vệ bất quá nhiều số tình huống d ư ớ i sinh tử chiến không cách nào được trả lời chỉ có chiến thần mới có quyền lợi định ra sinh tử chiến t ố t sinh tử chiến liền sinh tử chiến tiểu tử ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi cái kia tỉnh thượng hùng sắc mặt giữ tận nói người bốn lầu phòng một tên người mặc hán phục mỹ phụ không khỏi nhìn về phía cái kia ăn mặc đường trang lão giả nói hình lão tại sao phải nhường bọn họ sinh tử chiến cái kia tỉnh thượng hùng vốn là có sắc tâm bây giờ trải qua ngài như vậy đổ thêm dầu vào lửa sẽ không sợ phía dưới tiểu tử kia có cái gì sơ s u ấ t sao sơ s u ấ t ha ha làm sao có thể ta đã biết rõ tiểu tử này là ai cái kia đường trang lão giả không khỏi cười nói ngài biết rõ hắn là ai cái kia hắn phục mỹ phụ không khỏi sức sở ân vừa mới ta nghe đến phía dưới có người nói hắn gọi phong hổ đường trang láo giả nói phong hổ lại là hắn ha ha trách không được ngài đối với hắn lòng tin lớn như vậy chứ bất quá cái kia tỉnh t ư ợ n g hùng chết ở chỗ này có thể hay không gây nên phiền phước hắn phục mỹ phụ hỏi có thể có phiền phái gì bất quá là một cái đỉnh cấp võ giả thôi chết thì chết mọi người tại đây đều thấy rõ nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta hoa hạ người cũng tương tự có e rờ u ố c người hàn quốc người có thể có phiền thoái gì lôi đài l u ậ n võ tài nghệ không bằng người chết rồi cũng là chết vô ích đường trang láo giả khinh thường nói nói thì nói như thế bất quá cử động lần này sợ là sẽ phải mang đến cho hắn một chút phiền thoái n h ư n g cái kia e rờ u ố c võ giả có khả năng sẽ đi tìm hắn báo thủ h á n phục mỹ phụ nói tìm hắn báo thủ vậy đi tốt rồi chỉ cần chiến thần không xuất thủ cái khác tùy ý nếu là cái nào chiến thần dám phá hư quy củ ta sẽ nhường hắn biết hậu quả bất quá chờ trở về ngươi tự mình đi cảnh cáo một chút những tên kia để bọn hắn đều an phận một chút cho ta cũng đừng xảy ra điều gì đừng rẽ có người hướng về phía tiểu tử ôm rất cao chờ mong cái kia đường trang l á o g i ả nói là hình lão ta sẽ an bài x u ố n g dưới cái kia han phục mỹ phụ gật đầu nói mà trên lôi đài chân chính sinh tử chiến bắt đầu rồi tỉnh thượng hùng biểu hiện ra vượt xa trước đó thực lực ma phong hổ thì là trực tiếp đã rơi vào hạ phòng chỉ có thể nỗ lực duy trì trên đài tất cả mọi người vì phong hổ m é o một cái mồ hôi lạnh thậm chí bốn lầu đường trang láo giả thấy thế cũng không nhịn được s ư n g sờ t i ể u g i a hỏa này thực sự là phong hổ không đúng chân chính phong hổ không nên yếu như vậy a không nên nói lần này g i a hỏa một trọi một có thể xử lý ma hóa ngụy chiến thần sao làm sao đối mặt một cái tỉnh thượng hùng đánh như thế cố hết sức cái này không khoa học a hiện tại tỉnh thượng hùng mặc dù là rất lợi hại nhưng so với ma hóa ngụy chiến thần đến tối thiểu còn được kém hai ba cấp bậc mới đúng a cái kia đường trang lão giả cảm giác không sai hiện tại tỉnh thượng hùng biểu hiện ra thực lực đã không thể so với lúc trước phong hổ gặp được bậc hặc sau nô chiêm quân kém liền xem như so với phong hổ những cái kia lần một bậc đám tiểu đồng bạn cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi thực lực như thế dựa theo bình thường mà nói tuyệt không nên nên đánh thành cái dạng này nhưng mà cái kia lão giả nhưng lại không biết phong hổ là ở cố ý tôi luyện bản thân khó được gặp được một cái tốt như vậy đối thủ tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế kết thúc cho đến bây giờ phong hổ cũng là còn tại dùng thực lực bản thân đối địch không có sử dụng bất luận cái gì trang bị biên độ tăng trưởng thậm chí ngay cả đạo tặc kỹ năng đều không có sử dụng trên thực lực chỉ so với cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ hơi mạnh một kia đối lên với bậc học ngô chiêm quân thực lực một dạng tỉnh thượng hùng tự nhiên là hơi xuống hạ phong một chút Chương 453 từ khí chiến thần triệu hoán hai người lại tiếp tục đối chọi hơn mười phút phong hổ cảm giác hỏa hầu đã không sai biệt lắm bản thân cựu trọng thiên đệ tứ trọng đã triệt để luyện thành ngay cả đệ ngũ trọng cũng lĩnh ngộ ra một chút đến mà lúc này cái kia tỉnh thượng h u n g mắt thấy bản thân bộc u phát sau thực lực vẫn là chậm chạp bắt không được phong hổ trở nên càng để hơn cấp bách trực tiếp liều lĩnh mở ra thân thể bộc u phát kỹ năng cả người thực lực lại đột nhiên tăng tiến mấy tầng thực lực như thế so với phong hổ những cái kia cùng một chỗ làm nhiệm vụ đám tiểu đồng bạn cũng cơ hồ là không kém chút nào thậm chí càng hơi cao một chút đương nhiên chỉ là những cái kia không có sử dụng át chủ bài đám tiểu đồng bạn nếu là những tên kia sử dụng át chủ bài đối với thực lực biên độ tăng trưởng tuyệt đối so với trước mắt cái này tỉnh thượng hùng còn muốn khoa trương dù sao những tên kia nguyên một đám địa vị khá lớn thấp nhất cũng đều là chiến thần thế gia trọng yếu đệ tử mà cùng loại với diệp kình cái này phía sau càng là sẽ vượt qua chiến thần tồn tại thánh giả bọn họ át chủ bài tự nhiên cũng xa xa có thể vượt qua người bình thường tỉnh thượng hùng trình diễn át chủ bài thân thể bộc phát thực lực biên độ tăng trưởng hai ba thành nhiều mà phong hổ tự nhiên cũng không thể lại bảo trì hiện tại cái trạng thái này nếu không mà nói nói không chừng thực sẽ lật thuyền trong mương hắn cũng không có sử dụng trang bị cái này một thân trang bị thật sự là quá biến thái chỉ cần mặc về đến coi như hắn kỹ năng gì đều vẫn là không cần thực lực cơ hồ liền có thể lật cái lần đó cùng cái này tỉnh thượng hùng cũng không cách nào chơi tiếp thậm chí liền biên độ tăng trưởng pháp khí phong hổ đều không có sử dụng chỉ là đơn thuần mở ra tật phong bộ trực tiếp biên độ tăng trưởng 35% t ố c độ mặc dù lực lượng không có biên độ tăng trưởng nhưng là tốc độ biên độ tăng trưởng phía dưới đã vượt qua đối phương có tốc độ liền có thể đi tàn bộ để cho tỉnh thượng hùng ở phía sau hít bụi kỳ thật đánh tới tình trạng này tỉnh thượng hùng đã phát hiện Bản phải thân giống như không đúng ố đối i sinh chiến phải nói liền phương đối thủ, nhưng là thế nhưng sinh tử chiến đã mở ra, không phải hắn nói nhận thua liền có thể h đã tử kết t là có mở ra, c Tiểu u h y h thực nhanh đệ độ này n là tốc sự dò ư ờ i Đúng vậy à ta còn không có gặp qua nhanh hơn hắn đỉnh cấp võ giả cho dù là thân thể bộc phát về sau cũng không bằng hắn ta xem hắn xuất thủ thời điểm lực đạo nội lực tiêu chuẩn nên còn không có đạt tới đ ỉ n h phong khủng bố như vậy tiểu huynh đệ này rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra võ giả